Trương Lãng phát hiện mèo mướp tại cách đó không xa, đối phương chỉ chỉ khủng long tộc phương hướng của hạm đội, thân thể không ngừng biến mất lại xuất hiện, dần dần đến gần khủng long tộc hạm đội. Trong vũ trụ không có cách nào phát ra âm thanh, Trương Lãng nhìn về phía khủng long tộc hạm đội, khoảng cách không phải quá xa, dùng thuần gian di động hẳn là có thể qua khứ, hiện tại ngoại trừ con đường này, cũng không có đường khác, Trương Lãng nhất định phải tại bị nín chết trước đó, tiến vào khủng long tộc hạm đội. Trương Lãng không ngừng lợi dụng thuần gian di động hướng khủng long tộc phương hướng tiến lên, hành trình 10 phần hung hiểm. đón đủ loại công kích tia sáng, xuyên thẳng qua tiến lên, chỉ cần bị bất luận một loại nào tia sáng đánh trúng, cũng sẽ phải bệnh của hắn. Meo mướp tốc độ nhanh hơn Trương Lãng, dần dần cùng Trương Lãng kéo dài khoảng cách, Trương Lãng không có đoán trách mèo mướp không đợi hắn, tại nguy cơ tứ phía ngoài không gian, thêm một khắc, đều là mười phần nguy hiểm, nhất là hiện tại vẫn là chiến trường. Hai cái nhân loại ở trong vũ trụ di động, cũng không có gây nên khủng long tộc chú ý, có cá biệt khủng long tộc ở trên màn ảnh phát hiện hai cái lóe lên lóe lên đến gần điểm đỏ. nhưng cũng chỉ là tùy ý ngắm vài lần, liền không tại lưu ý, bọn hắn cho rằng hai cái điểm đỏ hẳn là tự bạo phi hành khí, tự bạo phi hành khí đối chiến hạng tới nói mặc dù nguy hiểm, nhưng chỉ cần vòng phòng hộ không có bị mở ra, liền sẽ không có việc. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, hai cái này điểm đỏ là sống sờ sờ nhân tộc, loại sự tình này ai cũng không dám nghĩ, trong vũ trụ, song phương đại chiến thời khác, có nhân loại sẽ ở trong vũ trụ hành động, đó căn bản không có khả năng. Cứ như vậy Trương Lãng cùng mèo mướp Hữu Kinh vô hiểm tiến vào khủng long tộc chiến hạm bên trong, Trương Lãng tham lam hô hấp lấy chiến hạm bên trong không khí, nếu như tại chậm một chút, hắn khả năng liền muốn ngạt thở mà chết rồi. Mèo mướp trạng thái so Trương Lãng tốt một chút, chỉ là ngực có chút có chút chập trùng, Tỉnh Dao nói, đây là một chiếc cấp 3 chiến hạm, chúng ta cần đến một cấp chiến hạm bên trong, mập đồ phòng chỉ huy khẳng định tại một cấp trên chiến hạm. Khủng long tộc tổng cộng có 4 chiếc một cấp chiến hạm, rất khó xác định mập đồ cụ thể tại kia một chiếc phía trên. Trương Lãng khí thuận không ít, hoạt động có chút tay cứng ngắt chân, tiếp xuống mới là sinh tử chiến đấu. Chỉ có thể từng cái tịnh. Mèo mướp lẻ lưỡi liếm liếm quẻ miệng, động tác này người ở bên ngoài xem ra rất đáng yêu, nhưng ở Trương Lãng trong mắt lại có chút huyết tình, mèo mướp cũng không phải thiên chân vô tà tiểu cô nương, nàng là đỉnh tiêm thợ săn tiền thưởng, cũng là Ngân Hà 24 vương một trong, một người như vậy hai tay khẳng định dính đầy vô số huyết tình. Trương Lãng cẩn thận nói, cùng một chỗ hành động đi, nơi này cùng âm gia hạm đội không giống. Tách ra hành động nếu như tìm tới mập đồ, rất có thể sẽ kinh động đối phương. Ừm. Mèo mướp gật đầu, nói, cùng một chỗ liền cùng một chỗ, xem ai trước hết giết mập đồ. Lại tranh tài, người đây là có nhiều thích tranh tài à. Trưng lãng có chút im lặng, ngầm đầu nhìn một chút đỉnh đầu, liền vội vàng kéo mèo mướp, nhỏ giọng nói, may giám thị. Chút lòng thành. Mèo mướp cổ tay hất lên, một cây trủy thủ chính sắc cắm vào ca mê ra giám sát, điện hoa toát ra, thiết bị giám sát triệt để báo hỏng. Trương Lãng che lấy cái trán, thấp giọng nói, ngươi dạng này rất dễ dàng bại lộ chúng ta. Không có việc gì, hiện tại là thời kỳ chiến tranh, thiết bị giám sát hỏng là chuyện rất bình thường, sẽ không có người để ý. Miêu Mướp không quan trọng khoát khoát tay. Gia hiệu Trương Lãng đi mau. Trương Lãng bất đắc dĩ chỉ có thể đi theo Miêu Mướp cùng đi, bọn hắn đi rất cẩn thận, trước đó âm gia bởi vì hai phái phân tranh, trong hạm đội so sánh hỗn loạn, không người bận tâm thiết bị giám sát, lúc ấy Trương Lãng cùng Miêu Mướp hành tẩu đều rất tùy ý. Nhưng bây giờ là khủng long tộc hàng đội, hai cái nhân loại nếu như xuất hiện tại khủng long tộc máy giám thị bên trong, là cái khủng long tộc đều biết đây là một kiện đại sự. Vẫn là ta tới đi, ngươi bạo lực như vậy, thật sẽ khiến khủng long tộc chú ý. Trương Lãng ngăn trở mèo ngước tiếp tục sử dụng phi đao hủy hoại máy giám thị, hắn dùng một đạo tinh thần lực bao trùm máy giám thị, cho bên trong phóng xuất ra một đạo giả hình ảnh, chỉ cần đạo này tinh thần lực không biến mất, thiết bị giám sát đối diện cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái không có bất kỳ biến hóa nào hình tượng. Mèo mướp vô vỗ Trương Lãng bà vai, không e dè ôm Trương Lãng cổ, nói: "Ngươi đối tinh thần lực vận dụng đơn giản đến mức lô hỏa thuần thanh, có thời gian chúng ta đang đánh một khung, lần trước đánh chưa đủ nghiền." "Sau này hay nói." Trương Lãng lấy ra mèo mướp ôm cổ tay, tiếp tục đi lên phía trước, đi vào một chỗ nặng nề trước cửa, thấp giọng nói: "Bên trong này hẳn là phòng hầm trưởng, tốt nhất bắt cái người sống." "Bắt người sống? Liên bắt người sống? Ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta?" Mèo mướp trừng mắt Trương Lãng, thầm nói: Không phải liền là vừa rồi giết mấy cái khủng long tộc sao, có cái gì tốt ngạc nhiên. Ha ha. Trương Lãng khệ miệng giật một cái, dọc theo con đường này, phàm là bị mèo mướp đụng phải liền không có một người sống, ngay cả máy giám thị đều có thể bạo lực hủy diệt nữ hải, còn có thể trùng cậy vào dưới tay nàng Lưu Tỉnh. Ta đi vào trước, ngươi chờ chút tại tiễn. Vì có thể lưu lại một cái người sống, Trương Lãng cũng là nhọc lòng, nếu là mèo mướp cùng một chỗ đi theo vào, nói không chừng, mèo mướp một cái đọng liền đem bên trong khủng long tộc toàn bộ giết chết. Nghèo mướp bất mãn ngợt đầu, bất đắc gì nói, tốt à. Trương Lãng siêu một tiếng tiến vào phòng hạng trường, không đợi Trương Lãng thấy rõ ràng tình huống bên trong, nghèo mướp liền xuất hiện tại bên cạnh hắn, một trận bạo ngược khí tức phát ra. Trương Lãng liền vội vàng kéo nghèo mướp, thấp dọng nói, đừng kích động, không có định nhân. À, chẳng lẽ còn có những người khác chui vào tiến khủng long tộc hạng đội, là ai giống như ta lợi hại? Tại mưa bom báo đạn bên trong cũng có thể tiến vào khủng long tộc trong hạm đội tới. Miêu Ngước vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngồi xổm người xuống kiểm tra thi thể trên mặt đất. Trương Lãng không thèm để ý tự luyến của Miêu Ngước, cau mày cẩn thận kiểm tra phòng hầm trưởng, bên trong chừng 10 cái khủng long tộc, hiện tại cũng biến thành thi thể lạnh băng, trong không khí tản ra mùi máu tanh nồng đậm, có ai sẽ ở thời kỳ chiến tranh giết chết khủng long tộc nhân, chí ít hẳn không phải là khủng long tộc. Chương 977, Lục Mạn Tiên mới trực nghiệp. Một trận thanh âm rất nhỏ truyền vào trướng lãng trong lốt hai, trướng lãng ánh mắt nhìn về phía một bên dụng cụ điện tử, thanh âm mới vừa rồi phi thường nhỏ bé, nhưng trướng lãng có thể khẳng định kia là có đồ vật gì làm ra thanh âm, mà không phải bởi vì chiến hạm lọt vào công kích phát ra thanh âm. Bốn đạo lưỡi dao găm xuất hiện tại thân thể xung quanh, trướng lãng chậm rãi vây quanh dụng cụ hậu phương, muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì. Lớn vật nhân tộc cũng dám lén vào đến ta khủng long tộc chiến hạm bên trong đến, thức thời đem trên người vũ trụ điểm hết thảy giao ra. Không phải, ta lập tức thông tri tộc nhân khác, để bọn hắn trực tiếp nổ nát trước chiến hàm này. Một đầu cao hơn 2m khủng long đột nhiên nhảy ra ngoài, một mặt phách lối đứng tại trường lãng trước mặt, nói lời để trường lãng có chút trợn khóc trợn cười. Ngeo ngướp cười hắc hắc nói, nguyên lai còn có một cái sống. Nói xong, cả người hóa thành một chuỗi tàn ảnh nào tới. Còn dám phản kháng, nhìn lão phu không đem trên người người vũ trụ điểm đều cướp sạch. Khủng long tộc mặt người đối xông lên mè mướp, không có một chút khiếp đảm, một cặp móng huy động Thế mà chặn mèo mướp công kích. Mèo mướp lui lại hai bước, hưng phấn mở miệng nói, "Nghe không, già, khủng long tộc ngoại trừ mập đồ bên người, còn có ngươi bậc này cao thủ, rất tốt. Ta cũng không nghĩ tới, nhân tộc bên trong sẽ có người dạng này cường giả." Khủng long cùng mèo mướp đánh ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nếu như nói ngay từ đầu trương lãng còn không thể xác định, như vậy hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định trước mặt cái này khủng long thân phận, có chút bất đắc dĩ la lớn, "Ngừng!" Đừng đánh nữa." Miêu Ngướp nhảy ra vòng tròn, Trứng Lãng vốn cho rằng nàng sẽ như vậy dừng tay, ai ngờ nàng nói, "Trứng Lãng, cái này Khủng Long rất lợi hại, ta muốn cùng hắn hảo hảo chơi đùa, giết mập đồ sự tỉnh đợi lát nữa lại đi." Khủng Long cũng không cam chịu yếu thế, giận dữ hét, "Đánh nhau lão phu chưa từng sợ qua ai, bất quá đánh trước đó, muốn trước nói xong, người nào thua, liền phải đem trên người vũ trụ điểm đều lấy ra cho phe thắng." "Ngừng, bây giờ không phải là các ngươi đơn đấu thời điểm, chúng ta còn muốn đi giết mập đồ." Trương Lãng đứng tại mèo mướp cùng khủng long ở giữa, nhìn xem khủng long nói: "Lão Lục, ngươi làm sao lại chạy đến nơi này tới?" "Ai? Ngươi đang gọi ai? Ai là lão Lục?" Khủng long quay đầu nhìn chung quanh một lần, một mặt không biết rõ Trương Lãng đang nói cái gì ý tứ. Trương Lãng uy hiếp nói: "Ngươi nếu là tại hồ nháo, cũng đừng trách ta không khách khí, ta cùng mèo mướp liên thủ, chỉ cần trong nháy mắt liền có thể thu thập ngươi, cướp đi trên người ngươi người tất cả vũ trụ điểm." "Không dễ chơi." Khủng long thân thể một trận vận mèo Trầm giai biến thành Lục Mạn Thiên bộ dáng, nói: "Ngươi là thế nào nhận ra ta? Ta đây chính là biến hình thuật, không phải thuật dịch dùng, căn bản không có sở hở. Ngươi bộ kia lư hạnh, chính là biến thành ngây ngất đê mê, ta cũng có thể nhận ra ngươi." Trương Lãng nhìn xem Lục Mạn Thiên, tay kéo lấy Mèo Mướp, phòng ngừa nàng tiến lên cùng Lục Mạn Thiên chiến đấu, hỏi lần nữa: "Vì sao lại ở chỗ này? Đây chính là chiến trường." "Ta đương nhiên biết nơi này là chiến trường, ta chính là chuyên môn đến trên chiến trường tới." Lục Mạn Thiên vừa nói chuyện, Một bên tại trên thi thể vơ vét lấy thứ đắc giá, đem một khối thoạt nhìn không sai đồng hồ đeo ở cổ tay, một mặt tự hào nói, ta thành thợ săn tiền thưởng, có một cái ngu đần gia trong kim, muốn mập lỗ mệnh, điều kiện là nhất định phải trên chiến trường giết chết mập đồ, cho nên ta liền đến. Biết là ai ban bố nhiệm vụ sao? Trương lão nhìn xem Dương Dương đáp ý Lục Mạn Thiên, trong lòng có loại dự cảm, cái này bút tiền thưởng, Lục Mạn Thiên rất có thể lấy không được. Lục Mạn Thiên lắc đầu nói, thợ săn tiền thưởng có quy định Không thể đánh nghe cố chủ bất kỳ tin tức gì, người vi phạm là phải bị thanh trừ thợ săn săn tiền thưởng đội ngũ, ta cũng không muốn bị thợ săn hiệp hội xóa tên, thợ săn tiền thưởng là một phần kiếm tiền nhanh nhất chứ nghiệm. Ngươi có thu được nhiệm vụ này sao? Trương Lãng quay đầu nhìn về phía mèo mướp, tiếng nói phi thường nhỏ, lục Mạn Thiên nghiêng lỗ tai đều không có nghe được. Không có. Mèo mướp một mặt kỳ quái biểu lộ, nàng thế nhưng là đứng đầu nhất thợ săn tiền thưởng, làm sao có thể có nàng không biết rõ treo thưởng nhiệm vụ, đó căn bản không có khả năng. Trừ phi, nhiệm vụ này bản thân cũng không tồn tại." Miêu Ngướp trả lời xác nhận Trương Lãng suy đoán, có chút đồng tình đi vào Lục Mạn Thiên bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhỏ giọng nói, "Chúng ta cũng là đến giết mập đồ." Lời còn chưa nói hết, liền thấy Lục Mạn Thiên một mặt cảnh giác dáng vẻ, Trương Lãng lập tức quát tay nói, "Ngươi yên tâm, giết chết mập đồ tiền, chúng ta một phần đều không cần, toàn bộ ngươi." Miêu Ngướp vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền bị Trương Lãng ngăn lại, có chút bất mãn nhíu môi. Nàng thế nhưng là lợi hại nhất thợ săn tiền thưởng, không có lý do làm xong nhiệm vụ không lấy tiền, nếu không phải Trương Lãng ngăn đón, nàng khẳng định sẽ hào hào cùng Lục Mạn Thiên trò chuyện chút tiền thưởng vấn đề. Lục Mạn Thiên nghe xong Trương Lãng không muốn tiền thưởng, trên mặt cảnh giác biểu lộ biến mất, rất là nhiệt tình nói: "La phu đã sớm biết ngươi đủ ý tứ, chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta mời các ngươi hai cái ăn cơm." "Tuất, một lời đã định." Trương Lãng nhìn một chút bị Lục Mạn Thiên vờ vẹt không còn gì phòng hàm trưởng, nói: Ngươi tới tương đối sớm, biết mập đồ ở đâu tàu chiến hạng bên trên sao? Ta còn chưa kịp tìm hắn đâu. Lúc Mạn Thiên Chiêu cố lấy đột tiền, cũng còn không có đi tìm mập đồ, hắn một mặt tự tin vỗ ngực nói, tìm mập đồ rất dễ dàng, xem ta. Lục Mạn Thiên đi vào một cái máy đọc thẻ trước, ngón tay biến thành một cây châm nhỏ, trực tiếp xâm nhập dụng cụ bên trong, khủng long tộc toàn bộ hạm đội số liệu đều xuất hiện tại Lục Mạn Thiên trong não, đầu óc của hắn nhanh chóng vận hành, ngay tại những này số liệu bên trong tìm ra mập đồ tin tức. Tại Lục Mạn Thiên thông qua điện tử số liệu tìm mập đồ lúc, nghêu ngớp tới gần Trương Lãng nhỏ giọng nói: "Ta cũng là thợ săn tiền thưởng, tiền thưởng nhiệm vụ ta hẳn là có phần." Ngươi cảm thấy lúc này, Lục Mạn Thiên xuất hiện ở đây là trùng hợp, vẫn là có người cố ý an bài. Trương Lãng lôi kéo mèo ngớp cách Lục Mạn Thiên hơi xa một chút, tựa hồ không muốn để cho hắn nghe được hai người nói chuyện. Mèo ngớp khó hiểu nói: "Có ý tứ gì? Ngươi là thợ săn tiền thưởng, một cái thợ săn tiền thưởng không có cách nào nhìn thấy treo thưởng nhiệm vụ." Ngươi cảm giác điều này có thể sao?" Trứng Lãng một mặt ngoạn vị nhìn cách đó không xa bận rộn Lục Mạn Thiên, mèo mướp lắc đầu nói, "Ta làm thợ săn tiền thưởng nhiều năm như vậy, xưa nay chưa bao giờ gặp loại sự tình này." "Vậy liền đúng rồi." Trứng Lãng dừng lại một chút, ánh mắt từ Lục Mạn Thiên trên thân rời, đi vào mèo mướp trên thân, nhỏ giọng nói, "Nhiệm vụ này chỉ có Lục Mạn Thiên một người có thể nhìn thấy, ngươi cho rằng có hay không khả năng này?" "Không có khả năng, tiền thưởng hiệp hội có quy định Bất kỳ cái gì treo thưởng nhiệm vụ đều cần mặt hướng tất cả thợ săn tiền thưởng mở ra. Miêu ngớp trong mắt lóe lên mấy đạo qua màn, nàng nghĩ đến một loại khả năng. Trương Lãng có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, nhiệm vụ này rất có thể là thượng quan vô địch để Lục Mạn Thiên nhìn thấy, chúng ta hiện tại thiếu thốn nhất chính là Lục Mạn Thiên loại này có thể nhanh chóng tìm kiếm được mập đồ, lại có thể che đậy dọc theo đường tất cả điện tử giám sát công trình người, thượng quan vô địch rất rõ ràng điểm này, cho nên Lục Mạn Thiên liền xuất hiện. Chương 978 Ba người đi." Miêu Ngướt không xác định nói, Thượng quan vô địch cũng không đến nỗi làm loại sự tình này đi. Đó là ngươi đối với hắn hiểu rõ quá ít, người này chuyện gì đều làm ra được, nhất là hỗ người phương diện này. Trương Lãng cảm giác hàm răng ngứa, kể từ cùng Thượng quan vô địch tiếp xúc về sau, hắn liền không ít bị Thượng quan vô địch hố, rõ ràng tại địa cầu sống thư thư phục phục, Thượng quan vô địch luôn có thể cho hắn tìm một chút nhất định phải bước lên nguy hiểm tính mạng mới có thể hoàn thành sự tình làm, mấu chốt là không đi còn không được. Miêu mớp chỉ chỉ Lục Mạn Thiên, thấp giọng nói, việc khác sau nếu như biết không tiền thượng, sẽ đi hay không tìm thượng quan vô địch liều mạng, ta nhìn hắn thực lực rất mạnh, cũng không dám đi đi. Trương Lãng cũng không thể khẳng định, nếu như là trước đó, Lục Mạn Thiên là tuyệt đối không dám đi tìm thượng quan vô địch phiền phức, nhưng bây giờ vấn đề là thượng quan vô địch thực lực giảm xuống quá lợi hại, hiện tại thượng quan vô địch không thể nào là Lục Mạn Thiên đối thủ. Hắn vì sao lại biến hình, là tu luyện công pháp gì sao? Làm sao ngón tay hướng trên dựng cụm cắm xuống? Liên có thể đọc đến trên dụng cụ số liệu, đây cũng là cái gì kỳ quái công pháp. Meo mướp đối Lục Mạn Thiên thân phận lên lòng nghi ngờ, bất kỳ cái gì một người nhìn thấy lúc này, Lục Mạn Thiên đều sẽ có lòng nghi ngờ. Trứng Lãng không thể bại lộ Lục Mạn Thiên sinh vật máy móc bí mật, chỉ có thể đem hết thảy đều nói thành là công pháp môn nhân, giải thích nói, Lục Mạn Thiên tu luyện công pháp tương đối là tù, là có một ít biến hình năng lực, về sau ngươi tiếp xúc với hắn lâu, liền biết. Trứng Lãng cảm thấy Mèo Mướp chỉ cần cùng Lục Mạn Thiên hơi tiếp xúc một chút, về sau chắc chắn sẽ không dám muốn cùng Lục Mạn Thiên có bất kỳ tiếp xúc. Lục Mạn Thiên chính là có phương diện này bản sự, bất kỳ cái gì một người tại cùng Lục Mạn Thiên ở chung sau một thời gian ngắn, liền sẽ cắn răng chặt đứt cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Lục Mạn Thiên ngón tay từ dụng cụ bên trong rút ra, một mặt ý cười đi đến Trương Lãng cùng Mèo Mướp bên người, nói: "Tốt, tìm tới mập đồ chiến hạng, hắn tại hạm đội hảo phóng sau một cấp chiến hạng bên trong, bên người cao thủ không ít." Chỉ có ta một người xác thực rất khó đánh rất hắn, ba người chúng ta cùng một chỗ hợp tác, tiền thưởng ta là không thể nào phân cho các ngươi, bất quá sau khi chuyện thành công, ta có thể xin các ngươi ăn cơm làm đền bù. Tốt, ngươi ở phía trước trên mặt đường đi. Trương Lãng cùng mèo ngướp liếc nhau, hết thảy đều ở không nói lời nào, ai cũng không có đem tiền thưởng sự tình nói cho Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên hăng hái vung tay lên, nói, đi theo ta, ta mang các ngươi đi giết mập đồ. Có Lục Mạn Thiên dẫn đường, sự tình liền đơn giản nhiều. Khủng long tộc cả chi hạm đội lập thể bản vẽ mặt phẳng, đều đã tại Lục Mạn Thiên trong đầu, nơi nào có khủng long tộc, chỗ nào không có khủng long tộc, Lục Mạn Thiên đều nhất thanh nhị sở, dọc theo con đường này, ba người không có gặp được một đầu khủng long tộc nhân. Trên đường máy giám thị cũng đều tại Lục Mạn Thiên khống chế dưới, Trương Lãng hơi xúc động nói: "Lão Lục, ngươi nếu có thể khống chế hạm đội vũ khí cùng chiến hạm liền tốt, trực tiếp để khủng long tộc hạm đội tự bại, trận chiến tranh này liền có thể sớm kết thúc. Có thể khống chế hạm đội thiết bị giám sát đã rất tốt." Đây là tại khủng long tộc không có phát hiện tình huống dưới, nếu như khủng long tộc biết ta khống chế bọn hắn thiết bị giám sát, lập tức liền sẽ khởi động cấp 2 chìa khóa mật, đến lúc đó, thiết bị giám sát liền sẽ biến thành công kích vũ khí của ta, đừng nói khống chế, ta ngay cả ngay đến chạm vào cũng không dám một chút. Lúc Mạn Tiên lòng vẫn còn sợ hãi run run người, xem ra hắn tựa hồ trải qua cấp 2 chìa khóa mật công kích. Meo ngướp không quan tâm những này, khí tức có chút bạo ngược mà hỏi, còn bao lâu có thể nhìn thấy mập độ, ta không chờ được nữa muôn chiến đấu. Dựa theo chúng ta tiến lên tốc độ, đại khái còn cần chừng 10 phút đồng hồ, ta cần tại xác định một chút, hai người các ngươi cũng sẽ không muốn tiền thưởng đúng không? Lục Mạn Thiên nhìn về phía sau lưng hai người, mắt nhỏ có chút híp. Trương Lãng nhẹ nâng chán đầu, mở miệng nói, "Đúng, hai chúng ta cũng sẽ không muốn tiền thưởng của ngươi, chỉ phụ trách giúp ngươi giết mập đồ." Vậy là tốt rồi." Đạt được Trương Lãng trả lời, Lục Mạn Thiên hài lòng nhìn về phía trước, tiếp tục đi đường. Có Lục Mạn Thiên cái này sinh vật người máy tại Trên đường đi phi thường thuận lợi, chỉ có ngẫu nhiên xui xẹo đụng phải bị đánh trúng chiến hạng, để ba người luồn cuống tay chân một chút, thời gian còn lại cũng là không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ước chừng sau 10 mấy phút, Lục Mạn Thiên chỉ vào cách đó không xa đại môn, thấp giọng nói, phía sau cửa chính là Mập Đồ phòng chỉ huy, bên trong cao thủ hơi nhiều. Mập Đồ là ngươi, đây không có vấn đề đi, cái khác cao thủ giao cho ta cùng mẹo mước đối phó." Trương Lãng đề nghị. Lục Mạn Thiên nhíu mày, Phía sau cửa cao thủ cơ hồ đều là mập đồ bảo tiêu, nếu là hắn công kích mập đồ, những cao thủ kia chỉ bằng Trương Lãng cùng Miểu Ngướp hai người chỉ sợ ngăn không được. Miểu Ngướp mở miệng nói, mập đồ thực lực chẳng ra sao cả, chủ yếu là bên cạnh hắn cao thủ, Thiết Vệ Quân, Âm Sát, Cổn Ca, Cầu Đầu Quân Sư, ta có thể ngăn cản không ở nhiều cao thủ như vậy. Chỉ là tạm thời ngăn cản một hồi, cho Lục Mạn Thiên chế tạo đánh giết mập đồ cơ hội, chỉ cần hắn giết mập đồ, tự nhiên sẽ đến giúp đỡ. Trương Lãng nhìn về phía Lục Mạn Thiên, nói, có thể hay không nhanh chóng giải quyết mập đồ, liền xem ngươi bạn sự. Ta tuyệt đối không có vấn đề. Lục Mạn Thiên vỗ nhẹ nhẹ hai lần lòng ngực, tới gần Trương Lãng nhỏ giọng nói, nếu là có giúp đỡ muốn giúp mập đồ, ngươi có thể nhất định phải ngần đón. Trương Lãng thuận miệng qua loa nói, "Được, chuẩn bị đi vào đi." Trước tiên đem bên trong thông tin chัด đức, đừng cho mập đồ có cơ hội gọi giúp đỡ. Tại đi vào trước đó, nghẹo ngớp căn dặn Lục Mạn Thiên, nàng tin tưởng Lục Mạn Thiên có bạn sự này. Lục Mạn Thiên quả nhiên không có để mèo nước thất vọng, gật đầu, hai tay trên cửa một trận chơi đùa, khi hắn tay từ trên cửa rời đi về sau, nặng nề cứng rắn đại môn nhanh chóng bị mở ra, Lục Mạn Thiên thân thể nhoáng một cái liền chạy đi vào. Đột nhiên mở ra đại môn, để trong phòng chỉ huy Mập Đồ một trận khó chịu, vừa định mở miệng răn dạy, nhìn lại tiến đến lại là nhân loại, cái này còn phải, lớn tiếng chất vấn, các ngươi là ai, dám xông vào phòng hạm trưởng, không muốn mệnh sao? Mập Đồ, nhanh như vậy liền không biết người quen cũ. Hoang Vu Tinh Cầu tự biệt, ta có thể thường xuyên nhớ tới ngươi tới." Trương Lãng ngẩng đầu nhìn về phía Mập Đồ, vừa rồi tiến đến, hắn là cúi đầu, Mập Đồ lập tức không có nhận ra, bây giờ thấy Trương Lãng ngẩng đầu, ban đầu ở Hoang Vu Tinh cầu bị xử đục, một lần nữa dâng lên trong lòng. Mập Đồ trừng lớn hai mắt, giận dữ hét, "Trương Lãng, ngươi làm sao lại tại chiến hạm của ta bên trên, là ai mang ngươi đi lên?" Mập Đồ ánh mắt ở bên người mấy tên thủ hạ trên thân chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại tại âm sắt trên thân. chỉ có hắn là nhân tộc, nếu như cứng rắn muốn ở bên người tìm ra một cái phản bội mình người, hắn cảm thấy có khả năng nhất là ám sát. Trương Lãng không phải ta mang tới. Ám sát cảm thấy Mập Đồ trong mắt sắc ý, vô ý thức lui lại 2 bước, lớn tiếng nói, Mập Đồ tướng quân, để chứng minh trong sạch của ta, ta cái này đem Trương Lãng đầu chặt đi xuống. Chương 979, chiến đấu. Ám sát không do dự, hắn biết hiện tại không thể do dự, Mập Đồ đang hoài nghi hắn, hắn nhất định phải làm vài việc bỏ đi Mập Đồ hoài nghi. Âm sát rút ra phía sau một thanh trường kiếm, giống như là một cái cổ đại kiếm khách, âm sát một mực có một thanh trường kiếm, theo một đạo giòn vang, trường kiếm rời đi vào kiếm, hiện ra làm người ta sợ hãi hàn quang, tại âm sát huy động dưới, nhanh như điện chớp bổ về phía Trương Lãng. Âm Liễu Dịch đều chết trong tay ta, ngươi tiểu gia hỏa này còn muốn cùng ta động thủ. Trương Lãng cũng biết thời gian quý giá, đối mặt xông lên âm sát, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Âm sát trên mặt lóe qua hung quang, ta cái này vì gia chủ bảo thủ Đưa ngươi đi tới mặt hướng gia chủ buổi tội. Trường kiếm cùng một cây chủy thủ chạm vào nhau, phát ra một trận ghen răng thanh âm, tóe lên vô số hỏa tinh. Đặt vào người thật là tốt không làm, hết lần này tới lần khác muốn làm khủng long tộc chó săn, giống các ngươi vật như vậy, còn sống cũng là lãng phí không khí. Bốn đạo lưỡi đao dao găm chống đông dung xuất hiện, trước sau bay về phía âm sát. Mưa kiếm. Trường kiếm vây lại âm sát thân thể, bốn đạo lưỡi đao dao găm không ngừng đánh trúng trường kiếm, từ đầu đến cuối không có biện pháp phá vỡ trường kiếm phòng ngự. Tổn thương đến bên trong âm sát. Lục Mạn Tiên tham Lam nhìn xem Mập Đồ, xoa nắn hai tay cười hắc hắc nói, "Lão gia hỏa, nhìn thấy ngươi, lão phu liền phảng phất thấy được vô số vũ trụ điểm tại ngoác, ngươi là ngoan ngoãn tu khu thủ chịu chói đầu, vẫn là để lão phu tự mình động thủ đâu. Chỉ bằng ba người các ngươi, cũng nghi đối phò ta, không biết tự lượng sức mình." Mập Đồ nhấn bên người một cái nút báo động, mặt mũi tràn đầy chẳng đáng chờ lấy khủng long tộc đại quân tiến đến đem Lục Mạn Tiên nhào mướp, chướng lãng bao bọc vây quanh. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không có vang lên tiếng cảnh báo. Mập đồ sắc mặt không vui nhìn về phía sau lưng một cái khủng long tộc binh sĩ. Khủng long tộc binh sĩ liền vội vàng tiến lên kiểm tra, một lát sau, lớn tiếng nói, "Báo cáo tướng quân, phòng chỉ huy cùng ngoại giới liên hệ bị cắt đứt, chữa trị cần 10 phút đồng hồ." Mau chóng chữa trị. Mập đồ quay đầu nhìn về phía Trương Lãng ba người, cười lạnh nói, "Bất luận các ngươi làm sao chuẩn bị, hôm nay đều chạy không khỏi vừa chết, thiết vệ quân, giết bọn hắn." Năm cái khủng long tộc từ Mập Đồ bên người đi tới, bọn hắn đầu tiên là xuất ra trên người súng năng lượng, sau đó mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, ở chỗ này sử dụng súng năng lượng cũng không phải một biện pháp tốt, lúc nào cũng có thể đánh vỡ chiến hạm thân hạ. Năm cái khủng long tộc đem súng năng lượng ném ở một bên, rút ra trên người chế thức trường kiếm, đi hướng khoảng cách gần nhất Lục Mạn Tiên. Nghe ngướ, trước đó đã nói xong. Lục Mạn Tiên mục tiêu là Mập Đồ, hắn cũng không muốn cùng năm cái thiết vệ quân vương hữu Mèo mướp thân thể nhoáng một cái ngăn tại thiết vệ quân trước mặt, hai tay đều có một thanh sắc bén truy thủ, cười nói: "Cái này năm cái thiết vệ quân giao cho ta, còn lại ta nhưng bất lực." Nói, thân thể mang theo một chuỗi tàn ảnh, trực tiếp cùng thiết vệ quân đánh thành một đoàn. Lúc Mạn Thiên ánh mắt tại mập đồ, cầu đầu quân sư, cột cả trên thân từng cái đảo qua, lớn lối nói: "Còn lại mấy cái không đáng để lo, đều là bại tướng dưới tay." "Ngươi thật rất phách lối a." Cầu đầu quân sư đi tới, cột cả cũng theo sau, hắn đã sớm nhịn không nổi. Từ chiến tranh bắt đầu, liền muốn chiến đấu, một mực bị cậu đầu quân sư ngăn đón, hiện tại có cơ hội, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, giận dữ hét, nhỏ yếu nhân loại, đi cho đi. Lục Mạn Thiên âm trầm cười nói, "Nỡ ngẩn vương tử, hôm nay liền để ngươi biết biết cái gì là cường đại nhân loại." Lục Mạn Thiên giơ ra một cái tay, nắm thành quả đấm đấm đối cột cạ cùng cậu đầu quân sư, sau một khắc, Lục Mạn Thiên nắm đấm đột nhiên bị lớn, giũi dài, giống như là một cái bắn đi ra đạn áo, hung hăng đâm vào cột cạ trên thân. Các cốt cả thân thể bay ngược, một mực đâm vào trên thân hạ, mới đình chỉ lùi lại, khóe miệng chảy ra vết máu, một đôi mắt bởi vì phẫn nộ tràn đầy tơ máu. Cầu đầu quân sư không có nhìn thụ thương của Cổ, hắn thay đổi thân thể, mẹ tránh Lục Mạn Thiên đột nhiên giải ra năm đấm, đi vào Lục Mạn Thiên bên người, trường kiếm trong tay đâm về Lục Mạn Thiên cái cổ bộ vị yếu hại, ra chiêu nhanh lại hung ác. Đinh một tiếng vang nhỏ, cầu đầu quân sư trường kiếm đâm trúng Lục Mạn Thiên cổ họng, nhưng không có dự đoán đến huyết thủy phun ra. thậm chí liền một điểm vết thương đều không có, cầu đầu quân sư không kịp giật mình, liền bị Lục Mạn Thiên một cước đạp bay ra ngoài. Lao phu luyện thành một thân mình đồng gia sắt, loại này đồng nát sắt vụn là không gây thương tổn được lão phu. Ha ha Lục Mạn Thiên còn biết dụng công pháp che giấu chính mình máy móc thân thể, tiện tay đả thương cổ cạ cùng cầu đầu quân sư về sau, quay đầu nhìn về phía mập đồ, trong cặp mắt tràn đầy kim tiền qua mang, nói: "Lão phu vũ chủ điểm, nhanh đến lão phu trong ngực tới đi." Lục Mạn Thiên cái này bước đức hạnh kém chút để Trương Lãng dưới chân chợ đi, té lăn trên đất, dùng sức run run người bên trên nổi da gà, Trương Lãng cuốn lấy âm sắt từ từ đi tới cầu đầu quân sư cùng cổ cạ bên người, một mình hắn ngăn đón ba cái cao thủ, lớn tiếng nhắc nhở, nhanh lên giết mập đồ. Bảo hộ tướng quân. Trương Lãng thanh âm đang nhắc nhở Lục Mạn Thiên đồng thời, cũng nhắc nhở Thiết vệ quân, năm cái thiết vệ quân cùng một chỗ phát lực, muốn hất ra nhỏ mướp, đi mập đồ bên người bảo hộ hắn. Neo ngớp cười lạnh một tiếng, muốn đi, hỏi qua ta không có Phốp thử một tiếng, tại năm cái thiết vệ quân phân thân thời khắc, mèo ngớp nắm lấy cơ hội, chủy thủ đâm vào trong đó một cái thiết vệ quân cổ họng, rút ra chủy thủ về sau, nóng hổi máu tươi phun ra xa hơn 2 mét, thiết vệ quân rũ ra một cái móng đuốt che lấy vết thương, một cái khắc cầm vũ khí móng đuốt, không, có một kia dừng lại, đột nhiên đâm về phía mèo ngớp. Sớm biết thiết vệ quân không sợ chết, mèo ngớp không có bởi vì thập đối phương một chút, liền bung lòng cảnh giác, dù là biết đối phương chịu là vết thương chí mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mèo Mướp vẫn cẩn thận phòng bị, nếu như đổi thành người khác, thiết vệ quân phản kích rất có thể thành công. Đáng tiếc hắn đối mặt là đứng đầu nhất thợ săn tiền thưởng Mèo Mướp, thiết vệ quân vũ khí giáng Mèo Mướp thân thể đâm cái không, mà bị thương thiết vệ quân chậm rãi ngã trên mặt đất, thân thể run rẩy mấy lần, chết mất. Một cái thiết vệ quân lạnh lùng nói ra, "3, 4, ngăn trở nàng." Hai cái thiết vệ quân chặn Mèo Mướp, hoàn toàn là một bộ không muốn mạng đấu pháp, không phòng ngự, chỉ một mực tiến công, trên thân bị Mèo Mướp chủy thủ vạch ra rất nhiều vết thương. đều không quan tâm, tựa như những vết thương kia không phải trên người bọn hắn đồng dạng. Miêu Mược nóng nảy quay đầu mắt nhìn chạy mất hai cái thiết vệ quân, nóng vội cũng không có cách nào, nàng nhất định phải toàn lực ứng phó trước mặt hai cái thiết vệ quân. Trương Lãng cũng phát hiện hai cái thiết vệ quân chạy hướng Mập Đồ, không kịp nghĩ nhiều, tìm một cơ hội bắt lấy cột cả xem như vũ khí, trực tiếp ném về hai cái muốn đi bảo hộ Mập Đồ thiết vệ quân, cột cả thực lực xem như giữa sân nhỏ yếu nhất, hô to gọi nhỏ trên không trung lung tung rầy vỏ. Hai cái thiết vệ quân trong đó một cái chặn của cả, một cái khác tiếp tục chạy hướng Mập Đồ. Lúc Mạn Tiên một cái tay biến thành vi hạt đao, một cái tay biến thành súng năng lượng, không hề cố kỵ đầu tiên là đối Mập Đồ bắn một phát súng, sau đó nhảy lên thật cao huy động hạt đao bổ xuống, mục tiêu trực chỉ Mập Đồ. Chương 980, Hạ phá. Súng năng lượng công kích không có đánh trúng Mập Đồ, cổ tay phẩm chất cổ sáng đánh trúng vào thân hạm, một trận lốp bốp hỏa hoa vàng khắp nơi, thân hạm bị súng năng lượng từ nội bộ làm hỏng, ngoại bộ có vòng phòng hộ Súng năng lượng uy lực không có khả năng từ ngoại bộ tổn thương đến chiến hạm, có thể Lục Mạn Thiên là từ nội bộ công kích, nếu như tại có mấy phát, chiến hạm rất có thể từ nội bộ bị phân giải. Giáng hủy hội bạn tướng quân chiến hạm, muốn chết. Mập Đầu nghe được phía sau hỏa hoa vang khắp nơi thanh ầm, sắc mặt âm trầm lẽ tránh Lục Mạn Thiên chém vào mã xuống dao, hai chân dịch ra, móng đuốt hung hăng đập đện tại Lục Mạn Thiên trên thân. Nặng nghề châm đủ gầm thanh bên trong, Lục Mạn Thiên bay ngược mà ra. Lòng bàn chân của hắn xuất hiện từng cái bén nhọn răng cưa, tại mặt đất mài ra mấy đạo thật sâu hố nhỏ, lúc này mới ngừng bay rất ra ngoài thân thể. "Lão lục, ngươi đến cùng được hay không a?" "Không được, ta tới." Trương Lãng trên thân thủ một điểm tổn thương, âm sắt thực lực sắc thực mạnh hơn âm liễu dịch một chút, tại tăng thêm bên người còn có một cái đầu chó quân sư, cuộn cả ngao ngao kêu lại đánh tới, Trương Lãng áp lực vẫn là thật lớn, nhưng hắn vẫn là rút ra một điểm tâm tư xem xét Lục Mạn Thiên bên kia chiến đấu. Lục Mạn Thiên cũng không quay đầu lại hướng về phía sau lưng bắn một phát súng, bước lui muốn chạy tới bảo hộ Mập Đồ Thiết Vệ Quân, lần nữa phóng tới Mập Đồ, hét lớn, "Lão Phu là đại cao thủ, là thợ săn tiền thưởng, không có chuyện gì, là lão Phu không được." "Thợ săn tiền thưởng, bản tướng quân rất nhiều." Mập Đồ nhoéo nhoéo móng vuốt, chờ Lục Mạn Thiên vọt tới trước mặt, một cái móng vuốt đánh ra ngoài. Lục Mạn Thiên muốn dùng hạt đao ngăn trở Mập Đồ móng vuốt, có thể động tác của hắn chậm một bước, Mập Đồ móng vuốt lại một lần đánh trúng Lục Mạn Thiên thân thể. Roeng một tiếng, lần này Lục Mạn Thiên lui lại càng xa, há mồm phun ra một ngụm máu. "Đừng quay dối." Lục Mạn Thiên quỳ một chân trên đất, huy động hạt đao bổ về phía thân thể phải hậu Vương Thiết vệ quân. Thiên vệ quân mặt không thay đổi lách mình tránh thoát, không cùng Lục Mạn Thiên làm nhiều vùng hữu, nhanh chóng đi vào mập đồ bên người, nửa giơ trường kiếm, cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên. "Lão Lục, ngươi không được a, ngay cả một cái mập đồ liền không giải quyết được, đổi người đi." Trương Lãng không tại ngăn đón lâm sát, cầu đầu quân sư cùng con ca. Hai tay giã thoáng một chiêu, trực tiếp nhào về phía Mập Đồ. Lúc Mạn Thiên oa oa kêu lên, "Mập Đồ là của ta, ngươi không thể cùng ta đoạt." Thời gian sắp không còn kịp rồi, cùng tiến lên, giết chết Mập Đồ. Meo Mướp cũng tới tham gia náo nhiệt, vước xuống hai cái vết thương chồng chất Thiết Vệ Quân, ngược lại phóng tới Mập Đồ, trên người nàng cũng có chút tổn thương, Thiết Vệ Quân thực lực cũng không yếu, nhất là đối phương lại là một bộ không muốn mạng đấu pháp, cho dù là cường đại Meo Mướp cũng thụ một chút không nhẹ không nặng tổn thương. Trương Lãng tử mèo mướp trong lời nói nghe được một điểm ý tứ khác, nhíu mày hỏi: "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Thời gian làm sao lại không còn kịp rồi?" Bây giờ không phải là giải thích thời điểm, nhất định phải tranh thủ thời gian giết chết mập đồ. Mèo mướp không có cùng Trương Lãng giải thích, hai thanh truy thủ trên dưới tung bay, đi tới mập đồ trước mặt, canh giữ ở mập đồ bên người thiết vệ quân, chủ động đứng dậy, dùng thân thể ngăn trở mập đồ, phòng ngừa hắn nhận tập kích. Mèo mướp mà nói để Trương Lãng trong lòng có một tia dự cảm không tốt. Mước ngoại trừ là thợ săn tiền thưởng, vẫn là ngân hà 20 tứ vương, nàng khẳng định biết một chút nội tình tin tức, nhưng bây giờ đối phương không nói, Trương Lãng cũng không có cách nào, chỉ có thể nắm chặt thời gian giết chết Mập Đồ. Ha ha. Đối mặt ba người vây cùng, Mập Đồ ngông cuồng cười to một hồi lâu, thần sắc dữ tợn nói, nơi này chính là địa bàn của ta, các ngươi thật coi là có thể ở chỗ này giết chết ta sao? Đừng nghĩ kéo dài thời gian, từ ngươi quyết định phát động chiến tranh một khắc này, ngươi sinh mệnh liền tiến vào đến ngược. Meo ngớp trong tay hai thanh chùy thủ đột nhiên biến thành 4 thanh, ngay sau đó lại biến thành 8 thanh, 16 thanh. Meo ngớp giống như là một cái thiên thủ quan âm, trong tay huy động hơn ngàn thanh chùy thủ, đối mập đồ xung tới. Mập đồ cười lạnh một tiếng, chân tại mặt đất giậm một cái, một đạo rươi trong suốt vòng phòng hộ đem mập đồ toàn bộ thân thể đô hộ tại bên trong. Meo ngớp chùy thủ đâm vào vòng phòng hộ phía trên, vờn mắt tan cảnh biến mất, bên trong lồng bảo hộ mập đồ lông tóc không thương. Tại chiến hạm của ta bên trong muốn giết ta. Các ngươi đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Mập đồ hung ác nhìn xem mèo mướp ba người, nói, rất nhanh chiến hạm bên trong quân đội liền sẽ biết nơi này phát sinh sự tình, ba người các ngươi có thể kiên trì bao lâu, chờ các ngươi khí lực hao hết, tại đem các ngươi đều bắt lại, hảo hảo tra tấn lật một cái, cuối cùng đưa các ngươi lên đường. Xem ta như thế nào đánh nát người xác rùa đèn. Lúc Mạn Tiên thân thể một trận vận bẹo biến hình, trong nháy mắt biến thành một tòa đại pháo, to to như thùng nước họng pháo nhắm ngay vòng phòng hộ bên trong mập đồ. Từng đợt năng lượng ba động xuất hiện tại họng pháo phụ cận, từ năng lượng ba động bên trên phòng đoán, Lục Mạn Thiên biến thân đại pháo uy lực không nhỏ. Mập đồ không nghĩ tới Lục Mạn Thiên còn có ngốn này, sắc mặt biến đổi lớn, ngươi chớ làm loạn, đây chính là bên ngoài vũ trụ, một pháo xuống dưới, chiến hạm sẽ bạo tạc, đến lúc đó, chúng ta đều phải chết. Giống lão phu nhu soa như vậy nam tử, đúng không sẽ chết tại chiến hạm trong vụ nổ. Lục Mạn Thiên thanh âm từ họng pháo vang lên, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, họng pháo sáng lên chướng mắt bạch quang. Tướng quân, cẩn thận. Trong đó một cái nhất tới gần mập đồ thiết vệ quân cấp tốc đứng tại mập đồ phía trước, định dùng thân thể ngăn trở năng lượng pháo công kích. Ầm ầm, một tiếng, hoàng thảo bên trong bắn ra một trận nóng bỏng lại chướng mắt bạch quang, thiết vệ quân còn không có bị bạch quang đụng phải trước đó, liền đã bị khí hóa hoàn toàn biến mất. Theo sát phía sau là bảo vệ mập đồ vòng phòng hộ, vòng phòng hộ phòng hộ năng lực vẫn rất mạnh, tại bạch quang nguyên kích hạ dự vững được 2 3 giây. Mập đồ tại vòng phòng hộ vỡ vụn trước tiên, phát ra gầm lên giận dữ. Hai chân trên chiến hạm dẫm ra hai đạo hố sâu, cơ hồ là sát Bạch Quang miễn cưỡng né tránh, bảo vệ một đầu mạc nhỏ, bên trái thân thể bởi vì bị Bạch Quang lao tới, từ bả vai đến đùi, bốc hơi một chút huyết nục, dại như vậy vết thương nhưng không có một điểm máu chảy ra, vết thương đều bị nhiệt độ cao nung cháy. Người cái tên điên này, mập đồ đau hứa ra mồ hôi lạnh, cắn răng xuất ra mấy bình trị liệu dược tề, cho mình rót xuống dưới. Chiến hạm đột nhiên phát ra còi báo động chói tai, Bạch Quang sát mập đồ thân thể một mực hướng phía trước xạc kích. trực tiếp đánh trúng vào thân hạm, thân hạm nội bộ nhưng không có vòng phòng hộ, cho dù có cũng chỉ là giống vừa rồi bảo hộ mập đồ loại nào tiểu công suất vòng phòng hộ, căn bản ngăn không được bạch quang xạ kích, thân hạm bị cô sáng màu trắng oanh ra một cái độc lớn. Chiến hạm phía ngoài vòng phòng hộ tại thân hạm xuất hiện lỗ lớn về sau, tự động đóng lại, ngay tại vòng phòng hộ biến mất một khắc này, to lớn hấp lực sinh ra, trong phòng chỉ huy rất nhiều thứ đều bị hút vào ngoài không gian, có chút so sánh không may, bị nhân tộc năng lượng phá vỡ thành tàn bã. Có cơ so sảnh may mắn, Phiêu Phiêu đãng đãng bay ra trên trường, cũng không biết cuối cùng sẽ bay tới đi đâu. Chương 981, thất bại. Hấp lực xuất hiện, để chiến đấu song phương đều ngừng lại, ai cũng không muốn bị hút tới chiến hạm bên ngoài, hiện tại bên ngoài, các loại năng lượng pháo tương hỗ hoành kích, nếu là lúc này ra ngoài, nói không chừng lại biến thành một cái cái bia. Trương Lãng hai tay bắt lấy một cái cố định cái ghế, một đôi mắt híp lại thành một đường nhỏ, Miễn Cương có thể thấy rõ ràng một bên đồng dạng không muốn bị hút ra chiến hạm bên ngoài âm sát. Trương Lãng dùng hết khí lực toàn thân, ném ra dao găm lưới đao, lực lượng thực sự quá lớn, dao găm lưới đao tại dần dần biến mỏng manh trong không khí di chuyển nhanh chóng, toát ra mấy quả hỏa tinh. Không đợi âm sát kịp phản ứng, truy thủ liền cắm vào trên ngực, toàn bộ truy thủ đều cắm vào, chỉ còn lại có tay cầm lộ ở bên ngoài. Âm sát không dám tin túi đầu nhìn một chút cắm ở ngực dao găm lưới đao, lại ngẩng đầu nhìn Trương Lãng, cứ việc trong lòng có 10001 vạn không cam tâm, âm sát bắt lấy đồ vật tay vẫn là dần dần bung ra. Thân thể bị hút tới chiến hạm bên ngoài, bên ngoài không có âm thanh, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nhìn thấy năng lượng pháo hình thành từng đạo cô sáng đánh vào chiến hạm vòng phòng hộ bên trên, tóe lên vô số mỹ lệ nhưng lại đủ để chí mạng lộng lây phá hoa. Meo mướp cũng thừa dịp chiến hạm lỗ rách thời cơ tốt, đem hai cái thiết vệ quân giết chết, hiện tại trong phòng chỉ huy chương Lãng Vương diện phải đối mặt địch nhân có ngập đồ, cuồn cả, cầu đầu quân sư, còn có hai cái phụ trách chữa trị đối ngoại liên lạc tín hiệu thông tin khủng long tổng nhân. Hai người bọn họ không có gì sức chiến đấu, tại Lục Mạn Thiên biến thân đại pháo thời điểm, hai người bọn họ tất cả đều đem chính mình cố định tại chiến hạm bên trong, cũng là thật cơ trí. Trên thân hạm động càng lúc càng lớn, rất nhanh liền triệt để bại lộ tại trong vũ trụ, tại không có không khí hoàn cảnh dưới, thanh âm không có cách nào truyền bá. Lục Mạn Thiên lại biến trở về đến nhân loại bộ dáng, nụ cười trên mặt rất tà ác, trên thân biến ra một đầu thật dài xiển xích, hai chân của hắn giống như là mộc rễ, cố định tại trên thân hạm. Truyện không lo lắng sẽ bay ra hạm bên ngoài. Lúc Mạn Thiên xiển xích cùng sống, hướng về phía Mập Đồ bay qua xứ, lúc này đã không có phòng chỉ huy, đỉnh đầu cùng phía trước thân hạm đều bị sốc lên, Mập Đồ cũng trôi dạt đến trong vũ trụ, khi nhìn đến xiển xích bay tới về sau, hé miệng muốn phát ra tiếng giống giận dữ, nhưng ở trong vũ trụ, căn bản không có biện pháp phát ra âm thanh, chỉ có thể nhìn thấy hắn há mồm. Mập Đồ thân thể lắc lư, né tránh xiển xích công kích, không biết do hắn dùng biện pháp gì, thế mà tại không thể mượn lực trong vũ trụ vọt thẳng hướng về phía khoảng cách gần nhất một chiếc chiến hạm, xem bộ dáng là muốn tiến vào một cái khác chiến hạm bên trong đi. Lúc Mạn Thiên xem xét gấp, trong mắt hắn mập đồ là vô số vũ trụ điểm, hắn làm sao có thể để mập đồ chạy đâu? Hai chân nhanh đạp thân hạm, thân thể nhanh chóng hướng về hướng mập đồ. Ngeo mướp một cái lắc mình đi vào cầu đầu quân sư bên người, chủy thủ nhẹ nhàng tại cầu đầu quân sư trên cổ vạch một cái, huyết châu từ trên vết thương bay ra, từng cái huyết châu không có trọng lượng nổi đồng bệnh giữa không trung, vận rất đẹp mắt. Cầu đầu quân sư che lấy cổ, cố gắng run run cái mũi, muốn hô hấp, nhưng nơi này là vũ trụ, coi như cổ của hắn không có bị mở ra, hắn cũng không có khả năng hô hấp đến không khí, nhịp tim dần ngừng lại, thi thể trôi hướng nơi xa, vừa vận một đạo năng lượng cổ sáng bao trùm cầu đầu quân sư thi thể, chờ năng lượng cổ sáng biến mất về sau, cầu đầu quân sư thân thể cũng đi theo biến mất không thấy. Giết chết cầu đầu quân sư mèo mướp đưa ánh mắt đặt ở cổ cạ trên thân, thân thể lại là một trận lắc lư, chủ thủ xuất hiện tại cổ cạ chỗ cổ. Đúng lúc này, Trương Lãng đột nhiên xuất hiện, trấn mèo ngướp truy thủ, hướng về phía nàng lắc đầu, ra hiệu không muốn giết con cả. Mèo ngướp chần chờ một chút, thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Cổ Cả trạng thái thật không tốt, thực lực của hắn còn chưa đủ lấy để hắn bên ngoài vũ trụ tiếp tục chờ đợi, khí tức trở nên càng yếu ớt, Trương Lãng không muốn để cho hắn chết, bắt hắn lại thân thể. Sau một khắc, Trương Lãng cùng Cổ Cả liền xuất hiện tại không có bị phá hư chiến hạm bên trong, đem Cổ Cả sau khi để xuống. Trương Lãng lại một lần đi tới trong vũ trụ. Lúc Mạn Tiên cùng Miểu Ngướp đều đang đuổi giết Mập Đồ, chiến hạm bên trong khủng long tộc nhân cũng biết phòng chỉ huy phát sinh sự tình, từng cái cỡ nhỏ phi hành khí chen chúc mà ra, muốn đi cứu viện Mập Đồ. Mập Đồ không hổ là trải qua chiến trường tướng quân, bên ngoài vũ trụ loại này cực đoan hoàn cảnh dưới, đối mặt Lục Mạn Tiên cùng Miểu Ngướp hai người xuất quỷ nhập thần công kích, lại còn có thể ngăn cản một hồi. Phi hành khí đã bắt đầu hướng Lục Mạn Tiên cùng Miểu Ngướp công kích, vô số điểm sáng đổ xuống mà ra. Tuy tiện bị một vết ánh sáng điểm buộc phải, cũng có thể mất mạng. Lục Mạn Thiên cùng Miêu Ngướp tình huống phi thường nguy cấp, Lục Mạn Thiên nửa người biến thành một mặt đại thuẫn, bảo vệ mình không bị điểm sáng công kích đến, Miêu Ngướp thì là không đứng ở không trung biến mất, xuất hiện, lợi dụng loại phương pháp này tránh né điểm sáng. Trương Lãng buộc lên bị điểm sáng đánh trúng nguy hiểm, bắt lấy Lục Mạn Thiên cùng Miêu Ngướp thân thể nhất liên thoảng hiện nhiều lần, nhanh chóng cách xa mập đồ tướng quân, trong vũ trụ phi hành khí thực sự nhiều lắm, nếu ngươi không đi, ba người đều đi không nổi. Tiểu tử thối, thả ta ra, mập đồ bất tử, ta liền không chiếm được vũ trụ điểm." Tại một cái chiến hạm bên trong, Lục Mạn Thiên dùng sức tránh thoát Trương Lãng tay, muốn ra ngoài tiếp tục giết mập đồ. Trương Lãng không có buông tay, chỉ vào bên ngoài phô thiên cái địa phi hành khí, thấp giọng nói, "Loại tình huống này, ngươi ra ngoài không chỉ có giết không chết mập đồ, chính ngươi sẽ còn chết." "Vậy cũng không được, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ này, đây là thuộc về thợ săn tiền thưởng vinh dự." Lục Mạn Thiên nhìn chằm chằm phía ngoài mập đồ, Tại vô số phi hành khí bảo vệ dưới, Mập Đồ ngay tại hướng khoảng cách gần nhất chiến hạm di động. Meo Ngướp cầm muốt cây chùy thủ, thanh âm lạnh lùng nói: "Ta đi, cam đoan giết chết Mập Đồ, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra." Hai người các ngươi đều tỉnh lại đi, Mập Đồ để ta giải quyết, nơi này không an toàn, khủng long tộc chẳng mấy chốc sẽ phát hiện nơi này, đi nhanh lên." Trương Lãng sợ lục Mạn Thiên, meo ngướp hồ nháo, bắt lấy hai người trên bờ vai quần áo, hướng chiến hạm bên trong đi đến. Lúc Mạn Thiên hừ hừ nói: "Có lão phu tại Khủng long tộc đừng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn tìm tới chúng ta. Vẫn là bảo hiểm một điểm tốt, ngươi có thể tìm một cái an toàn lại địa phương an tinh à. Trương Lãng biết Lục Mạn Thiên bản sự, tìm kiếm điểm an toàn hẳn không phải là việc khó. Lục Mạn Thiên gật đầu nói, chút lòng thành, nhưng ngươi cũng đừng quên, vừa rồi ngươi nói phải giải quyết Mập Đồ, trận chiến đấu này kết thúc trước đó, Mập Đồ phải chết. Chỉ cần ngươi tìm tới địa phương an toàn, Mập Đồ lập tức liền sẽ chết. Trương Lãng buông lỏng ra bắt lấy hai người quần áo tay, ba người hành tẩu ở trong chiến hạm. Có lục Mạn Thiên tại cũng không sợ gặp được khủng long tộc binh sĩ. Lục Mạn Thiên đẩy ra một cánh cửa, nói: "Nơi này là chiến hạm phòng ta vận, dưới tình huống bình thường, đúng không sẽ có khủng long tiến đến." Địa phương không sai. Trương Lãng Hải lòng nhìn một vòng, gian phòng không lớn, bên trong chất đống lấy đủ loại thiết bị cùng ta vận, tìm một chỗ kín đáo ngồi xếp bằng xuống, dặn dò: "Tại ta mở mắt ra trước đó, không nên quấy rầy ta, ta đi giết mập đồ." Nói xong, Trương Lãng nhắm mắt lại, giống như nhập định đồng dạng. Chương 982: Nguy cơ. Lục Mạn Thiên nhìn xem nhắm mắt ngồi xếp bằng Trương Lãng, nhỏ giọng thầm thì nói, "Tiểu tử thúi sẽ không hù ta đi, nói là đi giết mập đồ, trên thực tế chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi." Ta nhìn không giống, hắn giống như tiến vào một loại rất trạng thái kỳ dị, vừa rồi tại hắn nhắm mắt thời điểm, ta mơ hồ cảm giác có một cỗ năng lượng từ trong cơ thể của hắn lao ra. Miêu ngước nói có chút mập mờ, chính nàng cũng không biết Trương Lãng đang làm cái gì. Lục Mạn Thiên tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, mắt nhìn Trương Lãng, nói: "Dù sao Mập Đồ hôm nay nhất định phải chết, tiểu tử thối này nếu thật là giết không chết Mập Đồ, ta cũng sẽ không buông bỏ. Đến lúc đó, ta cũng đi." Meo mướp liếm liếm gợi cảm bờ môi, nhìn xem rất là dụ hoặc, đáng tiếc nàng đối mặt chính là Lục Mạn Thiên, đối phương liền cũng không nhìn thấy, hững phó tính gật đầu. Trương Lãng khống chế tinh thần lực đi tới ngoài không gian, Mập Đồ không có tuấn gian di động, phi hành khí quá nhỏ lại không biện pháp mở ra để Mập Đồ đi vào. Cho nên mập đồ chỉ có thể từng chút từng chút hướng chiến hạm di động, lúc này đã nhanh muốn tới gần chiến hạm. Trương Lãng dùng tinh thần lực biến thân Lam Hải, ám sát thi thể vừa vặn từ Lam Hải bên người thổi qua, hiện tại Lam Hải hoàn toàn bị Trương Lãng khống chế, theo một ý nghĩa nào đó, Lam Hải chính là Trương Lãng bản thân, rút ra ám sát trên thi thể chủ thủ, cây chủy thủ này là Đinh Phong đưa cho Trương Lãng, mặt ngoài bôi có kiến huyết phong hầu kịch độc, chính thích hợp giết chết mập đồ, tại chủy thủ kịch độc tác dụng dưới, ám sát thi thể mặt ngoài biến thành màu đen. liền ngay cả rút ra chùy, thú mang ra huyết châu cũng đều biến thành màu đen, Trương Lãng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chùy thủ kịch độc tạo thành hiệu quả, nếu như không phải trên thân mang theo đinh phong cho giải dược, hắn thật đúng là không dám tùy ý sử dụng cây chùy thủ này, vạn nhất làm bị thương chín. Hát mình chẳng phải là rất tồi tệ, nhưng bây giờ, lợi hại như vậy độc chính là Trương Lãng cần. Lam Hải biến thân nhân long chi thể ở trong vũ trụ nhanh chóng phi hành, làm phi hành khí phát hiện hắn thời điểm, hắn đã đi tới mập đồ trước mặt. Ở trong vũ trụ nhìn thấy một người lang, cho dù ai đều sẽ giật mình. Mập Đồ chỉ là hơi ngây ra một lúc thần, bốn phía phi hành khí đã phát động công kích, Lam Hải không chần chờ cũng không do dự, căn bản không quan tâm hướng hắn bắn ra những điểm sáng kia, truy thủ đâm về Mập Đồ cổ họng, muốn một kích mất mạng. Truy thủ tại sắp đụng phải Mập Đồ lúc, đối phương kịp thời phản ứng lại, thân thể đông cứng, lúc đầu đòn công kích chí mạng, chỉ là tại trên cổ của hắn vạch ra một đạo nhàn nhạt lỗ hổng, hai giọt huyết châu sau đó từ vết thương bay ra. Phi hành khí nhanh chóng đem mập đồ bao vây lại, không để Lam Hải tại có cơ hội công kích đến mập đồ. Vô số điểm sáng đánh vào Lam Hải trên thân, ngắn ngủi vài giây đồng hồ, Lam Hải thân thể liền bị đánh thành cái sảng, từng cái lỗ rách xuất hiện tại Lam Hải trên thân thể, không có huyết nhục thân thể chậm rãi vỡ vụn. Tại Trương Lãng tư duy sắp biến mất thời khắc, Trương Lãng xuyên thấu qua lít nha lít nhít phi hành khí, thấy được miệng lớn nôn màu đen mập đồ, thân thể của hắn đã biến thành màu đen nhánh, một đôi đôi mắt nhỏ châu ra bên ngoài nô lên, bộ dáng kia Không có khả năng sống sót. Hoa hoa. Mở mắt ra, Trương Lãng phun ra hai ngụm máu, cự ly xa khống chế tinh thần lực đánh giết mập đồ, để Trương Lãng thụ một điểm nội thương, bất quá, đây hết thảy đều đáng giá. Mập đồ đã chết, khủng long tộc hẳn là chẳng mấy chốc sẽ lui quân. Trương Lãng lau đi vết máu ở khóe miệng, xuất ra một bình trị liệu dược tê uống vào, hắn nhất định phải cam đoan lực chiến đấu của mình, bởi vì bây giờ còn đang khủng long tộc chiến hạng bên trong. Meo ngớp thở phào nói, hy vọng khủng long tộc thật sẽ rút quân. Không phải câu nói kế tiếp mèo ngớp chưa hề nói. Trương Lãng nhíu mày, nhìn về phía mèo ngớp mở miệng nói, "Không phải sẽ như thế nào, trước ngươi cũng đã nói lời giống vậy, trong này có phải hay không còn có chúng ta không biết rõ sự tình." Mèo ngớp ánh mắt tại Trương Lãng cùng Lục Mạn Thiên trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng giống như là nghi thông suốt sự tình gì, thở dài, "Nếu như khủng long tộc hạm đội không trong khoảng thời gian ngắn rút lui, Thượng Quan vô địch liền sẽ đem chi hạm đội này toàn bộ tiêu diệt." Ta lão lục liền đã rất có thể rồi. Không nghi tới, ngươi tiểu nha đầu này càng có thể thổi, chỉ bằng nhân tộc điểm này hạm đội, lấy cái gì toàn diệt khủng long tộc hạm đội, song phương binh lực đều không phải là một cái cấp bậc, không phải chúng ta cũng không cần liều sống liều chết được đến ám sát mập đồ. Lúc Mạn Tiên hiện tại rất vui vẻ, mập đồ chết rồi, hắn có thể đi lĩnh tiền thưởng, nghe được mèo ngướp lời nói, trên mặt lộ ra vẻ kinh bỉ. Mèo ngướp chân thành nói, nhân tộc hiện tại binh lực là không có khủng long tộc nhiều, nhưng đây chỉ là nhân tộc một viên quân sự tinh cầu binh lực. Tại hệ ngân hà biên giới có mấy khóa quân sự tinh cầu, vì tiêu diệt khủng long tộc quân đội, thượng quan vô địch âm thầm điều tập hệ ngân hà tất cả binh lực, chuyện này không thể bị ngoài hành tinh hệ biết, ta cũng là tại ở nút tiến vào khủng long tộc hạm đội sau mới bị thượng quan vô địch cáo tri, hắn nói, nếu như không thể tại trong vòng hai canh giờ, giết chết mập đồ, để khủng long tộc rút quân, hệ ngân hà tất cả chiến hạm, tất cả binh lực sẽ đem khủng long tộc chiến hạm bao vây lại, toàn bộ tiêu diệt, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cái này đích xác là thượng quan vô địch phong cách Trừng lãng trên cơ bản tin tưởng mèo nước nói, chỉ có thượng quan vô địch mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình, đem hệ Ngân Hà tất cả chú quân đều đưa đến cùng khủng long tộc trên chiến trường đến, đây cũng không phải là dùng điên cuồng có thể hình dung, nếu như lúc này, đột nhiên có chủng tộc khác từ địa phương khác hướng hệ Ngân Hà tiến công, hệ Ngân Hà tại không có chú quân ngăn cản tình huống dưới, đối phương liền có thể tiến quân thần tốc, nói không chừng chờ cùng khủng long tộc. Sau khi chiến tranh kết thúc, người ta đều đã chiếm lĩnh địa cầu. Thượng quan vô địch đây là cầm toàn bộ hệ ngân hà nhân tộc sinh mệnh làm tiền đặt cược, muốn duy nhất một lần đem khủng long tộc cho đánh cho tàn tệ. Hễ trước mắt khủng long tộc chi hạm đội này, cơ hồ là khủng long tộc hơn phân nửa binh lực, đã mất đi những chiến hạm này, khủng long tộc liền sẽ nguyên khí đại thương, muốn khôi phục lại cũng không phải mấy năm vấn đề. Lục Mạn Thiên cũng tin tưởng, có chút chần chờ mà hỏi, vậy chúng ta thì sao? Nếu như nhân tộc tất cả hạm đội tiến công khủng long tộc, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao trở lại hệ ngân hà hạm đội bên kia? Không thể quay về, hiện tại chảng diện hỗn loạn tưng bừng, trong vũ trụ các loại lực lượng đụng vào nhau, không cách nào sử dụng lâm thời truyền thông môn, chúng ta chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Miêu ngướp sắc mặt có chút lạnh lùng, không có chút nào bởi vì muốn bị thượng quan vô địch vứt bỏ mà động giận. Lúc Mạn Tiên tức miệng mắng to, thượng quan vô địch ra hỏa này, quá không đủ ý tứ, thế mà không cho nói trước một tiếng, nếu như hắn đem sự tình nói rõ ràng, ta tuyệt đối sẽ không đến giết Mập Đồ, cái này hỗn đản. Hiện tại Mập Đồ đã chết, chúng ta còn có cơ hội Có lẽ khủng long tộc lập tức liền muốn rút lui đâu. Trương Lãng tinh thần lực ngoại phóng, muốn nhìn một chút khủng long tộc hạm đội có hay không rút lui dấu hiệu, rất nhanh hắn liền thất vọng, khủng long tộc hạm đội hiện tại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, ngay tại hướng nhân tộc hạm đội phát động công kích. Không thể ngồi mà chờ chết, chiến hạm cấp tới 3 người chúng ta cũng không chế không được, trực tiếp đi đoạt phi hành khí, trước hết rời đi khủng long tộc hạm đội, nơi này quá nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nhân tộc chiến hạm vây quanh. Trương Lãng nhìn về phía Lục Mạc Thiên, nói mang bọn ta đi có phi hành khí địa phương. Chương 983, chạy đi cơ hội. Đi theo ta. Lục Mạn Thiên dẫn đầu ra khỏi phòng, mang theo Trương Lãng cùng mèo Mướp đi tìm phi hành khí. Mèo Mướp tới gần Trương Lãng nhỏ giọng nói, vì cái gì không để cho ta giết con cả? Hắn là Khủng Long tộc nhị vương tử, giết hắn, Khủng Long tộc sẽ càng thêm hỗn loạn. Con cả giết rất dễ dàng, có thể để Khủng Long tộc tại xuất hiện một cái như thế thuần vương tử liền khó khăn, đương nhiệm Khủng Long tộc vương, chỉ có hai đứa bé. Khả Tịch Long đã bị ta giết chết, chỉ còn lại có Cổn Ca, nếu như Cổn Ca làm đời tiếp theo Khủng Long tộc vương, Khủng Long tộc sau này cũng liền không đáng để lo. Tại ngu xuẩn như vậy một cái vương dẫn đầu dưới, Khủng Long tộc không có khả năng cường thịnh xung dưới. Trương Lãng đối Khủng Long tộc tiếp xúc nhiều nhất chính là Cổn Ca, hắn hiểu rất rõ Cổn Ca là cái gì đích hạnh, mập đồ bất tử trước đó, Cổn Ca chỉ là một cái khối lỗi, có thể mập đồ chết về sau, Cổn Ca liền sẽ biến thành một cái kéo đồ Khủng Long tộc vương. Meo ngớp thu được một đoạn tin tức Xem xong tin tức về sau, nói, hệ Ngân Hà 2, 3, lục đại hạm đội đã xuất hiện, còn lại 4, 5, 7 hạm đội cũng tại ở gần bên trong, vòng vây sắp tạo thành, trước lúc này, khủng long tộc không rút quân, liền sẽ bị toàn diệt, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Bảy đại quân sự tinh cầu đều tới, thượng quan vô địch thực có can đảm làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Trương Lãng biết hệ Ngân Hà có bảy đại quân sự tinh cầu, những tinh cầu này phân bố tại hệ Ngân Hà bên dưới, là hệ Ngân Hà đại môn. Hiện tại phân bố tại bốn phía đại môn, toàn bộ tụ tập ở cùng nhau, liền vì tiêu diệt khủng long tộc quân đội, khổ cực chính là, trưởng lão bọn hắn không có cách nào rời đi khủng long tộc hàng đội, rất có thể sẽ đi theo khủng long tộc cùng chết ở trong vũ trụ. Phía trước dẫn đường Lục Mạn Thiên kêu rên một tiếng, tức giận bất bình nói, tại sao có thể như vậy, treo thưởng mập đồ nhiệm vụ biến mất, ta vũ trụ điểm không có, không được, ta muốn phiếu lại, ta muốn bắt về ta vũ trụ điểm. Đến lúc nào rồi, mạng nhỏ đều nhanh giữ không được, ngươi còn băn khoăn vũ trụ điểm? Trương Lãng có thể đoán được là chuyện gì xảy ra, cái gọi là treo thưởng mập đồ nhiệm vụ, bản thân cũng chỉ có Lục Mạn Thiên nhìn thấy qua, cái khác thợ săn tiền thưởng đều không nhìn thấy, hắn đoán Trừng Thợ săn tiền thưởng hiệp hội cũng không có khả năng biết chuyện này, tất nhiên không biết, tiền thưởng cũng không có khả năng cho, có thể đem sự tình làm được như thế không chê vào đâu được, dấu giếm được tất cả mọi người con mắt, ngoại trừ khoa học kỹ thuật quỷ tài Vương Hoa Vũ bên ngoài. Trương Lãng nghĩ không ra người thứ hai, Thượng quan vô địch cùng Vương Hoa Vũ quan hệ tốt như vậy Để Vương Hoa Vũ làm ngần ấy việc nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Vậy mà không có nhiệm vụ này, làm sao có thể? Ta rõ rõ ràng ràng nhìn thấy rất mập đồ nhiệm vụ, kia một nhóm lớn tiền truy nã, ta đúng không sẽ nhìn lầm. Lục Mạn Thiên thu được thợ săn hiệp hội hồi phục, kém chút đem trong mắt trừng ra ngoài. Trương Lãng tiến lên ngăn cản Lục Mạn Thiên tiếp tục cùng thợ săn hiệp hội cãi cọ, nhắc nhở, chúng ta hiện tại muốn chạy trốn lấy mạng, nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hỏa lực bao trùm, đến lúc đó ngay cả mạng sống cũng không còn. muốn vũ trụ điểm thì có ít lợi gì. Không phải tiền của ngươi, ngươi đương nhiên không đau lòng. Lục mạng tiên hoảng động thân thể, hắt ra trương lang tay, nói, mệnh có thể không cần, tiền nhất định phải tới tay, đây là ta lục mạng tiên nguyên tắc. Tốt, tính ngươi nói có lý, nhưng là, tiền lúc nào muốn đều có thể, thợ săn hiệp hội cũng sẽ không biến mất, chờ còn sống sau khi rời khỏi đây, ngươi đi thẳng đến thợ săn hiệp hội đi muốn tiền hiệu quả càng tốt hơn. Trương Lãng cho lục mạng tiên để một biện pháp t Dù sao cũng so tại hỏa lực liên thiên chiến trường muốn tốt rất nhiều. Lục Mạn Thiên suy tư một hồi, miễn cưỡng gật đầu nói, cũng chỉ có thể dạng này, dám động lao phu tiền, bất kể là ai, cũng không thể buông tha. Nói xong, Lục Mạn Thiên tiếp tục hướng phía trước dẫn đường, đi tìm phi hành khí. Trương Lãng trong lòng tự nhủ, số tiền này, ngươi là thế nào cũng không thể phải trở về, Thợ săn hiệp hội cũng không phải đơn giản địa phương, muốn đi nơi nào hồ nháo, chí ít cần thực lực cường đại. Đương nhiên, những lời này Trương Lãng là không thể nào cùng Lục Mạn Thiên nói. Hoàng Bét, phi hành khí toàn bộ rời chiến hạm khởi sướng xung phong. Đi đường Lục Mạn Thiên sắc mặt khó coi dừng bước lại, tại hắn giám sát dưới, trên chiến hạm đã không có phi hành khí. Trương Lãng mở miệng nói, đi những chiến hạm khác. Thời gian sắp không còn kịp rồi, vòng vây chẳng mấy chốc sẽ hình thành, một khi hình thành vòng vây, hệ ngân hà bảy đại hạm đội đúng không sẽ cô kỵ ba người chúng ta chết sống, dù sao, nhiều chậm trễ một chút thời gian liền sẽ có rất nhiều trên chiến hạm nhân tộc binh sĩ tử vong. Miêu Ngướp lại nhận được thượng quan vô địch tin tức, tin tức nói rất rõ ràng, làm vòng vây hình thành về sau, hệ ngân hà liền sẽ phát động phản công, sẽ không cho khủng long tộc cơ hội chạy trốn. Lúc Mạn Tiên lắc đầu, khủng long tộc quan chỉ huy điên rồi, tất cả trên chiến hạm phi hành khí đều phái ra ngoài, đây là tuyệt không cho mình để đường rút lui a. Thực sự không có cách, chỉ có thể đoạt chiến hạm, dù sao không thể đứng chờ chết ở đây. Trương Lãng nhìn về phía Lục Mạn Tiên, nói Đi phòng hầm trưởng, trước khống chế chiếc chiến hầm này, đang nghĩ biện pháp chạy thế nào đường. Cũng chỉ có thể dạng này, chỉ cần khủng long tộc không công kích, ta cũng có thể nếm thử khống chế chiến hạm. Lúc Mạn Tiên lúc nói lời này lộ ra rất không có lòng tin, đây chính là cường đại chiến hạm, nếu như tùy tiện liền bị địch nhân khống chế, vậy cũng quá đơn giản, nói không chừng tại lúc Mạn Tiên nếm thử khống chế chiến hạm thời điểm, chiến hạm sẽ trước tiên khởi động tự bạo trang bị. Meo ngớp thúc giục nói, mặc kệ muốn làm gì, động tác phải nhanh. Chúng ta thời gian thật không nhiều lắm. Đi." Lục Mạn Thiên vung tay lên, lần nữa ở phía trước dẫn đường. Ba người tốc độ rất nhanh, không tới 1 phút, Lục Mạn Thiên liền đứng tại một cánh cửa trước, nói, "Bên trong chính là phòng hầm trưởng. Đi vào." Trương Lãng một cước đá vang phòng hầm trưởng, bên trong khủng long tộc mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngay tại hết sức chăm chú chiến đấu, nghe được đạp cửa âm thanh, tất cả đều vô ý thức nhìn về phía cổng. "Là Trương Lãng, giết hắn!" Một cái khủng long tộc nhân khi nhìn đến Trương Lãng một khắc này, phát ra phẫn nộ gầm rú, trong tay súng năng lượng cũng không sợ vênh mở chiến hạm thân hạm, trực tiếp bắt cỏ. Trương Lãng nhìn xem hướng mình xạ kích khủng long tộc, khẽ mỉm cười nói, "Chúng ta được cứu rồi, không muốn giết bọn hắn." Nói xong, Trương Lãng thân thể lóe lên, nén tránh năng lượng cổ sáng đồng thời đi tới cột cả trước mặt, một cái tay như thiểm điện đoạt lấy cột cả năng lượng đoạt, sau đó nâng lên một cái chân, hung hăng đạp cột cả một chút, bị đau cột cả rất không có hình tượng ngã trên mặt đất. Cái khác khủng long muốn phát động công kích, bọn hắn làm sao có thể là mèo mướp cùng lục mạn thiên đối thủ, hai người hóa thành một ngọn gió, tại những này khủng long tộc bên người lung lay một vòng, khủng long tộc trong tay người vũ khí liền không có. Một đám khủng long tộc nhân nhìn một chút không có vật gì móng đuốt, ngừng đầu, huy động móng đuốt kêu gào phóng tới trương lãng ba người. Tại một trận kịch liệt đổ đà về sau, khủng long tộc nhân trung thực, từng cái ngã trên mặt đất phát ra tiếng kêu rên, chỉ có cô lúc cả không phủ, một lòng muốn đứng lên, công kích trương lãng. cuối cùng bị Trương Lãng cột vào trên ghế, lần này chỉ có thể dùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt chướng lãng. Chương 984, khống chế Cổ Cạ. Trương Lãng nắm nuốt cổ cả Cổ nói, lập tức để khủng long tộc hạm đội rút lui, không phải ta hiện tại liền giết chết ngươi. Muốn cho khủng long tộc rút lui, nằm mơ, ta muốn dẫn lấy đại quân san bằng hệ ngân hà tất cả tinh cầu, ta muốn giết ngươi vì mập đồ tướng quân báo thù. Cổ Cạ không ngừng giãy giụa lấy, muốn tránh thoát mớ sợi dây trên người, cái ghế phát ra một trận kèn kẹt, kẹt tâm thanh. Lục Mạn Thiên một ngón tay biến thành một đầu dài nhỏ châm, đi vào cổ cạ bên người, đem châm nhỏ đối cổ cạ con mắt, nghiêm nghị nói, tại không rút lui, lão phu liền dùng nó chọc mù con mắt của ngươi. Tùy ngươi thế nào, bản vương tử cũng sẽ không hạ lệnh rút quân. Cổ cạ trừng to mắt, không chút nào sợ hãi Lục Mạn Thiên uy hiếp. Trương Lãng có chút híp mắt lại, một đạo tinh thần lực từ trán bật ra, muốn đi vào cổ cạ trong đại não, dùng tinh thần lực khống chế hắn hạ lệnh rút quân. Meo mướp một cái tay đập vào Trương Lãng trên bờ vai. Lôi kéo hắn đi đến nơi hẻo lánh bên trong, nhỏ giọng nói, "Khủng Long tộc không thể rút lui, Thượng quan vô địch hạ quyết tâm rất lớn mới đem Khủng Long tộc quân đội bao vây lại, nếu như lúc này, bởi vì chúng ta, Khủng Long tộc quân đội lui rút khỏi vòng vây, Thượng quan vô địch dụng tâm liền uổng phí, Khủng Long tộc quân đội nhất định phải vĩnh viễn lưu tại nơi này, đây là giải quyết Khủng Long tộc xâm lược tính phương pháp tốt nhất, để bọn Hắn mất đi hơn phân nửa quân đội cùng chiến hạm vũ khí, Khủng Long tộc sau này mấy trăm năm bên trong sức chiến đấu cũng sẽ không để cao." Ta biết thượng quan vô địch rất để ý chuyện này, nhưng nếu như Khủng Long tộc không rút quân, chúng ta muốn đi theo chôn cùng không nói, trận chiến đấu này xuống tới, nhân tộc chỉ sợ cũng phải chết rất nhiều, Khủng Long tộc nhân tính cách có rất ít khi dảm, ở ngoài sáng biết không trốn thoát được tình huống dưới, bọn hắn nhất định sẽ liều chết phản kháng. Trương Lãng từ phòng hạm trưởng phía trước cửa sổ có thể nhìn thấy nơi xa sắt thép thành lũy hạm đội đại khái tình huống, chiến hạm tổn thất chí ít có một nửa trở lên, nếu như đang đánh xuống dưới, Toàn bộ sắt thép thành lũy nhôm chiến hạm rất có thể sẽ đánh không có. Miêu Ngướp Trịnh trầm nói, Thượng Quan Vô Địch đã sớm nghĩ đến cái này hậu quả, ta tin tưởng làm chính không vô cùng rõ ràng cái này hậu quả, nhưng bọn hắn vẫn là làm như vậy. Tốt da, xem ra ngươi là cận kề cái chết cũng không muốn để khủng long tộc đại quân rút lui. Trương Lãng nún bay, trong mắt truyền động, tự hỏi còn có cái gì biện pháp tốt, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, nhất là cùng một đám khủng long tộc chết cùng một chỗ. Trương Lãng nhãn tỉnh sáng lên, dùng sức vỗ một cái đùi. Có biện pháp, có thể không để khủng long tộc tất cả chiến hạm đều rút lui, chỉ cần mang theo cổ lực cả rời đi chiến trường là được rồi, dạng này chúng ta có thể sống, còn có thể nhếu loạn khủng long tộc quân tâm, bọn hắn nhìn thấy chính mình chủ xoáy chạy trốn, sức chiến đấu liền sẽ yếu bớt, dạng này hệ ngân hà hạm đội cũng có thể giảm bớt thương vong. Biện pháp này tốt thì tốt, nhưng cổ lực cả hắn sẽ không đáp ứng rời đi. Mèo mướp nhìn về phía bị trói trên ghế cổ lực cả, hắn hoàn toàn là một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Trong miệng thỉnh thoảng sẽ còn giống hơn mấy câu, chiếm lĩnh hệ ngân hà loại này phách lối mà nói. Trưng lãng cười ta nói, ta có biện pháp, lao lục, có thể hay không để cho tất cả khủng long tộc hạm đội cũng nghe được cổ lực cả sau đó phải nói lời. Không được, khủng long tộc đã có phòng bị, ta hiện tại không dám ở xâm lân chiến hạm của bọn hắn hệ thống, không phải sẽ bị hệ thống bên trong cấp 2 chìa khóa mật giết chết. Lục mạn thiên dùng sức lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thể để cái khác khủng long tộc làm chuyện này. Trừng lãng hướng nằm trên mặt đất thẳng hừ hừ khủng long tộc nhân chép miệng. Lục Mạn Thiên tâm linh hội thần điểm hạ đầu, đi vào một cái khủng long trước ngợi, dùng chân đá đá đối phương nói, "Các ngươi vương tử có lời muốn nói, nhanh đi mở ra chiến hạm công cộng trò chuyện đi." Ghê tởm nhân loại, rất nhanh khủng long tộc liền sẽ tiến vào hệ ngân hà giết sạch tất cả nhân loại. Nam dưới đất khủng long không hề động, cứ việc trên thân tất cả đều là tổn thương, nhưng khẩu khí vẫn là tuyệt không khách sáo. Giang cùng lão phu nói như vậy, Lục Mạn Thiên cánh tay biến thành hạt đao. Gao thét lên đâm hướng trên mặt đất khủng long tộc nhân. Tỉnh táo một điểm, lão lục. Trương Lãng kịp thời ngăn lại Lục Mạn Thiên hành vi, bọn hắn muốn rời đi chiến trường, cần nơi này mỗi một cái khủng long tộc nhân, ai biết Lục Mạn Thiên hiện tại muốn giết có phải hay không khống chế chiến hạm trọng yếu nhân vật, vạn nhất giết hắn, chiến hạm không cách nào khởi động. Bọn hắn cũng không thể tại đi những chiến hạm khác đi, như thế quá lãng phí thời gian, bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian. Lục Mạn Thiên thu hồi hạt đao, thính ngươi mạng lớn. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên Đình chỉ công kích, Trương Lãng đi vào cổ cạ trước mặt, phóng thích một đạo tinh thần lực khống chế Cổ Cạ, trước hết để cho hắn ra lệnh phòng hạm trưởng khủng long tộc nhân, mở ra chiến hạm băng tần công cộng. Mấy cái nằm dưới đất khủng long tộc đều rất nghi hoặc, Cổ Cạ vì sao lại có loại này mệnh lệnh, nhưng bọn hắn vẫn là rất trung tâm mở ra. Cổ Cạ ánh mắt có chút hoàng hốt, giống như là muốn ngủ thiếp đi, ánh mắt lơ lửng không cố định, căn bản nhìn không ra hắn đang nhìn chỗ nào, đầu cũng là tả hữu lay động, thanh âm đứt quãng nói, lập tức đem chiến hạm quay đầu. Giờ đi chiến trường chính, ta là khủng long tộc nhị vương tử, sao có thể thân ở nguy hiểm như vậy trên chiến trường, đánh trận sự tình giao cho tộc nhân khác, chờ chiến tranh kết thúc, ta tại đến thu lấy thành quả thắng lợi, dạng này chẳng phải là càng tốt hơn? Bây giờ, lập tức quay đầu, để tộc nhân khác liệu mạng công kích hệ ngân hà chiến hạm, ngoại trừ bản vương tử chiến hạm, những chiến hạm khác nếu là dám chạy trốn, liền cho bản vương tử đánh cái kia hàm đội. Nghe được cổ cạ lời nói, mấy cái khủng long tộc nhân liền thân bên trên đầu đều quên hết Một bộ không dám tin bộ dáng nhìn xem Cổn Cạ, Cổn Cạ cũng dám nói ra những lời này, nếu không phải bởi vì hắn nhị vương tử thân phận, khả năng đã có khủng long tộc nhào tới đánh. Bản vương tử mà nói các ngươi có nghe hay không? Nhanh lui lại, bản vương tử muốn đi chiến trường bên ngoài uống rượu ăn cơm, nhìn phá hoa, chờ lấy tộc ta đại quân đánh cái thắng trận lớn. Cổn Cạ thinh lặng ăn khớp một chút, âm lượng cũng tăng lên một chút. Trên đất mấy cái khủng long tộc nhân đứng lên, bọn hắn có thể trở thành Cổn Cạ thân binh, trung tâm trình độ không thể nghi ngờ. Mặc dù rất tức giận Cổ Cả chạy trốn, nhưng không có một cái nào khủng long tộc cự tuyệt Cổ Cả mệnh lệnh, từng cái không để ý Trương Lãng ba người, đi đến riêng phần mình cư vị, Cổ Cả chiến hạm quay đầu. Đang không ngừng tới gần hệ ngân hà hạm đội khủng long tộc hạm đội loạn, công kích tình thế cũng ngừng lại, đều nhìn Cổ Cả chiến hạm quay đầu, chạy trốn, một mạch mà thành, nhìn bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Khủng long tộc hạm đội vì cái gì đình chỉ không tiến thêm? Lam Chính Không trước tiên phát hiện khủng long tộc hạm đội dị thường, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, chiến trường tình hình thay đổi trong ngáy mắt, bất kỳ cái gì một cái chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua, đây là hắn thân là hạm đội tối cao trưởng quan trách nhiệm. Thượng quan vô địch chậm rãi mở miệng nói, "Ta biết nguyên nhân, Trương Lãng làm." Meo ngước đem chuyện bên kia nói cho Thượng quan vô địch, Thượng quan vô địch còn nói cho Lam Chính Không. Nghe xong Trương Lãng sợ tác sở vi, Lam Chính Không ha ha cười nói, "Trương Lãng, rất không tệ, rất không tệ a." Tại Lam Chính không cười to trên mặt, tựa hồ còn ẩn dấu đi một tiêu cảm kích, khủng long tộc hạm đội bị Trương Lãng như thế nháo trò, hắn sắt thép thành lũy hạm đội có thể chết ít rất nhiều người, thật sự là hắn hẳn là cảm kích Trương Lãng. Trương 985, trốn. Thượng quan vô địch nhìn xem phương xa khủng long tộc chiến hạm, gật đầu nói, Trương Lãng quả thật không tệ. Nhớ tới Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên quan hệ trong đó, Thượng quan vô địch khỏe miệng lộ ra ý cười. Lam Chính không có chút hâm mộ Thượng quan vô địch. có thể có một cái còn trẻ như vậy có triển vọng muội phu, hắn cũng nghĩ có như thế một con rể, đáng tiếc người ta không nguyện ý, ở trong lòng thở dài, lập tức điều chỉnh tâm tính, bảy đại hạm đội đã nhanh phải hoàn thành vây quanh chi thế, chiến đấu kế tiếp mới thật sự là chiến đấu kịch liệt. Đem hắn miệng chán. Trương Lãng thân thể lắc lư, tựa như một cái say sóng người, đứng không vững gót chân, hắn đương nhiên không thể nào là say sóng, đây là bởi vì sử dụng tinh thần lực khống chế cô ca tạo thành, tại sử dụng tinh thần lực trước đó Trương Lãng liền biết rất khó khống chế Cổ Lạc thời gian quá dài, không phải cũng sẽ không để Lục Mạn Thiên đi uy hiếp cái khác khủng long tộc mở ra công cộng thông tin, vì chính là tiết kiệm thời gian, nhưng để hắn không nghĩ tới là, mới thời gian ngắn như vậy, Cổ Lạc liên bắt đầu có thoát khỏi hắn khống chế dấu hiệu. Khống chế tinh thần của người khác là rất nguy hiểm một sự kiện, làm không cẩn thận chính mình liền sẽ lọt vào phản vệ, Cổ Lạc tinh thần không giờ khắc nào không tại phản kháng, gia hỏa này chính là toàn cơ bắp Trương Lãng đều nhanh cảm thấy tinh thần lực phản phệ hậu quả đáng sợ, vì không để khôi phục như Côn Ca nói vậy, chỉ có thể trước ngăn chặn miệng của hắn. Meo mướp vươn tay xé lạn kha tịch tạp quần áo, tại Côn Ca ngoài miệng cuốn vài vòng, đánh cái nút buộc, làm xong những này phủi tay, hài lòng nhìn về phía mình cái tác. Cái khác khủng long tộc nhân khí vẫn muốn đi cứu Côn Ca, nhưng nhớ tới trước đó Côn Ca để bọn hắn không thể rời đi công việc cương vị mệnh lệnh, lại không thể không chuyên tâm chạy nhanh chiến hạm. Meo mướp đỡ Lây sắp ngã sắp xuống Trương Lãng, nhỏ giọng nói: Ngươi không sao chứ? Không nghĩ tới cổ cạ phản kháng kịch liệt như vậy, kém chút bị tinh thần lực phản vệ. Trương Lãng tại mèo mướp nâng đỡ, ngồi ở một bên trên đế. Bốn phía công tác khủng long tộc nhân thỉnh thoảng lén lén liếc một chút Trương Lãng mấy người, vũ khí của bọn hắn đều bị thu được, bằng không, lúc này khẳng định sẽ có khủng long cho Trương Lãng đến bên trên một thương. Tiên Vương phát hiện đại lượng hệ ngân hà hạm đội, không tốt, hạm đội của chúng ta bị bao vây, nhất định phải cứ việc thông tri hạm đội rút lui, đây là một cái bẫy. Có khủng long tộc nhân phát hiện bảy đại hạm đội tung tích, quay đầu nhìn về phía Cổ Cạ, muốn hỏi thăm đối phương biện pháp giải quyết. Bị trói chặt miệng Cổ Cạ dùng sức giãy rủa, chỉ có thể phát ra lắc lư cái ghế thanh âm, không có cách nào nói ra lời. Lúc Mạn Thiên kịp thời đi vào khủng long tộc bên người thân, hạt dao ở trước mặt hắn lúc gần lúc hiện, người gần nói, mang theo Cổ Cạ chạy ra vòng dây, "Đừng nghĩ lấy ra vẻ, ta mặc dù không thể khống chế truyền tin của các ngươi hệ thống, nhưng chỉ cần ngươi giảm đánh mờ đối ngoại thông tin công trình" Ta lập tức liền có thể biết đồng thời ngăn cả ngươi. Các ngươi đều là cổl cả hộ vệ, trách nhiệm là bảo vệ cổl cả an toàn, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần ra vòng đây, ta sẽ thả cổl cả cùng cái này trên chiến hạm tất cả khủng long tộc nhân. Trương lão ngồi trên ghế chưa thức dậy, trạng thái tinh thần của hắn không phải rất tốt, vừa rồi khống chế cổl cả tiêu hao quá lớn. Mấy cái khủng long đồng thời nhìn về phía cổl cả, muốn lấy được hắn tự mình mệnh lệnh, nhưng đối phương miệng bị quân lấy, căn bản mở không nổi miệng. Ngươi muốn bảo đảm nhị vương tử an toàn? Trong đó có một cái khủng long tộc nhân thỏa hiệp, trận chiến đấu này đã rất rõ lãng, cho dù là hiện tại thông tri hậu phương khủng long tộc hàng đội, cũng không nhất định có thể chạy thoát được, mà bọn hắn chiếc chiến hạm này không, giống, sớm đã cách xa trung tâm chiến trường vị trí, chỉ cần muốn chạy, vẫn rất có khả năng thoát ly nhân tộc chiến hạm vòng đây, chỉ là có một chút hắn nghĩ mãi mà không rõ, vây quanh bọn hắn chính là nhân tộc hàng đội, trưởng lão ba người cũng là nhân tộc, vì cái gì cũng giống đảo mệnh đồng dạng muốn thoát đi vòng đây. Trương Lãng thở hổn hển hai cái nói, "Ta cam đoan, trước đó bên ngoài vũ trụ, ta liền đã cứu Cổn Cạ một mạng, nếu muốn giết hắn, làm gì còn muốn cứu hắn." Lập tức pha về. Khủng Long tộc nhân bị Trương Lãng thuyết phục, hắn thấy tận mắt Trương Lãng cứu Cổn Cạ, lúc ấy mập đồ chiến hạm phòng chỉ huy vỡ tan, Cổn Cạ phiêu phù ở bên ngoài bầu trời, là Trương Lãng cứu hắn, vừa vặn cái này Khủng Long tộc nhân thấy được toàn bộ quá trình. Chiến hạm tốc độ tăng nhanh, Cổn Cạ không ngừng hừ hừ, tại miệng hắn bên trên vải không có giải khai trước đó. Ai cũng nghe không hiểu hắn nói là cái gì, Trương Lãng cũng không có muốn mở ra ý tứ. Hệ Ngân Hà điên thật rồi, vậy mà để bảy đại hạm đội toàn bộ tới, ngay cả quân sự tinh cầu cũng điều tập tới đối phó khủng long tộc, bọn hắn liền không sợ lúc này có ngoài hành tinh chủng tộc tiến công hệ Ngân Hà à. Khủng long tộc nhân không dám tin nhìn xem màn hình điện tử màn bên trên biểu hiện hệ Ngân Hà phương diện hình tượng, bị trên màn hình hình tượng triệt để chấn trụ. Trương Lãng đi vào màn hình điện tử màn trước, nhìn xem list nhấp nhít không ngừng hội tụ điểm đỏ. Ngay tại hình thành một đạo khổng lồ vòng vây, cái này vòng vây lập tức liền muốn tạo thành, tại những này điểm đỏ hậu phương, mỗi cách xa nhau một khoảng cách, liền có một cái so điểm đỏ lớn hơn nhiều lần cỡ lớn điểm sáng, điểm sáng tổng cộng có 7 cái, vừa vặn đối ứng 7 đại quân sự tinh cầu. Miêu Ngược nghe được ngay cả quân sự tinh cầu đều tới cũng rất giật mình, Thượng Quan vô địch cũng không có cùng nàng nói qua quân sự tinh cầu sự tình, sau đó cười khổ lắc đầu, trọng yếu như vậy sự tình, giữ bí mật là hẳn là, vạn nhất tiết lộ ra ngoài Hậu quả khó mà lường được, quân sự tinh cầu rời đi, tương đương với nói hiện tại hệ ngân hà, ngoại trừ chính tiến hành chiến đấu cái phương hướng này bên ngoài, hệ ngân hà những phương hướng khác toàn bộ là không đề phòng, cái này nếu như bị ạ lì ẹn. Sớm biết, âm thầm triệu tập quân đội tiến công hệ ngân hà, hậu quả khó mà lường được. Trương Lãng chỉ vào vòng vây còn chưa kịp khép lại một cái lỗ hổng, lớn tiếng nói, từ nơi này lao ra, liên hệ hệ ngân hà phương diện, liền nói Trương Lãng ở này trước trên chiến hạng. Chiến hạm khổng lồ lấy cực nhanh tốc độ bay hướng vòng vây lỗ hổng, hệ ngân hà phương diện công kích đã bắt đầu, các loại cổ sáng trên chiến hạm bạo tạc, Trương Lãng cảm giác toàn bộ chiến hạm đều tại lay động, phía ngoài vòng bảo hộ tràn ngập nguy hiểm. Còn không có liên hệ với hệ ngân hà hạm đội ạ. Hạ. Trương Lãng bắt lấy cái ghế lan can, không để cho mình thân thể theo chiến hạm lay động ngã trên mặt đất. Khủng long tộc nhân trả lời, hệ ngân hà cự tuyệt cùng khủng long tộc tiến hành bất luận cái gì thông tin. Hết hy vọng đi. Thượng quan vô địch sẽ không cho khủng long tộc bất cứ cơ hội nào, bước lên như thế lớn phong hiểm, thượng quan vô địch muốn là toàn bộ tiêu diệt khủng long tộc, một khi kết nối thông tin, liền có khả năng phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn, thượng quan vô địch đúng không sẽ cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, hắn sẽ không để cho khủng long tộc nhân có cơ hội đầu hàng, trận chiến đấu này, hắn không có ý định lưu lại một cái người sống. Meo mướp đối thượng quan vô địch hiểu rất rõ, nghe được không cách nào liên hệ hệ ngân hà, liền biết đây là thượng quan vô địch chú ý. Song Vương nếu có liên hệ, khủng long tộc đầu hàng làm sao bây giờ? Đây không phải thượng quan vô địch muốn nhìn đến, hắn cũng không muốn thu liêu một đám khủng long. Tộc tú binh, hắn muốn là giết sạch khủng long tộc, một tên cũng không để lại, đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất. Chương 986, thủy vương tinh cầu. Trương Lãng cũng biết thượng quan vô địch, một đôi mắt chăm chú nhìn vòng vây lỗ hổng, lớn tiếng nói, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra, "Không phải, các ngươi nhị vương tử liền sẽ chết ở chỗ này, hệ ngân hà thật không nghĩ qua để các ngươi đầu hàng." Mấy cái khủng long tộc nhân biết tình huống nguy cấp, chiến hạm tốc độ nhanh đến cực hạn, phàm là có thể tăng tốc tốc độ tiến lên biện pháp đều đã vận dụng, một chút vũ khí hạng nặng cùng vật tư bị ném ra chiến hạm, vòng phòng hộ toàn bộ hội tụ tại chiến hạm hai bên, chiến hạm phía trước cùng đằng sau không có một chút phòng hộ. Hệ ngân hà hạm đội rất nhanh phát hiện chiếc chiến hạm này chạy trốn ý đồ, rất nhiều dị động càng nhanh hơn cỡ nhỏ phi hành khí liền xông ra ngoài, muốn ngăn lại chạy trốn chiến hạm, chúng quanh công kích cũng biến thành càng thêm mấy liệt. Vòng phòng hộ sắp nát. Còi báo động chói tai vang lên, màn hình điện tử màn bên trên sáng lên khiến người ta run sợ đèn đỏ. Ta ra ngoài đỉnh một trận. Lúc Mạn Thiên thân thể hòa tan thành kim loại, nhanh chóng thẩm thấu đến thân hạm bên trong, rất nhanh, Lục Mạn Thiên liền xuất hiện tại chiến hạm bên ngoài, hai chân của hắn giống như là mọc rễ, chiến hạm bên ngoài là không có không khí vũ trụ, có thể Lục Mạn Thiên hai chân lại có thể thật chặt bắt lấy chiến hạm, đi trên đường, cùng tại trên điệu cầu không có gì khác biệt, khi hắn đi vào chiến hạm phía trước nhất, đứng tại trên chiến hạm Hằng Hái nhìn phía xa vây quanh đi lên nhóm chiến hạm. Vung tay lên, quắc, lão phu thế nhưng là Lục Mạn Thiên, chỉ bằng các ngươi những tôm tép này cũng nghĩ giết ta. Nói xong, Lục Mạn Thiên ngồi xổm người xuống, hai tay đặt tại trên chiến hạm. Chiến hạm thân hạm tại một trận vận bẻo bên trong xuất hiện biến hóa, có nhiều chỗ, thân hạm nhan sắc thay đổi, biến thành màu xám, lôn đốm lấm tấm trải rộng phía ngoài thân hạm. Đang nhìn Lục Mạn Thiên vị trí, chỗ nào đã không có Lục Mạn Thiên bóng người, thân thể của hắn dung nhập vào thân hạm mặt ngoài. Vòng phòng hộ tại hệ Ngân Hà nhóm chiến hạm nguyên kích dưới không thể kiên trì quá lâu. Theo ken két âm thanh, vòng phòng hộ biến mất, liên đới lấy sinh ra vòng phòng hộ thiết bị cũng phát sinh bạo tác, tại chiến hạm một bên đưa tới đại hỏa. Không có vòng phòng hộ, cổ sáng trực tiếp đánh vào trên chiến hạm, bất luận là hệ Ngân Hà, vẫn là khủng long tộc bên này, đều cho rằng mất đi vòng phòng hộ dưới chiến hạm một khắc liền sẽ bị phá hủy. Nhưng là, làm cổ sáng đánh vào không có vòng phòng hộ trên chiến hạm lúc, chiến hạm chỉ là phát sinh rất nhỏ lắc lư. cũng không có bị phá hủy, mấy cái khủng long tộc cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không hiểu thấu nhìn xem bốn phía, muốn xác định đây có phải hay không là chính mình sở tại kia tàu chiến hạm. Đừng lê mê, nạp nhanh suất bao vòng dây, lão phu không chống được quá lâu. Lúc Mạn Thiên thanh âm từ trên thân hạm truyền ra, từ hắn hư nhược thanh âm có thể nghe ra, hắn ngay tại tiếp nhận rất thống khổ sự tình, Lục Mạn Thiên không phải không chống được quá lâu, mà là lập tức liền muốn không chịu nổi, đây chính là vạn pháo tê phát. Lục Mạn Thiên cho dù là có thể ngăn cản một giây đồng hồ, đều đủ để tự hào. Tại Lục Mạn Thiên từ trên thân hạm đến rơi xuống về sau, chiến hạm cuối cùng xông ra vòng dây, rời xa chiến trường chiến hạm, không, có hỗn loạn từ trường quá nhiều, chiến hạm trực tiếp khởi động vượt tốc độ ánh sáng phi hành, bất quá là chớp mắt thời gian, liền hất ra sau lưng hệ ngân hà chiến hạm. Đây cũng là hệ ngân hà chiến hạm không có đuổi theo tới duyên cơ, đối với một cái chạy trốn chiến hạm, còn lại nhóm chiến hạm mới là hệ ngân hà hẳn là tiêu diệt mục tiêu. Mèo mướp. Trưng lạng hướng về phía mèo mướp đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hiện tại hắn cùng lục mạng thiên trạng thái đều không phải là rất tốt, chỉ có mèo mướp sức chiến đấu không có ảnh hưởng. Mèo mướp làm cái nhận được ánh mắt, đi vào cổ cả bên người, trùy thủ gác ở trên cổ của hắn, lơn tiếng nói, đem chiến hạm lái đến hệ ngân hà thủy vương tinh cầu, không phải, giết cổ cả. Ô ô ô. Cổ cả phát ra một trận tiếng ô ô, thân thể dùng sức dây ruột, làm sao trên người dây thừng quá gian chắc, làm sao đều không tránh thoát. Nhưng bởi vì giãy rựa, cổ bị chủy thủ vạch ra mấy đạo nhàn nhạt vết thương. Các ngươi những này lật lọng nhân loại, mau thả nhị vương tử. Khổng Long tộc nhân không có thay đổi chiến hạng hướng bay, từng cái tức giận nhìn xem nhỏ ngớp. Miêu Ngớp liếm một cái khóe miệng, hơi tốt khuôn mặt phối hợp động tác này, có không nói ra được dụ hoặc, nếu như xem nhẹ chủy thủ trong tay của nàng mà nói. Miêu Ngớp nắm thật chặt chủy thủ. Cồn cả vết thương trên cổ sâu một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ta đang nói một lần, thay đổi tuyến đường thủy vương tinh cầu. không phải cổl cả sẽ chết. Trước thả nhị vương tử. Khủng long tộc trên mặt người lộ ra do dự thần sắc, bọn hắn đối cổl cả vẫn là rất trung tâm, đến lúc này vẫn không quên trước cứu cổl cả mạng nhỏ. Ngồi trên ghế trương lãng mở miệng nói, chỉ cần đến thủy vương tinh cầu, chúng ta sẽ thả các ngươi an toàn rời đi. Nhân loại mà nói không thể tin. Khủng long tộc nhân lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, trước tiên đem nhị vương tử thả, không thả nhị vương tử, chúng ta đúng không sẽ cải biến chiến hạm phương hướng. Nhỏ mưa bung ra cột cả sợi dây trên người, Trương Lãng ra hiệu mèo mướp phóng thích cột cả. Mèo mướp chủy thủ trong tay tung bay, cột cả sợi dây trên người giải khai, nhưng hắn trên móng vuốt cùng ngoài miệng dây thường không có giải khai, như cũ tại mèo mướp khống chế bên trong, chủy thủ lại một lần gác ở cột cả trên cổ, Ngư khí lạnh lùng nói, "Cột cả đã thả, hiện tại nên đi thủy vương tinh cầu." Cột cả hỗn qua cuốn lại, muốn thoát ly mèo mướp khống chế, không nhịn được mèo mướp trực tiếp tại cột cả trên đùi thập một chút, chủy thủ toàn bộ đều đi vào, rút ra chủy thủ lúc mang theo liên tiếp huyết thủy, thanh trừ thủ tại cổ cả trên thân xoa xoa, nói, tại không thành thật, mặt khác một cái chân cũng cho ngươi thập, còn không thành thật, liền chọc hai ngón móng rướt, ta còn không tin, lão nương chỉ không được ngươi. Bị thập một đao cổ cả sát thực đảng hoàng hơn, đình chỉ dãy rủa, một đôi mắt ác độc nhìn chằm chằm nhỏ mướp, bị cuốn lấy miệng phát ra một trận chi chi cắn răng âm thanh. Còn không mau thay đổi tuyến đường, nếu như không thể tại trong vòng 3 canh giờ đuổi tới thủy vương tính cầu, các ngươi nhị vương tử mạng nhỏ khó đảm bảo. Sau khi hắn chết, tiếp xuống chính là các ngươi. Mèo mướp đem cổ của ớn vào trên lễ, không có cho hắn tại chói dây thừng, chỉ có một cặp móng cùng trên miệng cuốn lấy dây thừng. Khủng long tộc nhân không dám chiến lại, sợ mèo mướp thật giết con gà, vội vàng chỉ huy chiến hạm lái hướng Thủy Vương Tinh Cầu. Thủy Vương Tinh Cầu là trừ sắt thép thành lũy bên ngoài, khoảng cách trường lãng chiến hạm của bọn hắn gần nhất hệ Ngân Hà Tinh Cầu. Sắt thép thành lũy hiện tại đánh thẳng trận chiến, trường lãng ba người không có khả năng đi nơi nào. Bọn hắn cũng không thể đi theo khủng long tộc đi cự thản tinh hệ, bởi vậy chỉ có thể ở Thủy Vương tinh cầu hạ chuyến hạm. Chuyến hạm tốc độ rất nhanh, hơn 1 giờ về sau, Thủy Vương tinh cầu xuất hiện tại trường lạng trong tầm mắt, viên tinh cầu này rất lớn, là địa cầu mấy trăm lần, tinh cầu mặt ngoài cơ hồ tất cả đều là nước tạo thành, lục địa diện tích phi thường nhỏ, thích hợp nhân loại sinh hoạt liền càng thêm ít, Thủy Lam tinh người cũng là thật thích tới này hành tinh du lịch. Vượt qua 90% ở trên thủy làm tinh người muốn từ hệ ngân hà mua xuống viên này thủy tinh cầu, nhưng hệ ngân hà một mực không đáp ứng. Trường 987, trở lại hệ ngân hà. Nước vương tinh mặc dù không thế nào thích hợp nhân tộc ở lại, nhưng nó là hệ ngân hà bên trong tinh cầu, cho dù là hoang phê ở chỗ này, cũng không thể đem một khỏa tinh cầu bán cho ạ lỷ ẹn. Coi như cái này ạ lỷ ẹn là nhân tộc mình hiểu cũng không được, đây là nguyên tắc tính vấn đề, đến nay còn không có cái kia nhân tộc người lãnh đạo. Dám làm bán rơi hệ ngân hà tinh, cầu sự tỉnh tới. Không thể tại hướng phía trước, lại hướng phía trước sẽ bị coi là xâm lược, chúng ta chỉ có một chiếc chiến hạm, không cách nào dung chuyển nước vương tinh bên trên phòng bị lực lượng. Chiến hạm ngừng lại, tại bay về phía trước, chính là thủy vương tinh cầu hỏa lực phạm vi công kích, chiến hạm của bọn hắn thế nhưng là khủng long tộc hạm đội, một khi bị nhân tộc phát hiện có khủng long tộc hạm đội xuất hiện ở đây, nhân tộc đều không cần làm sao suy nghĩ, khẳng định sẽ trước tiên đánh xuống. Trương Lãng còn chưa mở lời, Lục Mạn Thiên trước một bước nhảy ra ngoài, trải qua 2 giờ tu dưỡng, Lục Mạn Thiên thân thể gần như hoàn toàn khôi phục, nói, cứ việc bay về phía trước, Thủy Vương Tinh cầu sẽ không phát động công kích. Khổng Long Tộc có chút không tiến nhiệm Lục Mạn Thiên, nhưng bây giờ cũng không có biện pháp tốt hơn, cột cạ còn tại trong tay của bọn hắn, chỉ có thể tiếp tục hướng Thủy Vương Tinh cầu phương hướng di động. Một mực tiến vào tầng khí quyển, nước Vương Tinh đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, giống như là căn bản không nhìn thấy như thế đại nhất tàu chiến hạm giống như. Lục Mạn Thiên một đôi mắt lóe ra qua màn, Trương Lãng thấy được Lục Mạn Thiên trong mắt qua màn, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hiện tại đã có thể đi xuống. Chiến hạm tại cách sa mạc đất mấy trăm mét không trung lơ lửng, điểm ấy khoảng cách đối với Trương Lãng, Lục Mạn Thiên ba người tới nói không đáng kể chút nào, trực tiếp nhảy đi xuống đều có thể, cho nên khủng long tộc nhân bắt đầu hướng xuống đuổi người. Trương Lãng cười nói, không nóng nảy, các ngươi tốt không dễ dàng đến một chuyến hệ ngân hà, chúng ta làm hệ ngân hà chủ nhân, đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi các ngươi khách đạo. Ngươi muốn đổi ý? Khủng long tộc nhân sắc mặt thay đổi, bọn hắn ngồi tại các loại dụng cụ trước, có hai cái khủng long tộc nhân móng vuốt đặt ở màu đỏ cái nút bên trên, cười lạnh nói, đây là chiến hạm tự bạo trang bị, nếu như các ngươi không thả chúng ta, vậy không thể làm gì khác hơn là mọi người cùng nhau chết rồi. Hắc hắc, ngượng ngùng a, chiến hạm tự bạo trang bị đã bị ta phá hủy. Lục Mạn Thiên xoa nắn hai tay, thầm lặng đánh giá chiến hạm, Lý Trực khí trắng nói, các ngươi nên rời đi chiến hạm của ta. Ngươi nói cái gì? Khủng long tộc nhân không nghe rõ ràng Lục Mạn Thiên lời nói, hoặc là nghe rõ ràng, nhưng là không tin mình nghe được. Lục Mạn Thiên giơ lên cái cằm, nhắc lại, "Các ngươi mau mau rời đi chiến hạng của ta, ta còn muốn lấy nó bán lấy tiền đâu." "Gê tởm a, hèn hạ vô sỉ nhân loại." Khủng long tộc nhân nhăn xuống cái mũi, trong dự đoán bạo tạc không có phát sinh, mấy cái khủng long tộc nhân gầm khét phóng tới Lục Mạn Thiên, biết rõ đánh không lại, bọn hắn hay là muốn động thủ, không phải làm sao bây giờ, chẳng lẽ chờ chết à? Lục Mạn Thiên hai mắt lạnh lẽo vốn còn muốn lưu các ngươi một đầu mạng nhỏ, tất nhiên chính mình muốn chết, vậy liền không oán ta được. Lúc Mạn Thiên Ninh đón tiếp lấy, cùng mấy cái khủng long tộc nhân đánh thành một đoàn, sát thực nói là đơn phương đồ sát, những này khủng long tộc nhân căn bản không phải là đối thủ của Lục Mạn Thiên. Lưu cho ta mấy cái chơi đùa. Meo mướp vứt xuống cột cả, cơ chủ thủ sát nhập vào chiến đoàn, khủng long tộc nhân tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, từng cô khủng long thi thể ngã trên mặt đất. Trương Lãng đi vào cột cả bên người, một cái tay đè lại muốn đứng lên cột cả. Nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết, khủng long tộc còn cần lãnh đạo của ngươi, ta làm sao lại để ngươi dễ dàng như vậy chết đâu. Ô ô ô, cột cà bãi động đầu, một đôi đôi mắt nhỏ hạt trâu sắp trừng ra hốt mắt. Trưng lãng đem cột cà ngoài miệng vải xé mở, khiêm tốn nói, không cần rất cảm tạ ta, ta cũng là có mục đích của mình. Trưng lãng, cái tên vương bắt đằng ngươi, ngươi chết không yên lành, ta muốn đem ngươi nát. Không như trong tưởng tượng cảm ơn đái đức, chỉ có khó nghe trời rùa. Trương Lãng rất cơ trí lại một lần đem cổ cả miệng trò chặt lại. Cứ như vậy một lát thời gian, phòng hạm trưởng khủng long tộc nhân bị Lục Mạn Thiên cùng mèo mướp giết hết, hai người tựa hồ có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, Lưu Luyến không rời nhìn xem thi thể trên đất. Muốn tìm ra một cái không có đều chết hết. Trương Lãng thản thơ thản thơ nhắc nhở, "Đừng ở chỗ này tìm, các ngươi thật giống như quên đi, đây là một chiếc một cấp chiến hạm, chiến hạm không gian phi thường lớn, ngoại trừ phòng hạm trưởng, những vị trí khác còn có rất nhiều khủng long tộc nhân." "Đúng a?" Bên ngoài còn có rất nhiều khủng long tộc nhân. Nghèo mướp khiêu khích nhìn về phía lục mạng thiên, nói, có hứng thú hay không so tải một chút nhìn, ai rất nhiều. Đương nhiên là có hứng thú, người nào thua, một ngàn vạn vũ trụ điểm, có dám đánh cực hay không. Lục mạng thiên hai mắt thả ra kim tiền quan mang. Cực thi cực, hiện tại bắt đầu. Nghèo mướp thân thể vèo một cái biến mất không thấy. Lục mạng thiên hét lớn một tiếng, người gian lận, thế mà sớm chạy. Lục mạng thiên cũng đã biến mất. Phòng hạm trưởng bên trong còn thở chỉ còn lại có Trương Lãng cùng Cuốn Cạ. Trương Lãng nhìn xem Cuốn Cạ cười nói, có phải là kỳ quái hay không ta, vì cái gì không giết ngươi, chính là không nói cho ngươi, bây giờ rời đi chiếc chiến hạm này đi, ngồi chiến hạm về cự thận tinh hệ quá hao phí thời gian, vẫn là thông qua tinh tế truyền tống môn trở về nhanh. Cuốn Cạ đi theo Trương Lãng rời đi chiến hạm, rơi vào một mảnh thủy vực bên trên, thực lực của hai người đứng ở trên mặt nước là chuyện dễ như trở bàn tay, Trương Lãng thậm chí có thể nhẹ nhõm phi hành. Hành tàu ở trên mặt nước, tựa như hành tàu trên đất bằng, Trương Lãng giơ tay lên vòng, bấm thượng quan vô địch thông tin, xuất hiện trước mặt một cái di động màn hình, màn hình sẽ cùng theo Trương Lãng cùng một chỗ di động, bên trong thượng quan vô địch nhìn xem Trương Lãng, nói: "Ngươi mệnh quả nhiên rất lớn, tại thu được có một chiếc chiến hạm chạy ra vòng vây tin tức lúc, ta liền biết nhất định là ngươi làm. Ngươi thật là đủ hắc, không chỉ có lửa ta, còn hố lục mạn thiên." Trương Lãng đang nói chuyện thời điểm, đột nhiên một quyền đánh vào cột cả cái óc. Cổ Cạ cả chỉ cảm thấy một trận chóng đầu, còn không, có hồi phục lại, Trương Lãng liền phát ra một đạo tinh thần lực ngưng tụ một thanh lưỡi đao dao găm, tiến vào cổ Cạ đại não, đem hắn đầu óc quấy thành một đoàn bột nhão. A! Mạch liệt đau đớn để cổ Cạ trực tiếp ngất đi, Trương Lãng tiểu thân bản, rất nhẹ nhàng nâng lên cổ Cạ cao chừng 3 mét thân thể. Khiêng cổ Cạ Trương Lãng lộ vẻ rất thấp nhỏ, nhưng từ mặt ngoài nhìn lại tuyệt không phí sức, thần sắc tự nhiên nói, thượng quan vô địch, thực lực của ngươi hiện tại 10 không còn một. Lục Mạn Thiên nếu như biết người hô hắn giết mập đồ, không trả tiền, cẩn thận hắn đi nhà ngươi đánh ngươi, đến lúc đó ta cũng sẽ không ngần đón, lần này ngươi ngay cả ta cùng một chỗ hố, nếu không phải xem ở linh yên trên mặt mũi, ta đều muốn đi qua đánh ngươi một chầu, đầu tiên là lừa phỉnh ta đi giết mập đồ. Tướng quân, ngươi biết rõ mập đồ cho dù chết, khủng long tộc cũng không có khả năng giúp quân, nhưng ngươi vẫn là dùng nát như vậy lấy cớ để cho ta đi, mục đích hẳn là muốn cho khủng long tộc hãm đội loạn lên tới, để bọn hắn không dễ phát giác ra vòng vây sự tình. Ba người chúng ta mạo nhỏ kém chút liền nhét vào trên chiến trường. Chương 988, đưa tiễn quần cả. Thượng quan vô địch một mực gan tính nghe, thẳng đến Trương Lãng phàn nàn không sai biệt lắm lúc, mới mở miệng nói, "Ta tin tưởng các ngươi có thể trở tới, cho nên mới để các ngươi ba cái chui vào khủng long tộc hạm đội, hiện tại ba người các ngươi đều tốt, chứng minh ta là đúng." Ta phát hiện ra mặt của ngươi so Lục Mạn Thiên còn dày hơn. "Mấy câu?" Thượng quan vô địch đem trách nhiệm đẩy đến không còn một mảnh. Mấu chốt là còn để Trương Lãng tìm không ra bất kỳ phản bác nào lấy cớ, Trương Lãng hung hăng nói: "Ngươi là ta đại cứu ca, ta không thể đem ngươi thế nào, mèo ngớp xem ra cũng sẽ không đối với ngươi như vậy." Nhưng Lục Mạn Thiên nhưng khác biệt, nếu như ngươi không đem tiền truy nã cho hắn, hắn nhất định có thể tra được phía sau là ngươi giở trò quỷ, đến lúc đó, liền có trò hay để nhìn, ta nhất định chuyển cái bang ngồi nhỏ. Nắm hạt dưa, hảo hảo hợp lý một lần ăn dưa xem trò vui người xem. Lúc Mạn Thiên tra không được trên người của ta, Thượng quan vô địch nói rất có lòng tin, sau đó lại tăng thêm một câu, chỉ cần ngươi không nói cho ngươi. Ha ha. Trương Lãng cười lạnh hai tiếng, thân tình kia tựa như là tại nói cho Thượng quan vô địch, ngươi chờ xem, ta lập tức liền sẽ đem treo thưởng mập đồ sự tình nói cho Lục Mạn Thiên, liên quan tới thực lực ngươi hạ xuống sự tình, ta đương nhiên cũng sẽ rất không cẩn thận cho hắn biết, để hắn hảo hảo cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Thượng quan vô địch trong mắt lóe lên mấy đạo tinh quang, ngữ khí lạnh lùng nói. Ta biết mấy cái trẻ tuổi có triển vọng tốt đẹp thanh niên, có thời gian dự định giới thiệu cho Linh Yên quen biết một chút, cha mẹ của ta rất xem trọng mấy cái này thanh niên. Uy hiếp à, chân trủi uy hiếp, đây là tại cảnh cáo Trương Lãng, nói chuyện phải cẩn thận một chút, không phải thượng quan Linh Yên coi như có thể là người khác. Mặc dù Trương Lãng rất tin tưởng thượng quan Linh Yên là người, nhưng Trương Lãng còn không có gặp qua đối phương ra trưởng, vạn nhất thượng quan vô địch đối với chuyện này từ đó cản trở, về sau chuyện phiền toái chắc chắn sẽ không ít. Trương Lãng thật dài thở dài, không cam lòng phất phắt tay, treo thưởng mập đồ sự tình, ta đúng không sẽ nói cho Lục Mạn Thiên, nhưng nếu như chính hắn điều tra ra được, ngươi cũng đừng trách ta, Lục Mạn Thiên đối tiền chấp nhất, là ngươi không cách nào tưởng tượng. Lục Mạn Thiên không dám động thủ với ta. Thượng quan vô địch không có nói rõ chi tiết Lục Mạn Thiên vì cái gì không dám động thủ với hắn, Trương Lãng cũng biết Thượng quan vô địch tính cách, cho dù là hỏi, đối phương cũng sẽ không nói, dứt khoát liền không hỏi. Ngươi muốn đem cổ Lạc đưa đến đi đâu? Thượng quan vô địch nhìn về phía một mục bị Trương Lãng chống đỡ con gà. Trương Lãng nói: "Đương nhiên là đưa đến Cự Thản tinh hệ, hiện tại chúng ta đang cùng khủng long tộc đánh trận, từ hệ Ngân Hà truyền thống đến Cự Thản tinh hệ truyền thống môn đều bị quan bế, người ta quen biết bên trong, chỉ có ngươi có thể giúp đỡ đem hắn đưa trở về." "Vì cái gì làm như thế, không có ý nghĩa?" Thượng quan vô địch nghi hoặc nhìn Trương Lãng, không rõ đem cổn gà trả về có ý nghĩa gì. Trương Lãng cười vỗ vỗ trên bờ vai hôn mê bất tỉnh của gà, cười nói: Đầu óc của hắn mới vừa rồi bị ta phá hủy, vốn là có chút ngu ngốc con gà, lần này sẽ chỉ càng thêm ngớ ngẩn, dạng này một kẻ ngu ngốc vương tử trở lại khủng long tộc, hẳn là sẽ trở thành khủng long tộc một cái phiến toái, nếu là hắn kế thừa khủng long tộc vương vị, vậy thì càng tốt hơn. Người cũng điên rồi." Thượng quan vô địch trong mắt có vui mừng, đối đãi địch nhân nếu như không hung ác, chính là tàn nhẫn với mình, điểm đạo lý này Thượng quan vô địch phi thường minh bạch. Trương Lãng liếc mắt, nói: "Không có ngươi hung ác, Ta nhiều nhất chính là đối với địch nhân hung ác một điểm, không giống ngươi, hung ác lên ngay cả người mình đều muốn lộng chết. Các ngươi tại Thủy Vương Tinh Cầu, cái nào lý chính tốt có một cái tinh tế truyền thống môn, ta sẽ để cho nơi nào chú quân đối cột cả cho đi, ngươi có thể trực tiếp đi tinh tế truyền thống môn. Thượng quan vô địch nói xong cũng đóng lại thông tin, Thủy Vương Tinh Cầu quá đặc thù, cũng là khoảng cách chiến trường gần nhất một quả tinh cầu, Thượng quan vô địch đoán ra Trương Lãng chỗ tinh cầu không có gì lạ. Uy, ngươi định đi nơi đâu? Miêu Mướp đi tới Trương Lãng bên người, trên người có một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, xem ra ở trong chiến hạm không ít giết. Trương Lãng đối lục Mạn Thiên cùng Miêu Mướp tử thi không có hứng thú gì, bước chân không ngừng nói, đi tinh tế truyền thống môn, đưa cổn cả về nhà. Nha. Miêu Mướp có chút thất vọng dừng lại, nhìn xem một phương hướng khác, nói, ta còn có những nhiệm vụ khác, cũng không cùng ngươi cùng nhau. Gặp lại. Trương Lãng cũng không quay đầu lại, chỉ là phất phất tay. Miêu Mướp mắt nhìn Trương Lãng, Thân thể nhanh chóng vọt tới trước, rất nhanh biến mất ở phương xa. Xa xa Lục Mạn Thiên xuất hiện tại chiến hạm đỉnh chót, chống nạnh ha ha cười như điên nói, "Chiếc chiến hạm này là của ta, nhất định có thể bán không ít tiền, lần này phát đạt." Trương Lãng khoảng cách xa như vậy đều có thể nghe được Lục Mạn Thiên kia không ai bì nổi tiếng cười, im lặng lắc đầu, bước nhanh hơn, trên bờ vai cổ cạ không biết lúc nào, khóe miệng chảy ra nước miếng, làm ướt trương Lãng quần áo, buồn nôn hắn hận không thể đè cổ Lục Cạ ném vào trong nước. Cũng may không bao lâu Tinh tế truyền tống môn đã đến, Thượng quan vô địch đã dặn dò qua sự tình, tinh tế truyền tống môn Trú Quân không có bất kỳ cái gì làm khó dễ, Trương Lãng trực tiếp đem hôn mê bất tỉnh của Cổ Cả ném vào trong truyền tống môn mặt. Theo Cổ Cả tiến vào truyền tống môn, quân đội liền đem truyền tống môn cho đóng lại, hiện tại là chiến tranh liên đại, chỉ có đặc thủ tinh tế truyền tống môn mới có thể một mực khai thông, đại đa số tinh tế truyền tống môn đều sẽ đóng lại, lần này là có Thượng quan vô địch mệnh lệnh, không phải Trương Lãng coi như lại tới đây. cũng không có người sẽ vì hắn mở truyền tống môn. Cuối cùng kết thúc, có thể trở về địa cầu. Trương Lãng không có ngồi phi hành khí, hỏi rõ ràng tình hệ bên trong truyền tống môn phương hướng, Trương Lãng trực tiếp bay lên không, nhanh chóng bay đi. Tinh hệ ở giữa truyền tống truyền tống môn cùng tinh hệ bên trong truyền tống truyền tống môn đúng không sẽ tu kiến cùng một chỗ, dưới tình huống bình thường, cả hai đều sẽ cách rất xa nhau, đây là vì tinh hệ bên trong an toàn cân nhắc, vạn nhất có ạ Liễn quân đội từ tình thế truyền tống môn đánh vào đến, bởi vì cách xa nhau đủ xa. Tinh hệ bên trong truyền tống môn có thời gian triệt để đóng lại, nếu như không có cái này giảm tốc thời gian, địch nhân hoàn toàn có thể thông qua truyền tống môn. Trực tiếp đánh tới địa cầu đi. Phi hành hơn nửa ngày, đều nhanh vòng quanh thủy vương tinh cầu ba nửa vòng, Trương Lãng mới rốt cục đi vào tinh hệ bên trong truyền tống môn trên không. Nơi này lục địa diện tích tương đối lớn, rất nhiều nhân loại sinh hoạt tại truyền tống môn cách đó không xa, nhìn xem vẫn rất phồn hoa, có người thấy được từ trên cao hạ xuống tới Trương Lãng, có thể phi hành trên không trung. đó cũng đều là tuyệt đối cường giả, đám người dùng hâm mộ lại ánh mắt ghen tị nhìn xem cách xa mặt đất càng ngày càng gần Trương Lãng, thỉnh thoảng cùng người bên cạnh khẽ khẽ bàn luận lấy cái gì. Trương Lãng nhìn xem đám người phía dưới, nhịn không được nhíu mày, những người này khả năng còn không biết chiến tranh sự tình, không phải bọn hắn hẳn là đã sớm rời đi nước Vương Tinh, nước Vương Tinh là hệ ngân hà biên giới tinh cầu, chiến tranh khai hỏa về sau, trước hết nhất bị công kích đến chính là nước Vương Tinh, hiện tại tinh cầu bên trên còn có nhiều người như vậy, liền chứng minh Bọn hắn không biết rõ chiến tranh sự tình, hẳn là bị thượng quan vô địch đè xuống dưới, Trương Lãng nghĩ. Như vậy, chương 989, bãi cát khách sạn. Đang giảm xuống quá trình bên trong, Trương Lãng bộ mặt cơ bắp một trận nhúc nhích, trầm dãi dung mạo của hắn không còn là Trương Lãng, mà là biến thành một cái cùng Trương Lãng có chút giống một người khác. Không có cách, người phía dưới thực sự nhiều lắm, Trương Lãng hối hận từ không trung bay tới, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn hắn, nếu như không thay đổi dung mạo, khẳng định sẽ bị người nhận ra. Vì không trêu chọc phiền toái không cần thiết, Trương Lãng hơi cải biến một chút dung mạo, lúc này mới tiếp tục hướng mặt đất rơi đi. Trên mặt đất đám người tự động tránh ra một mảnh đất trống, có thể phi hành cường giả bọn hắn có thể không thể chêu vào, Trương Lãng cũng không muốn nhiều chuyện, rơi xuống đất về sau, trực tiếp đi hướng cách đó không xa truyền tổng môn, dự định trước quay về địa cầu. Ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua đám người, đột nhiên nhìn thấy một đạo có chút quen thuộc bóng người. Vừa mới bắt đầu không nghĩ lên là ai, trải qua cẩn thận hồi ức trong đầu ký ức, Mới nhớ tới đạo này, bóng người quen thuộc chủ nhân là ai? Lý đại tráng, Hoàng Vũ tinh cầu bên trên, Trương Lãng cùng Đinh Phong còn trộm qua đối phương Long Tương Ngập Bộ, ở trong game, cùng một chỗ đánh qua cầu đấu quân sư, xem như có chút giao tình, Trương Lãng quay đầu lại nhìn về phía Lý đại tráng, đối phương cũng đúng lúc đang nhìn hắn. Lý đại tráng tại thủy vương tinh cầu qua thật không tốt, lúc đầu muốn tìm ngoại hiệu thất ra người hỗ trợ về địa cầu, trên người vũ trụ điểm cơ hồ đều tiêu hết. Thất gia uy nguyên giống như là một cái làm sao đều lấp không đầy hang không đáy, chỉ lấy đồ vặn, chính là không cho hắn làm việc. Hiện tại Lý đại tráng cùng mấy cái đại đội huynh đệ rời đi nước Vương Tinh vũ trụ điểm cũng không có, chỉ có thể ở nước Vương Tinh bên trên kiếm sống. Vừa rồi nhìn thấy không trung bóng người, Lý đại tráng tưởng rằng Trương Lãng, vốn định dựa vào trước kia điểm này giao tình, đi lên tìm cách thân mật, chỉ cần để thất gia biết hắn nhận biết Trương Lãng, bọn hắn về địa cầu sự tình rất có thể liền có thể hoàn thành. Ai biết Làm Trương Lãng rơi xuống thời điểm hơi cải biến rung mạo, để Lý Đại. Tráng coi là đã nhìn lầm người, nếu không phải Trương Lãng một mực tại nhìn hắn, hắn sớm đã quay người rời đi. Lý Đại Tráng, tại sao lại ở chỗ này, vẫn không có thể trở lại địa cầu hả? Trương Lãng vô vũ bả vai của đối phương, Lý Đại Tráng cho Trương Lãng ấn tượng vẫn là rất sâu, hắn mấy cái huynh đệ đều rất nặng nghĩa khí, như bây giờ trọng tình trọng nghĩa người cũng không nhiều. Lý Đại Tráng nghi ngờ đánh giá Trương Lãng, do hỏi, chúng ta quen biết sao? Trương Lãng tới gần Lý Đại Tráng, nhỏ giọng nói: "Là ta, Trương Lãng." "Thật là ngươi?" Lý Đại Tráng con mắt xuất hiện ánh sáng hy vọng, thân sắc có chút kích động nói: "Ngươi làm sao lại đến nước Vương Tinh, còn có ngươi dáng vẻ." "Sự một điểm nhỏ ảo thuật, trải qua nước Vương Tinh có chút việc phải xử lý, đã xử lý xong." Trương Lãng nhìn thấy Lý Đại Tráng thật cao hứng, lôi kéo hắn trong đám người đi ra, nhìn xem hắn có chút lôi thôi cách ăn mặc nói: "Gần nhất có phải hay không không như y a, ngươi đám kia huynh đệ đầu." "Ai?" Đừng nói nữa, các huynh đệ của ta ngay tại làm lao động đâu, đều là ta cái này làm đại ca vô dụng, tiền đều tiêu hết, chuyện gì cũng không có hoàn thành, còn bị vây ở trên cái tinh cầu này. Lý đại tráng thở dài, khí thế có chút đổi phế. Trương Lãng nhíu lông mày, chuyện gì xảy ra, nói cho ta nghe một chút đi. Ta là thật không có biện pháp, tất nhiên gặp người, vậy liền mặt dạn mày dày nói, ngươi cũng biết, ta cùng huynh đệ cửa vẫn muốn về địa cầu, nhưng không có điểm tín dụng người, là không thể đi địa cầu. Ta nghe qua nước vương tinh bên trên thất gia phương pháp rộng, không, co hắn không làm được sự tình, lúc trước chụp lại long tương ngọc bội chính là chuẩn bị cho hắn, vừa ra sàn bán đấu giá liền bị đình phong huynh đệ cầm đi. Lý Đại Tráng có chút ngượng ngùng cào phía dưới phát, tiếp tục nói, về sau, chúng ta mấy cái huynh đệ vừa chuẩn chuẩn bị một chút cái khác đồ chơi hay, dự định đưa cho thất gia, để hắn giúp chúng ta một tay mấy cái, đồ vật đưa ra ngoài không ít, có thể thất gia chính là không cho làm việc, mấy huynh đệ chúng ta hiện tại tiền cũng tiêu hết, l. ại không muốn làm chú cướp bóc sự tình, chỉ có thể đi làm khổ lực kiếm tiền, không phải ngay cả ăn ở cũng thành vấn đề. Cái này gọi thật ra người rất lợi hại phải không? Trương Lãng mặc dù không có cùng Lý Đại Tráng giao thủ qua, nhưng vẫn là có thể nhìn ra thực lực của đối phương, không phải rất lợi hại, nhưng cũng không tính quá yếu. Lý Đại Tráng cười khổ nói, ta đánh không lại hắn, không phải sớm cùng hắn trở mặt. Chúng ta cũng coi như quen biết một trận, lần trước còn lấy đi ngươi lòng tương ngọc bội. Tất nhiên ạ, coi như trả lại ngươi ngọc bội ân tình đi. dẫn ta đi gặp gặp vị này thất gia. Lần trước cùng Đinh Phong cùng một chỗ trộm đi Lý đại tráng Long Tương Ngọc Bộ, ít nhiều khiến Trương Lãng có chút ngượng ngùng. Lý đại tráng nghe được Trương Lãng lời nói, sắc mặt vui mừng, không có vì mặt mũi mũi cự tuyệt Trương Lãng hỗ trợ, mở miệng nói, lúc này thất gia hẳn là tại cách đó không xa bãi cát khách sạn. Sau đó, Lý đại tráng sắc mặt vừa tối phai nhạt đi, nói, thất gia tại nước Vương Tinh rất có thế lực, nghe nói toàn bộ nước Vương Tinh đều là hắn định đoạt, một mình ngươi. Nước Vương Tinh bên trên mới nhiều ít người. Coi như thất ra là nước vương tinh bên trên vương, thu tiền cũng phải cấp người làm việc. Trương Lãng trên tay không biết lây dính nhiều ít máu, giết ả lì ẻn ngay cả chính hắn đều nhớ không rõ, trên thân kia cố nhàn nhạt mùi máu tươi, để hắn nhìn xem tuổi trẻ đẹp trai mặt có một chút để cho người ta không dám nhìn thẳng vinh nghiêm. Lý Đại Tráng đứng tại Trương Lãng bên người, liền có loại cảm giác này, trong mắt hắn Trương Lãng phản phất không phải một người trẻ tuổi, mà là một cái tâm ngoan thủ lạc, sát phạt quả đoán. Để cho người ta nhìn một chút cũng cảm giác sợ hai tim đập nhanh tồn tại. Hôm nay muốn toàn bộ nhờ Trương Lãng huynh đệ. Lý đại trướng sửa sang lại sắc mặt, có thể đụng tới Trương Lãng là vận khí của hắn, nếu như không thể bắt ở cơ hội này, hắn khả năng mãi mãi cũng không cách nào rời đi nước Vân Đình. Trương Lãng vỗ xuống Lý đại trướng bả vai, cười nói, đây chỉ là việc nhỏ, nói đến, ta còn thiếu ngươi một khối long tương ngọc bội đâu. Ha ha. Lý đại trướng cười mở bật cười, Trương Lãng luôn tình hắn thật sâu ghi tạc trong lòng. Về sau chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp Trưởng lão, hiện tại nên đi tìm chỉ lấy tiền không làm việc thất gia, Lý đại tráng hăng hái xoay người trầm giọng nói, "Đi, ta dẫn ngươi đi gặp thất gia." Nước Vương tinh người sắc thực không nhiều, cũng liền truyền tống môn chúng quanh nhiều chút, cách xa truyền tống môn, trên đường người liền biến ít, nhân tộc không phải rất nhiều, nhưng thủy lam tinh người cũng là có không ít, bọn hắn thích có nước địa phương, nước Vương tinh rất thích hợp làm nhà của bọn hắn. Trưởng lão cùng Lý đại tráng đi vào một chỗ quán rượu cao cấp trước. Khách sạn liền xây ở bên bãi biển bên trên, nhìn độ cao chí ít có trên 100 tầng, đứng ở cửa mấy cửa nghen, mỗi khi có người đi qua, đều sẽ rất nhiệt tình chào hỏi. Thật ra ngay tại cái quán rượu này bên trong. Lý đại tráng ngẩng đầu nhìn khách sạn cao tầng, nói: "Thật ra mỗi ngày lúc này cũng sẽ ở khách sạn tầng cao nhất thưởng thức bãi biển phong cảnh." Hiện tại là buổi chiều, Thái Dương nhanh xuống núi thời gian, Tịch Dương đem bãi cát chiếu rọi thành một mảnh kim hoàn sắc, xa xa mặt biển cũng tại Tịch Dương phụ trợ dưới, trở nên lộng lẫy rất nhiều. Mấy cái thủy lam tinh người vui sướng tại trong biển rộng du động, một chút nhân tộc ngồi tại trên bờ cát uống vào nước trái cây, nhìn xem biển cả, chim biển từ không trung bay qua. Trương Lãng nuốt nuốt cái mũi, quay đầu mắt nhìn sau lưng bãi cát, cảm khái nói, vẫn rất sẽ hưởng thụ, nơi này phong cảnh quả thật không tệ. Chương 990, bảy ra. Trương Lãng cùng Lý đại tráng từ đại môn tiến vào, mấy cửa nên đồng thời khom người nói, hoang nền quang lâm. Thanh âm cùng động tác đều nhịp, xem xét bình thường liền không ít luyện tập. Tiên sinh ngượng ngùng Thẳng cao nhất đúng không đối ngoại mở ra. Một cái đeo kính đen, mặc tây trang màu đen, thân hình cao lớn cường tráng nam tử trung niên ngăn tại Trương Lãng cùng Lý Đại Tráng trước mặt. Việc này muốn Tử mới vừa nói lên, Trương Lãng cùng Lý Đại Tráng tiến vào khách sạn thẳng đến thang máy, tiến vào thang máy mới phát hiện, hai người không có quyền hạn để trên thang máy đến đỉnh tầng. Trương Lãng không muốn mang lấy Lý Đại Tráng từ bên ngoài bay đi lên, như thế quá kiêu căng, cho nên đã tìm được khách sạn người phụ trách, muốn để bọn hắn mang theo tới chống đỡ tầng. Kết quả là xuất hiện phía trên một màn, một cái rõ ràng không giống bảo ăn, giống tay chân nam tử ngăn tại trước. "Người hai người?" Lý đại tráng nói, "Ta biết ngươi, trước mấy ngày, ngươi còn mang theo ta bên trên tầng cao nhất gặp qua thất gia, nhanh như vậy liền không nhớ rõ." Lý đại tráng không có thất gia phân phó, "Ta không thể mang ngươi đi lên." Đồ tây đen nam đeo kính đen, nhìn không ra hắn là ánh mắt gì, nhưng nói lời có thể tuyệt không khách sáo. "Thất gia thu ta đồ vật cùng tiền, sự tình không cho xử lý còn chưa tính." Hiện tại ngay cả gặp cũng không dám gặp, đây có phải hay không là quá phận. Lý đại tráng trong mắt tỏa ra ánh lửa, hắn thật không biết thất gia là loại người này, nếu như sớm biết, hắn cũng sẽ không ngây thơ đi tìm đối phương hỗ trợ, hiện tại rơi xuống cái thê thảm như vậy hạ chẳng. Đồ tây đen nam ngữ khí lạnh lùng nói, ta mặc kệ ngươi cùng thất gia ở giữa có chuyện gì, tóm lại hiện tại các ngươi không thể lên đi. Đi lên. Trứng lãng trong thanh âm có một loại không thể nghi ngờ ý vị, Lý đại tráng vươn tay ra đến trong quần áo. Nơi nào có trên người hắn duy nhất coi như đáng tiền vũ khí, chỉ cần Đồ Tây Đen Nam dám động thủ, hắn có thể kịp thời phản kích đối phương. Trương Lãng trước vòng qua Đồ Tây Đen Nam, đối phương liền cùng nhìn không thấy Trương Lãng đi qua, mặt cũng không có động một chút, Y Nguyên nhìn xem ngay phía trước. Lý đại tráng Hiếu Kỳ vươn tay tại Đồ Tây Đen Nam con mắt trước lung lay, đối phương một điểm phản ứng đều không có, Hiếu Kỳ đem đối phương kính mắt hai xuống, lúc này mới phát hiện, Đồ Tây Đen Nam một đôi mắt đóng chặt, giống như là ngủ thiếp đi giống như. Đứng đây đi ngủ Lý đại tráng đem kính mắt cho Âu phục nam đeo trở về, nói nhỏ đuổi theo Trương Lãng, hắn cảm thấy chuyện này khẳng định cùng Trương Lãng có quan hệ. Không có rượu cửa hàng Phương đồng ý, chúng ta không có cách nào đi lên. Lý đại tráng đi theo Trương Lãng đi vào thang máy trước, chờ đợi thang máy thời điểm, Lý đại tráng hung hăng nói, thực sự không được, cũng chỉ có thể uy hiếp khách sạn nhân viên để bọn hắn mang chúng ta lên đi. Không muốn bạo lực như vậy, ta có biện pháp. Trương Lãng trong tay nhiều hơn một tấm thẻ điện tử. Vừa vận lúc này cửa thang máy mở ra, Trương Lãng đi vào thang máy, đem thẻ điện tử nhét vào một cái lỗ khảm bên trong, thang máy đóng cửa, siêu một tiếng, ngay sau đó cửa thang máy mở ra, xuất hiện tại hai người cảnh tượng trước mắt trở nên không đồng dạng. Thật ra rất biết hưởng thụ sinh hoạt. Nhìn trước mắt hết thảy, Trương Lãng không khỏi gật đầu, đi ra thang máy, lý đại trắng có chút khẩn trương, nơi này hắn tới qua một lần, lần trước dừng lại thời gian rất ngắn, đều không có hảo hảo nhìn một chút tầng này. Cả tầng lầu tu kiến rất ấm áp. Có một loại nhà hư vị, xa hoa lại không mất điu thấp trang trí, để trong này chủ nhân phẩm vị cao không ít. Tại ở gần cửa sổ địa phương, có một người ngồi tại thoải mái trên ghế salon, cầm trong tay chạn lớn rượu, ánh mắt nhìn về phía Thiên Hải Tương Liên phương xa, tại bên cạnh hắn đứng đấy rất nhiều tây trang màu đen nam. Nơi này là địa phương tư nhân, các ngươi là thế nào tiến đến? Trương Lãng cùng Lý Đại Tráng vừa đi ra thang máy, liền kinh động đến người ở bên trong, bị mấy cái đồ tây đen nam cấp tốc bao vây lại. Trong tay của bọn hắn đều cầm vũ khí, họng súng đối Trương Lãng cùng Lý Đại Tráng, chỉ cần có một chút khác thường, bọn hắn cũng có thể bắt cỏ. Bị nhiều như vậy họng súng chỉ vào, Lý Đại Tráng thật là có điểm tâm hư, nhưng khi hắn nhìn thấy Trương Lãng một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ về sau, điểm này chột dạ liền biến mất, Trương Lãng là vì chuyện của hắn tới, Trương Lãng còn không sợ, hắn có tư cách gì sợ hãi? Ta tìm thất gia có chút việc. Trương Lãng nói rất tùy ý, tựa như muốn cùng lão bằng hữu nói chuyện phiếm. Không lo lắng chút nào đối phương sẽ tự tuyệt. Hôm nay thất gia không có ước nguyện, các ngươi đến cùng có mục đích gì? Bây giờ lập tức nói ra, không phải về sau đều không có cơ hội nói. Trong đó một cái Âu phục nam giơ lên ra tay bên trong thường, ý tứ rất rõ ràng, nếu không nói, liền nổ súng. Trương Lãng im lặng lắc đầu, giống như là không nhìn thấy những cái kia đối với mình thường, không nhanh không chậm hướng đi thất gia vị trí. Thất gia đã sớm phát hiện tình huống bên này, nhưng hắn chỉ là tùy ý liếc một cái. Sau đó liền tiếp tục nhìn phong cảnh phía ngoài, trong mắt hắn, Trương Lãng cùng Lý Đại Tráng đã là người chết, hắn không cần thiết đem thời gian lãng phí ở trên thân người chết. Nổ súng. Lạch lùng ngứ khí từ tây trang màu đen nam trong miệng vang lên, mấy cái đặt ở trên cò súng ngón tay, gần như đồng thời bóp lên tới. Chuyện gì xảy ra, cò súng chụp không đi xuống. Mấy cái ô phục nam bất kể thế nào dùng sức, cũng không có cách nào bóp cò, tại phát hiện thương xẻ ra vấn đề về sau, bọn hắn tiện tay đem thương đựng tại sau lưng. xuất ra chủ thủ lóe hàn quang, không chút do dự phóng tới Trướng Lãng. Lý đại tráng hét lớn một tiếng, móc ra vũ khí, họng súng nhắm ngay xông lên phía trước nhất người, vừa định xạ kích, đột nhiên phát hiện thân thể của đối phương mềm nhũn ngã xuống, không chỉ có là hắn, cái khác mấy cái huy động chủ thủ cũng đều ngã xuống. Lý đại tráng cẩn thận từng ly từng tí đi vào một cái âu phục nam bên người, dùng chân đá đá ngã trên mặt đất thân thể, đối phương một điểm phản ứng đều không có, nếu không phải lồng ngực còn có chấp trùng, Lý đại trướng đều cho là bọn họ đều bị Trương Lãng giết chết. Trương Lãng không để ý đến những tiểu lâu la này, trực tiếp đi hướng thất gia, đối phương bên người còn có rất nhiều ô phục nam, bọn hắn khi nhìn đến mấy cái đồng sự ngã xuống lúc, không có bất kỳ cái gì biểu hiện, tựa như những người kia không có quan hệ gì với bọn họ, thật ra cũng không có biểu hiện ra sợ hãi biểu lộ, ngược lại là một bộ ngoạn vị bộ dáng, đánh giá Trương Lãng, Lý đại trướng hắn còn nhớ rõ, không có khả năng có thực lực mạnh như vậy, đem chính mình mấy tên thủ hạ đồng thời mê Đi quá khứ, như vậy xuất thủ chỉ có thể là Trương Lãng. Hiện tại Trương Lãng dung mạo không có khôi phục lại, người ở bên ngoài trong mắt, hắn chỉ là cùng Trương Lãng có như vậy một chút giống, không có người sẽ liên tưởng đến hắn chính là Trương Lãng. "Tiểu huynh đệ, ngươi muốn vì lý đại tráng ra mặt." Thất gia nhẹ nhàng lung lay chén rượu, bắt chéo hai chân, nói chuyện phi thường bình tĩnh, bình tĩnh để cho người ta nghe không ra một điểm cảm xúc. Trương Lãng đẩy ra một cái cản đường Âu phục nam, đi đến thất gia đối diện ngồi xuống. Như quen thuộc cầm lấy một cái ly rượu không, rót cho mình một ly, nhìn xem bên trong màu đỏ thâm chất lỏng, đặt ở bên miệng nhấp một miếng, cũng không biết là cái nào tình cầu rượu, hương vị có chút đắng chắt chát. Đối chương lãng tới nói, còn không bằng uống nước, đặt chén rượu xuống, nhìn về phía thất ra nói, thu tiền, liền muốn làm việc, cái này tại trên đường gọi là quy củ, nhìn xem rất khí phái một. Người, lại là một cái không tuân quy củ đồ hôn trướng. Chương 991, Cơ quan Trương Lãng nói ra đồ hỗn trướng bốn chữ thời điểm, thật ra bên người mấy cái Âu phục nam tử trên người có một cỗ không tầm thường ba động, Trương Lãng cảm giác được cỗ ba động này, nhưng không hề để tâm. Những người này ở đây lợi hại, cũng không có khả năng mạnh hơn khủng long tộc Cường giả, hiện tại Trương Lãng không dám nói toàn vũ trụ thứ nhất, nhưng ít ra cũng có thể xếp tại thứ ba, thu thập mấy người này, dễ như trở bàn tay. Thất gia cầm chén rượu tay nắm chặt lại, thật lâu không người nào dám như thế nói chuyện cùng hắn. Trong ánh mắt bình tĩnh lóe qua một đạo âm tàn, trầm giọng nói: "Ngươi là người thứ nhất dám ở nước Vương Tinh cùng ta a, thật nói như vậy ngươi, nhìn ngươi cũng coi như cái nhân vật, báo cái danh hào đi, cũng tốt để cho ta biết, là ai lại chết tại trên tay của ta. Nghe ngươi ý tứ này, giết qua không ít người a." Trương Lãng thoải mái tựa ở trên ghế salon, một đôi mắt tới tới lui lui đánh giá thật, già, trên người của đối phương có năng lượng ba động, từ năng lượng ba động bên trên nhìn, lý đại tráng sắc thực đánh không lại hắn. Chúng chi bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy thủ hạ. Thất gia tại Trương Lãng xem ký ánh mắt dưới, cười lạnh một tiếng, nói: "Đã ngươi không muốn nói ra tên của mình, ta cũng lười nghe, giết hắn." Mấy cái tây trang màu đen nam động, bọn hắn không có sử dụng thương làm vũ khí, mỗi một cái dùng vũ khí đều là vũ khí lạnh, có chùy thủ, có trường kiếm, có ám khí, tại thất gia một tiếng mệnh lệnh dưới, tất cả vũ khí đều đối Trương Lãng phát động công kích. Không có ai đi công kích Lý đại tráng, Lý đại tráng xem xét không vui. Nâng lên súng năng lượng liền muốn xạ kích, ngón tay còn không có trụp đến cò súng, súng năng lượng liền bị đánh bay ra ngoài, có một cái tây trang màu đen nam dùng ám khí đánh rất lý đại tráng súng năng lượng. Không đợi lý đại tráng nhặt lên bị đánh rơi thương, vây công chương lãng mấy cái Âu phục nam trước sau ngã xuống đất, lần này bọn hắn cũng là không có hôn mê, mấy người co rút lại lấy thân thể, bởi vì đau đớn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ, đủ loại vũ khí rơi lả tả trên đất. Chương lãng thân thể nghiêng về phía trước, Cầm lấy rơi tại trên bàn một cái tiểu phi đao, một bên tu lấy ngón tay, vừa nói, "Thủ hạ của ngươi không có thực lực a, ta cũng còn không có hoạt động mở tay chân." Bọn hắn liền quỳ, không biết rõ ngươi có thể hay không chống đỡ lâu một chút. "Ngươi đến cùng là ai?" Thật ra lần này có chút sợ, thủ hạ của hắn thực lực thế nào, hắn rõ ràng nhất, coi như hắn tự mình động thủ, cũng không có khả năng giống như Trương lão nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. Trương lão nhướng mí mắt, vút vút nhặt lên tiểu phi đao, ngoan vị mở miệng nói, "Ta là ai không trọng yếu." Trọng Diếu là người thu tiền liền muốn cho người ta làm việc, hiện tại ngươi có phải hay không hẳn là đem Lý Đại Tráng sự tình làm một chút. Lý Đại Tráng nghĩ về thế nhưng là địa cầu, tín dụng của hắn điểm đến hiện tại vẫn là số 0, ta không có cách nào để hắn trong thời gian ngắn về địa cầu, trừ phi tín dụng của hắn điểm tăng lên. Thất gia nhìn xem Trương Lãng trên tay vòng tới vòng Louis Phi Dow, có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, sợ sau một khắc, Trương Lãng sẽ đem Phi Dow ném tới trên người hắn. Thất gia Ngươi khi đó thu ta đồ vật thời điểm cũng không phải nói như vậy." Lý đại tráng tức giận nhìn xem thất gia, vốn liếng đều bị hắn lấy sạch, kết quả đối phương lại không cho làm sự tình, hắn đã sớm nổi giận trong bụng. Thất gia thần sắc cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía Lý đại tráng, có chút lúng túng cười nói, "Một cái bị thanh không điểm tín dụng người, không có khả năng trong thời gian ngắn trở lại địa cầu, chuyện này ai cũng làm không được, nhưng nếu như ngươi nguyện ý chờ đợi nói, ta có thể âm thầm thao tác một chút, để ngươi điểm tín dụng mau chóng tăng lên đi lên, đến lúc đó liền có thể cho ngươi đi địa cầu. Cần bao lâu thời gian? Trương Lãng cổ tay rung lên, phi đao cắm vào trên mặt bàn, cái bàn là phi thường cứng rắn một loại tảng đá rèn luyện thành, phi đao lại giống cắm ở đậu hũ bên trong, một điểm thanh âm đều không có phát ra, cứ như vậy cắm vào. Thất Gia rút ra một cái tay, năm ngón tay mở ra, nói: "Đại khái cần thời gian 5 năm." Có thể là sợ Trương Lãng không tin, Thất Gia giải thích nói: "Điểm tín dụng tăng lên thực sự quá khó khăn, 5 năm đã là cực hạn." Ta không có cách nào tại rút ngắn thời gian. Ngươi lừa ta một lần, ta còn thế nào tin tưởng ngươi? Lý đại tráng đối thất gia đã mất đi lòng tin, đến nước Vương Tinh trước đó, hắn đối thất gia vẫn là rất kính trọng, có thể từ khi đối phương thu hắn độ vật liền không tại gặp hắn bắt đầu, hắn cũng không tin nhận trước này người. Thất gia cũng biết chính mình trước đó quả thật có chút không chính cống, cười theo nói, ta lần này tuyệt đối sẽ không lừa ngươi, chỉ cần ngươi tại nước Vương Tinh đợi 5 năm, ta cam đoan 5 năm về sau, ngươi cùng huynh đệ của ngươi nhất định có thể đứng ở địa cầu thổ địa bên trên. Thế nào, đại tráng, ngươi nguyện ý chờ thời gian 5 năm à? Trương Lãng chuyển động đầu nhìn về phía bên người Lý đại tráng. Lý đại tráng trong mắt xuất hiện do dự thần sắc, nếu như chờ 5 năm, thật có thể về địa cầu, hắn đương nhiên nguyện ý chờ, nhưng vấn đề là hắn không tin thật ra nói lời, cho nên mới sẽ do dự. Trương Lãng nhìn ra Lý đại tráng do dự ánh mắt, cười nói, ngươi chỉ nói mình có nguyện ý hay không các loại, sự tình khác, để ta giải quyết. Nguyện ý Lý đại tráng cảm kích hướng về phía Trương Lãng gật đầu. Trương Lãng híp mắt lại, thấp giọng nói: "Thất gia, ngươi nghe được, bằng hữu của ta nguyện ý chờ 5 năm, nhưng là, ngươi lần trước lừa hắn, ai biết lần này có thể hay không tiếp tục lừa hắn, ngươi lấy cái gì để chúng ta tin tưởng sẽ không ở lừa gạt?" Thất gia tại Trương Lãng trên thân cảm giác được chí mạng nguy hiểm, bất an xê dịch mấy lần thân thể, nhỏ giọng nói: "Ta dùng người cách cam đoan." "Ha ha." Trương Lãng chảo phúng nhìn xem Thất gia. căn bản không tin loại người này sẽ có người cách loại vật này. Thất gia tựa hồ thật rất sợ Trương lão, đỡ đèo thân thể động tác rất gấp gáp, thân thể bất tri bất giác rời đi nguyên lai ngồi địa phương, đã rời đến ghế salon bên dưới, lúc này, thất gia trên mặt đột nhiên trở nên hung ác dữ tợn, gầm nhẹ nói, "Lão tử dùng mạng của các ngươi làm cam đoan, lần này hẳn là hài lòng đi." Nói, thất gia một cái tay luồn vào ghế sofa dưới đáy, khởi động trong phòng cơ quan. Cả phòng giống như là sống, đủ loại họng súng từ trên vách tường xông ra. Những này họng súng tại hệ thống trí năng khống chế dưới, tất cả đều nhắm ngay Trương Lãng, liền ngay trần nhà trên bảng đều có chuyển động họng súng, trên mặt đất không có họng súng văng ra, nhưng lại có cấp tốc vận chuyển lưới giao, lưới giao sắt mặt đất di chuyển nhanh chóng, một khi bị lưới giao đụng phải, hai chân khó đảm bảo. Thất ra thân thể lộn một vòng, đi tới một cái góc tường, một đạo rươi trong suốt vòng phòng hộ đem hắn bảo hộ ở bên trong, cười gần nói, hiện tại có phải hay không rất hối hận? Không, có ngay đầu tiên giết ta, đáng tiếc à, hối hận cũng đã chưởng. Tầm này lâu chính là một cái kho vũ khí, muốn ở chỗ này giết ta, nằm mơ, tiếp xuống, ta sẽ hảo hảo thưởng thức các ngươi trước khi chết dáng vẻ, chờ các ngươi sau khi chết, thân thể cũng sẽ không lãng phí, ta nuôi rất nhiều con chó, thích ăn nhất thịt, người, nhất là cường giả thịt. Ngươi đã mất đi duy nhất hy vọng sống sót. Bị nhiều như vậy họng xung đối, Trương Lãng không có một chút hoảng hốt, ngược lại là đứng ở bên cạnh Lý đại tráng, thỉnh thoảng đưa tay lau một chút cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Chương 992 Ngươi tới. Thất gia nhìn xem Trương Lãng, nói: "Đường giả bộ trấn định, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, không ai có thể từ Thiên La Địa Vọng tầng cao nhất chạy đi." "Trốn, ngươi suy nghĩ nhiều, ta vì sao phải trốn?" Trương Lãng để tay tại phi đao bên trên, phi đao còn cắm ở cứng rắn trên mặt bàn, không thấy Trương Lãng dùng sức, phi đao rất nhẹ nhàng bị Trương Lãng rút ra, ngón tay cầm phi đao, nhìn về phía Thất gia nói: "Cái này vòng bảo hộ cùng ta buổi sáng nhìn thấy cái nào, cường độ kém quá xa, yếu ớt như vậy xác rùa đen." Ngay cả ta trong tay phi đao cũng đỡ không nổi. Trương lão trước đó gặp qua mập đồ sử dụng cá nhân vòng phòng hộ, cái kia thế nhưng là tình tê chiến hạ bên trên quân dụng vòng phòng hộ, thật ra cái này nhiều nhất chỉ có thể coi là dân gian đồng dạng vòng phòng hộ, cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc, không thể so sánh. Thật ra không tin Trương lão lời nói, nghe vậy Zêu Cử nói, phi đao liền muốn đánh nát ta vòng phòng hộ, ngươi có phải hay không điên rồi đầu óc không thanh tỉnh, cái lồng bảo hộ này có thể chống cự súng năng lượng xạ kích? Ngươi cho rằng cầm trong tay chính là năng lượng pháo không thành? Mặc dù không phải năng lượng tháo, nhưng nó uy lực cũng sẽ không nhỏ a, bởi vì nó là ta ném ra. Trương Lãng cổ tay rung lên, phi đao hóa thành một đạo tiệm điện. Thất ra con mắt theo không kịp phi đao tốc độ, chỉ nghe được đinh một tiếng, sau đó bảo hộ hắn vòng phòng hộ tựa như là bị đánh nát pha lê, vỡ thành từng mảnh từng mảnh, ngay sau đó mảnh vỡ lại tại không trung biến mất không thấy, chủ thủ đang đánh nát vòng phòng hộ về sau, đi theo rơi trên mặt đất. Đây không có khả năng Không có khả năng, nhân lực làm sao có thể đánh nát vòng phòng hộ. Thất gia không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến, dùng sức vô vô đầu của mình, lớn tiếng ra lệnh, "Sát kích, giết hắn, giết hắn." Một tầng lầu vũ khí tất cả đều đối Trương Lãng bắt đầu sát kích, các loại năng lượng cổ sáng trên không trung xuyên thẳng qua, trên cơ bản đều bắn tới tầng lầu bên ngoài. Làm công kích đình chỉ về sau, Thất gia vội vàng tìm kiếm khắp nơi Trương Lãng thi thể, cho dù tử vong, chí ít cũng nên có cái thi thể. có thể hiện trường, có thể nhìn thấy địa phương cũng không có trương Lãng thi thể, đứng ở một bên không có nhận công kích lý đại trắng, hai mắt cũng đang khắp nơi ngắm loạn, tìm kiếm trương Lãng bóng dáng. Ngươi là đang tìm ta sao? Thanh âm là từ thất gia sau lưng vang lên, thanh âm này hắn rất quen thuộc, hắn chính là đang tìm thanh âm chủ nhân, thất gia thân thể cứng ngắc vặn mèo đầu, nhìn về phía sau lưng trương Lãng nói, ngươi vì sao lại ở chỗ này, ngươi phải chết mới đúng. Vấn đề thật nhiều. Trương Lãng không nhịn được đá một cước, nhìn như nhẹ nhàng một chút, Lại vang lên xương cốt đứt gây thanh âm, thất ra thân thể đánh ra trước, hung hăng ngã nhào xuống đất bên trên, há mồm hoa hoa nôn mấy miệng máu, trong mắt chàn đầy vẻ hoàng sợ, cuối cùng nhận rõ một sự thật, hắn không phải là đối thủ của chương lãng, cho dù là tại địa bàn của mình, tại hắn cho rằng an toàn nhất bãi các khách sạn tầng cao nhất, hắn đã dùng hết thủ đoạn vẫn là không có làm bị thương chương lãng. Tha mạng, lý đại tráng sự tình, ta nhất định hoàn thành. Thất ra mở miệng cầu xin tha thứ, bên miệng vết máu đều không có lao đi. Người nằm rạp trên mặt đất cũng không có lên tới, vừa rồi Trương Lãng một cước đạp gãy hắn tận mấy chiếc xương sườn, bây giờ không có khí lực đứng lên, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất nói chuyện với Trương Lãng. Trương Lãng thân thể nhoáng một cái, trực tiếp xuất hiện tại thất gia bên người, một chân giẫm lên thất gia lưng, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi còn có thể tin sao? Tin tưởng ta, lần này tuyệt đối không lừa ngươi." Thất gia lĩnh giáo qua Trương Lãng thực lực, biết hắn là một cái người có máu lạnh, vội vàng nhìn nói với Lý đại tráng, "Đại tráng huynh đệ, Ngươi nhất định phải tin tưởng ta, không, có ta hỗ trợ, ngươi lả không có cách nào về địa cầu. Thất gia, ngươi đây là lấy ta làm đồ đần à, lửa ta một lần lại một lần, còn muốn để cho ta tin tưởng người khác. Lý đại tráng khinh bỉ nhìn xem nằm rạp trên mặt đất như cái giống như chó chết thất gia, trải qua hai lần lửa gạt, không có khả năng tại tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Ồ. Trương Lãng hơi nhón chân muốn kết thúc thất gia mà nhỏ, sớm tại nghe được thất gia dùng thịt người cho chó ăn thời điểm, Trương Lãng liền quyết định không để hắn sống sót. Đúng lúc này, nơi xa một cái không ngừng đến gần điểm đen đưa tới Trương Lãng chú ý. Ha ha, nước Vương Tinh bên trên đóng giữ chiến hạm tới cứu ta, có thể đánh có làm được cái gì? Tại cường đại chiến hạm trước mặt, cá thể thực lực tại cường đại, cũng đánh không lại trên chiến hạm năng lượng áo. Thất gia cười đến rất phế lối, nhưng hắn nhìn về phía xa xa ánh mắt lại toát ra một tia nghi hoặc, nước Vương Tinh bên trên chiến hạm hắn đều gặp, chỉ là một chút cấp 3 chiến hạm, nhưng trước mắt này cái chiến hạm thực sự quá to lớn, như thế lớn chiến hạm Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thật, trước kia tại quân sự tin tức bên trên cũng là nhìn thấy qua, chiến hạm lớn nhất, một cấp chiến hạm. Nước Vương Tinh bên trên nhân loại không nhiều, đóng dư chiến hạm rất ít, chỉ có mấy chiếc cũ kỹ cấp 3 chiến hạm, một cấp chiến hạm căn bản không có khả năng xuất hiện trên cái tinh cầu này, cứ việc thất ra trong lòng rất nghi hoặc, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, một bộ nhìn thấy cứu binh tới ngông cổ dạng, vô ý thức cho rằng chiến hạm là bởi vì vừa rồi tầng cao nhất xuống năng lượng xạ kích đi ra cổ sáng hấp dẫn tới. Lý Đại Tráng tiến lên mấy bước, quáp ngậm miệng, cho dù chết, ngươi cũng sẽ chết tại chúng ta phía trước. "Tha ta, chuyện này cứ tính như vậy, ta sẽ không truy cứu, sau khi sự việc xảy ra sẽ còn giúp ngươi cùng huynh đệ của ngươi về địa cầu, thế nào?" Thất Gia biết đó là cái cơ hội, chứ mặc kệ chiến hạm vì cái gì tới, hắn đầu tiên muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Lý Đại Tráng do dự, cũng không phải sợ chết, chủ yếu là chuyện này liên lụy Trương Lãng, để trong lòng của hắn đã nghiền không đi, quay đầu nhìn về phía Trương Lãng. Phát hiện trên mặt của đối phương không có một chút lo lắng biểu lộ, trong lòng cảm thấy an tâm không ít. Trương Lãng dẫm tại thất gia trên lưng trần, lực lượng tăng thêm một chút, đau thất gia thẳng hừ hừ, Trương Lãng nhìn xem chiến hạm đỉnh chóp một cái càng ngày càng rõ ràng bóng người, cười nói: "Ngươi tính toán giống như đánh nhầm, chiến hạm không phải tới cứu ngươi." Ngươi nói bậy, ta cùng nước Vương Tinh bên trên quân nhân quan hệ rất tốt, bọn hắn nhất định là tới cứu ta." Thất gia chịu đựng trên lưng đau đớn, dãy rủa lấy ngẩng đầu, hai tay dùng sức huy động muốn để chiến hạm nhìn thấy hắn tồn tại. Theo chiến hạm tới gần, Thất Gia thấy được chiến hạm đỉnh chóp đứng đấy một cái uy phong lẫm lẫm người, có thể đang di động trên chiến hạm đứng nghiêm, tuyệt đối là cái cường giả, mặc dù không biết trên chiến hạm người kia, nhưng Thất Gia vẫn là mừng rỡ như điên, liền thân bên trên đau đớn đều quên, la lớn: "Cứu mạng a, ta là nước vương tinh bên trên á thất, hai cái này tặc nhân muốn giết ta, nhanh cứu ta ra ngoài, ta cùng nước vương tinh chủ quân người phụ trách, trưởng trưởng quan rất quen." Nước Vương tinh người phụ trách vậy mà cùng ta một cái họ, cái này thật là không phải một cái để cho người ta vui sướng sự tình. Từ thất gia âm tàn là người, Trương Lãng vô ý thức cho rằng có thể cùng thất gia làm bằng hữu chương trường quan, khẳng định cũng không phải kẻ tốt lành gì, nghe được đối phương cùng mình một cái dòng họ, trong lòng có chút khó chịu. Chiến hạm đứng tại bãi cất tiểu điếm vương, đứng tại trên chiến hạm người, nhanh chóng bay đến thất gia trước mặt, trước đó pha lê đều bị súng năng lượng đánh nát, liên phá xấu cửa sổ chỉnh tự đều tiết kiệm được. Người tới trực tiếp rơi vào thất gia trước mặt, nhìn xem chật vật không chịu nổi thất gia, chậc chậc có tiếng nói, muốn cho ta cứu ngươi cũng không phải không thể, chỉ cần cho đầy đủ vũ trụ điểm, cứu ngươi bất quá là một kiện tiện tay mà thôi việc nhỏ. Chương 993, Lục Mạn Tiên bán chiến hạng. Thất gia nhìn người tới là bay lên tiến đến, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn biểu lộ, có thể phi hành bản thân liền là thực lực cường đại biểu hiện, mặc dù đối phương mở miệng liền muốn vũ trụ điểm, để hắn có chút không thể hứng. Nhưng bây giờ thế, nhưng là cứu mạng thời khắc mấu chốt, chỗ nào còn quản nhiều như vậy, liền vội vàng gật đầu nói, chỉ cần ngươi có thể cứu ta mệnh, nhiều ít vũ trụ điểm đều có thể cho ngươi. Đây chính là ngươi nói, bây giờ lập tức giao dịch. Ngươi tới ngồi xổm người xuống, vô vô Trương Lãng dẫm tại thất gia trên lưng trấn nói, phiền phức trước tiên đem chân lấy ra, chờ ta trước làm xong suy nghĩ. Trương Lãng khẽ miệng giật một cái, cái trán toát ra hai đạo hắc tuyến, chân cũng là thu hồi lại. Lý đại tráng khi nhìn đến người đến là bay lên lúc đi vào. Thần sắc liền thay đổi, sắc mặt nghiêm túc đi vào trường lãng bên người, nhỏ giọng nói, người này thực lực cao cường, bên ngoài còn có chiến hạm, không bằng chúng ta. Không có việc gì. Trường lãng dơ tay lên ngăn trở lý đại tráng còn chưa nói hết lời, dù bận vận ung dung nhìn xem lục mạng thiên cùng thất ra ở nơi nào có kẻ mạc cả. Không sai, đứng tại trên chiến hạm người chính là lục mạng thiên, cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, thế mà có thể để cho chiến hạm mở, mặc dù trường lãng hiện tại thay đổi hình dạng. Nhưng đối Lục Mạn Thiên tới nói cho dù là không nhìn Trương Mạo, vẻn vẹn từ trên người tán phát ra khí tức, cũng nhìn nhận ra trước mặt là Trương Lãng. Lục Mạn Thiên ngồi xổm thân thể, tận tình nói: "50 ức vũ trụ điểm, đây là giá thấp nhất, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta đành phải quay người rời đi." Nói xong, Lục Mạn Thiên đứng lên, chỉ vào Trương Lãng nói, thuận tiện nhắc nhở ngươi một tiếng, hắn giết người không trước mắt, hai tay dính đầy huyết tinh, trừ phi lão phu xuất thủ, không phải ngươi hôm nay chết chắc, suy nghĩ thật kỹ đi. kim tiền cùng sinh mệnh, cái nào trọng yếu? Tiền không, có còn, có thể tại kiếm, mất mạng, liền cái gì cũng bị mất. Lý đại tráng trợn to trong mắt, không thể tin được trước mắt nhìn thấy, từ khi Lục Mạn Thiên sau khi đến, toàn bộ họa phong cũng thay đổi, trở nên có chút không bình thường. Đây chính là phân sinh tử chiến đấu, làm sao cảm giác bị Lục Mạn Thiên làm thành sinh ý. Thất ra trong lòng cũng rất nén giận, nghi thẩm đây đều là chuyện gì, quân nhân lúc nào biến thành dạng này, cứu người còn muốn trước lấy tiền, mới mở miệng còn nhiều như vậy. Nhất làm cho tâm hắn phiền chính là, không cho còn không được, Lục Mạn Thiên một khi rời đi, Trương Lãng trong giây phút liền sẽ giết chết hắn. 50 ức vũ trụ điểm, ta cho, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan ta an toàn. Tại sinh mệnh cùng kim tiền ở giữa chỉ có thể lựa chọn một cái thời điểm, thật ra lựa chọn sinh tồn mệnh. Lục Mạn Thiên trên mặt chất đầy tiêu dung, nhiệt tình nói, chỉ cần tiền tới tay, lão phu dùng người cách cam đoan, an toàn tính mạng của ngươi tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Thật ra đau lòng nhìn xem Lục Mạn Thiên lộ ra vòng tay Cái này rõ ràng là để hắn hiện tại liền chuyển tiền quá khứ, trong lòng đau cũng không có cách, 50 ức vũ trụ điểm đã là hắn hơn phân nửa vô liếng, tiền chuyển cho Lục Mạn Thiên về sau, thật ra nói, hiện tại mang ta đi trị liệu. A, không đợi, không đợi. Lục Mạn Thiên cẩn thận đếm lấy phía sau số 0, lập đi lặp lại xác nhận kim mạch không sai, lúc này mới đem ánh mắt chuyển qua Trương Lãng trên thân, nói, trên thân người này chất béo rất đủ, đem hắn giao cho ta, ta muốn ép khô hắn. Ngươi tùy tiện, bất quá có một chút đừng để hắn sống quá thời gian dài, người này thích dùng thịt người cho cho ăn, đáng chết. Trương Lãng giờ chân lên lại tại thất gia trên thân đạp một chút, đến cùng vẫn là không có trực tiếp giết chết hắn, rơi vào lục mạn thiên trên tay, tử vong đối thất gia tới nói rất có thể là giải thoát. Lục Mạn Thiên cười hắc hắc nói, ta làm việc, ngươi còn lo lắng sao, cam đoan qua không được mấy ngày, hắn muốn nhất chính là chết như thế nào rơi. Ngươi đáp ứng phải bảo đảm ta an toàn, ngươi muốn đổi ý. Nam dạm trên mặt đất thất gia càng nghe càng không thích hợp. Làm sao cảm giác chính mình giống như rơi vào ổ sói? Người sinh mệnh nhất định sẽ vô cùng an toàn, nhưng nếu như là chính ngươi muốn chết, coi như không thể đoán ta. Lục Mạn Thiên không cho Thất Gia đang nói chuyện cơ hội, trực tiếp đem hắn mê đi, sau đó định đem hắn đưa đến trên chiến hạm đi, hắn muốn đem Thất Gia tất cả vũ trụ điểm, bất động sản, đồ cổ danh họa, tóm lại chỉ cần là cùng tiền có liên quan đồ vật, đều muốn từ Thất Gia trên thân ép ra, đối phương là một cái mười phần bại hoại. Lục Mạn Thiên đối với hắn như vậy một điểm áp lực đều không có, nếu như người này có thể tử nhi nữ, Lục Mạn Thiên khả năng sẽ còn cho các nàng lưu chút tiền. Trương Lãng tỏ mò hỏi, lão lục, ngươi là thế nào đem chiến hàm mở? Đây chính là khủng long tộc chiến hạng, cứ như vậy nên ngang tại hệ ngân hà tình, cầu bên trên bay, quá trắng trợn đi. May mắn mà có thượng quan vô địch tên hôn đản kia, hắn cũng dám cho ta tuyên bố giả nhiệm vụ, để cho ta đi giết mập đồ, sau khi sự việc xảy ra tiền truy nã cũng không cho. Lần này nhiệm vụ cũng không thể làm không, liền thông qua thượng quan vô địch đem chiếc này khủng long tộc chiến hạm bán cho hệ ngân hà quân đội. Lục Mạn Thiên nghiến nghiến răng, cười lạnh một tiếng, nói: "Thượng quan vô địch coi như hiểu chuyện, đảo mắt liền đem chiến hạm cho bán đi, nếu là hắn dám ở bán chiến hạm trong chuyện này ra vẻ, lão phu nhất định phải tự thân lên cửa hảo hảo tìm hắn đơn độc nói chuyện." "Ngươi xác định dám đi tìm thượng quan vô địch?" Trương Lãng đối Lục Mạn Thiên ngoan thoại phi thường không tín nhiệm, Lục Mạn Thiên nhưng không biết thượng quan vô địch thực lực bây giờ giảm nhiều. Dưới loại tình huống này, Lục Mạn Thiên đừng nói đi tìm thượng quan vô địch đơn độc nói chuyện, chỉ sợ ngay cả cùng thượng quan vô địch đơn độc gặp mặt cũng khí đều không có. Lục Mạn Thiên làm ra một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, Lý Trực khí tráng mở miệng nói, hành động bên trên không dám, nhưng ngoài miệng không thể nhận thua. Ngươi ra mặt này thật sự là không có người nào. Trương Lãng đội phục miết lên ngón tay cái, trên mặt biểu lộ giở khóc giở cười. Lục Mạn Thiên ngưng lên trên đất thất gia, hướng về phía Trương Lãng nói, Ta đi trước cho hắn tìm một cái nơi tốt, cũng không cùng ngươi Hàn Huyền, sau này mấy ngày, ta đều sẽ lưu tại nước Vương Tinh. Trương Lãng nhìn xem Lục Mạn Thiên Khiêm thất gia nhanh chóng đi ra ca ốc, không cần nghĩ, cũng biết hắn muốn tìm một một chỗ yên tĩnh, hảo hảo tra tấn thất gia, buộc hắn giao ra tất cả tài sản. Lý đại tráng, tầng này là thất gia địa phương tư nhân, ngươi tùy tiện tìm xem nhìn có cái gì thứ đăng giá, chí ít có thể đền bù một chút tổn thất của ngươi. Trương Lãng không có trực tiếp cho Lý đại tráng tiền, hắn cảm giác cho đối phương tiền, đối phương chắc chắn sẽ không muốn chẳng bằng để chính hắn ở chỗ này tìm chút đáng tiền đồ vật, tầng này lâu trang trí xa hoa, thứ đáng giá cũng thật nhiều, chỉ là đại đa số bị trước đó cơ quan hủy hoại. Lý đại tráng cảm kích nói, lần này thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Không cần khách khí, chúng ta dù sao cũng là đã từng cùng một chỗ đánh qua khủng long tộc chiến hữu, thất gia bị Lục Mạn Thiên bắt đi, nước Vương Tinh không có quá lợi hại nhân vật, nếu như đang phát sinh chuyện gì, ngươi có thể tìm Lục Mạn Thiên hỗ trợ. Nhớ kỹ, tìm hắn hỗ trợ nhất định phải đưa tiền, chỉ cần đưa tiền chuyện gì đều dễ thương lượng, ta còn có việc, đi trước." Trương Lãng đem lục Mạn Thiên Phương thức liên lạc cho Lý đại tráng, sau đó đi đến ngoài cửa sổ, thân thể đàng không mà lên, nhanh chóng hướng truyền tống môn bay đi. Lý đại tráng nhìn chằm chằm đi xa Trương Lãng, bắt đầu tìm kiếm thứ đăng giá, trước kia bị Trương Lãng đánh bại mấy cái tây trang màu đen nam, đều bị bốn phía súng năng lượng đánh thành cái sảng, chết thấu thấu, toàn bộ bãi các khách sạn Rất khó đang tìm ra một cái mạnh hơn Lý Đại Trắng, đây cũng là chương Lãng Yên Tâm rời đi nguyên nhân. Chương 994, gặp cha mẹ. Chương Lãng bay đến truyền tống môn trước, lần này đám người vây xem ít một chút, một ngày liên tục 2 lần nhìn thấy phi hành cường giả, đám người cũng để không nổi hứng thú quá lớn. Chương Lãng không quan tâm thất da chết sống, rơi vào Lục Mạn Thiên trong tay, chỉ sợ thật sẽ giống Lục Mạn Thiên nói như vậy, muốn nhất chính là chết. Địa cầu, đi ra truyền tống môn, Chương Lãng thoải mái duỗi người một cái. Một hơi bay đến tinh không học viện cổng, cửa học viện ra ra vào vào học sinh rất nhiều, từng cái trên mặt tràn đầy thanh xuân quá mang, nghe ngóng phía dưới mới biết được, nguyên lai like hôm nay học viện nghỉ. Ở đâu, ta trở về. Trương Lãng cho thượng quan Linh Yên phát cái tin tức, dạ bước ở trong học viện trong rừng trên đường nhỏ, một bên chờ đợi thượng quan Linh Yên hồi phục, một bên thưởng thức cảnh sắc xung quanh. Ta tại học viện ký túc xá, ngươi tại kia. Chờ, ta đi tìm ngươi. Trương Lãng kìm lòng không được bước nhanh hơn. Trên đường ngẫu nhiên đụng phải một cái chào hỏi học sinh. Không nhiều lắm một hồi, Trương Lãng liền đi tới Thượng quan Linh Yên bên ngoài tốc xá, cách đó không xa một đạo tịnh lệ thân ảnh sớm đã chờ ở nơi nào. Thế. Trương Lãng đi hướng trước, đứng cách Thượng quan Linh Yên chừng 1 mét địa phương, quan sát tỉ mỉ lấy đối phương, bất quá mấy mấy ngày không thấy, Trương Lãng lại cảm giác cách rất dài rất dài thời gian, ánh mắt chậm rãi từ dò xét biến đến nhu hòa. Thượng quan Linh Yên bị Trương Lãng loại ánh mắt này nhìn có chút thẹn thùng cúi đầu xuống. Nhìn mình chằm chằm mũi chân, nhỏ giọng nói, "Hôm nay cùng ta cùng nhau về nhà đi." "A a." Trương Lãng mồm dài rất lớn, một lát sau mới khép lại, bất an hỏi, "Ngươi nói về nhà, không phải là gặp gia trưởng ý tứ đi. Cha mẹ đã sớm biết ta hai quan hệ, vẫn muốn gặp ngươi một chút." Thượng Quan Linh Yên rậm chân, ngẩng đầu, chớp lấy một đôi đôi mắt to xinh đẹp, xấu hổ mang e sợ nói, "Ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao?" "Đương nhiên nguyện ý." Trương Lãng tâm đều sắp bị Thượng Quan Linh Yên cho hòa tan. Hắn hận không thể đem lúc này thẹn thùng thượng quan linh yên cho khắc ở trong đầu, quá đáng yêu, bình thường luôn cố chấp thượng quan linh yên, nổi bật lên vẻ dễ thương vậy mà như thế có lực sát thương, Trương Lãng cũng nhịn không được nữa, xông đi lên ôm chặt lấy đối phương. Thượng quan linh yên chỉ là tượng trưng vùng vẫy hai lần, sau đó tay liền kéo đi đi lên. Đi ngang qua học sinh cùng lão sư có trêu ghẹo, có chủ động tránh ra không quấy rầy hai người, cũng có núp ở phía xa vụng trộm quan sát. Quá rồi vài phút, người xung quanh vây càng ngày càng nhiều. Thượng quan Linh Yên mới phát hiện tình huống hỗn ổn, vội vàng đẩy ra Trương Lãng nói: "Chúng ta đi thôi, nhà ta khoảng cách tinh không học viện không phải rất xa, ngồi phi hành khí vài phút đã đến." "Hiện tại sao?" Trương Lãng nhìn một chút trên người mình, quần áo tại trải qua liên tiếp sau đại chiến, trở nên rách tung toé, mặt ngoài còn có vết máu, trên thân cũng có một cỗ mùi mồ hôi bẩn, tóc loạn cùng cái chuồng gà, Trương Lãng muốn thật sự là lấy cái này bước tôn dung đi gặp nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, hắn cùng Thượng quan Linh Yên sự tình. rất có thể liền muốn treo. Thượng quan Linh Yên đau lòng nhìn xem Trương Lãng, từ trên người hắn quần áo liền có thể nhìn ra phát sinh cỡ nào chiến đấu kịch liệt. Ôn Nhu nói: "Ngươi đi ký túc xá thu thập một chút, ta chờ ngươi 1 giờ." "Không cần thời gian dài như vậy, 10 phút đồng hồ là đủ rồi." Trương Lãng một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ, vì không để Thượng quan Linh Yên đợi lâu, Trương Lãng ngay cả thuần gian di động đều đã vận dụng. Nửa giờ sau, Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên đứng ở thượng quan gia trước cổng chính, nhìn xem cao lớn nặng nề cửa sắt. Trương Lãng làm một cái hít sâu, có chút khẩn trương đi vào. Thượng quan Linh Yên cảm nhận được Trương Lãng cảm xúc, cười an ủi, "Không cần khẩn trương, cha ta, mẹ ta đều là phi thường tốt chung độ người. Ân, ta không khẩn trương." Trương Lãng cầm Thượng quan Linh Yên tay, trong lòng liên tục cười khổ, có thể nuôi ra thượng quan vô địch như thế nhi tử, Trương Lãng cũng không cho rằng Thượng quan Linh Yên cha mẹ đến cỡ nào tốt ở chung. Thượng quan Linh Yên hé miệng cười một tiếng, ôm Trương Lãng cánh tay, cùng hắn cùng đi tiến vào Thượng quan đại viện. Tiến vào đại viện, Trương Lãng cảm giác bén nhạy đến đến từ bốn phương tám hướng cảnh giác khí tức, bốn phía có rất nhiều trạm gác ngầm tồn tại, Trương Lãng tùy ý quét mắt một vòng, những này trạm gác ngầm ẩn núp rất tốt, dùng con mắt không dễ dàng bị phát hiện. Đi vào cửa phòng khách, Trương Lãng đột nhiên dừng bước, ngượng ngùng gãi đầu một cái phát, nhỏ giọng nói, lần thứ nhất gặp người cha mẹ, vậy mà tay không đến, bọn hắn sẽ không không hài lòng đi. Phốc xích. Trên đường đi một mực tại nén cười thượng quan Linh Yên cuối cùng bật cười, không ngừng vuốt Trương Lãng cánh tay cười nói. Giết ả lì ẻn thời điểm, cũng không có gặp ngươi như thế do dự qua, hiện tại bất quá là gặp một lần cha mẹ ta, liền đem ngươi hủ thành dạng này. Ta đây không phải sợ ngươi cha mẹ không đồng ý ta hai sự tình sao, ngươi nếu là đang chê cười ta, ta có thể quay ngươi đi. Trương Lãng làm ra muốn rời khỏi tư thế, hắn cũng không phải là thật muốn đi, chỉ là bị Thượng quan Linh Yên nhìn như vậy cho cười, mặt có chút không nhìn được. Thượng quan Linh Yên ôm chặt Trương Lãng cánh tay, nín cười nói, ta không cười, không cười, cái này cũng có thể đi. Tiến nhanh đi, cha mẹ gái này sốt ruột chờ. Nhìn Trương Lãng vẫn là lề mề mà lề mề không nguyện ý đi vào, Thượng quan Linh Yên còn nói thêm, yên tâm đi, cha mẹ sẽ không bởi vì ngươi không mang lễ vật liền không cao hứng, bọn hắn mới không có nhỏ mọn như vậy. Ho ho. Trương Lãng đứng tại cổng nhất liên làm mấy cái hít sâu, sau đó di chuyển bước chân đi vào phòng khách đại môn, trước hết nhất nhìn thấy chính là một cái bàn, ngồi ba người, một bên còn có hai cái phục vụ người máy ra ra vào, vào không ngừng hướng trên mặt bàn bưng thức ăn. Cha, mẹ, ta trở về." Thượng quan Linh Nghiên vui sướng chạy đến một cái trung niên phụ nữ bên người, cái đầu nhỏ tại bả vai của đối phương bên trên thân thiết cọ sát, sau đó chỉ vào bị nàng phơi ở một bên chương lão, giới thiệu nói, "Hắn chính là ta thường thường cùng các ngươi nhắc lên chương lão. Ta ở nhà cũng thường nhắc lên tỷ phu." Thượng quan Dũng cử đi ra tay, cho chương lão một cái tràn đầy sùng bái ánh mắt. Ngồi trên bàn có Thượng quan Dũng, cùng ba mẹ của hắn, chung ba người, Thượng quan Dũng kéo ra một cái ghế, hướng về phía chương lão nói, Tỷ phu, ngồi cái này. Têu cái gì tỷ phu, cẩn thận tỉ ngươi đánh ngươi. Trương Lãng vẫn không thể đem chân nhét vào thượng quan Dung trong miệng, ngăn chặn cái kia trương miệng thối, dưới mắt Trường Hập cũng dám nói đùa, lá gan quá mập. Thượng quan Dung ngây ngô mắt nhìn cha, "Mẹ, tới gần Trương Lãng nhỏ giọng nói, dù sao cái này âm thanh tỷ phu là sớm muộn muốn thế ư? Lại nói tiếp, cha ta, mẹ cũng đồng ý chuyện của các ngươi, ngươi tổng sẽ không vứt bỏ tỉ ta đi." Nói cái gì đó, "Cha ngươi?" Mẹ lúc nào đồng ý ta cùng Linh Yên chuyện, ta đều chưa thấy qua nhị lão. Trương Lãng bị Thượng quan Dũng mà nói nói hồ đồ rồi, Thượng quan Linh Yên cha mẹ ngay cả thấy đều chưa thấy qua hắn, liền dám đồng ý hai người sự tình, đây có phải hay không là quá qua loa một điểm, mặc dù Trương Lãng rất hi vọng bọn họ đồng ý. Thượng quan Dũng thầm nói, cụ thể chuyện gì sẽ ra ta cũng không biết, giống như cùng đại ca có quan hệ, cha ta, mẹ rất nghe đại ca lời nói, chỉ cần đại ca đồng ý, cũng liền biểu thị bọn hắn cũng đồng ý. Chương 995 vội vướng gặp mặt. Trương Lãng nghe đến đó xem như nghe được một điểm môn đạo, hợp lý cuối cùng vẫn là thượng quan vô địch nguyên nhân, nhớ tới thượng quan vô địch để hắn làm những sự tình kia, bồi lên, cái muội muội giống như cũng không lố. Khu khu. Thượng quan Linh Nghiên im lặng trợn trừng mắt, Trương Lãng sau khi vào cửa, ngay cả con mắt đều không nhìn nàng cha, mẹ chỉ lo cùng thượng quan Dũng nói thì thầm, cũng không biết hai người đang nói cái gì bí mật, trên mặt biểu lộ nhìn ta tặc, sợ hai cha, mẹ không cao hứng. Thượng quan Linh Yên dùng sức ho khan vài tiếng, muốn gây nên chương lãng chú ý, để hắn tranh thủ thời gian cùng cha, mẹ lên tiếng kêu gọi. Chương Lãng không có đọc hiểu thượng quan Linh Yên ho khan nội dung bên trong, nhưng là, nhiều năm cùng thượng quan Linh Yên sớm chiều chung đụng thượng quan Dũng nghe ra, đụng đụng chương lãng bả vai, như tên trộm cười nói, "Tỷ phu, ngươi còn không có cùng cha ta mẹ chào hỏi đâu, cẩn thận cho bọn hắn lưu lại ấn tượng xấu nha." "Ta đi." Chương Lãng cũng là bội phục mình, thế mà dẫn suất như thế đại nhất cái ô long. Tranh thủ thời gian đứng lên, nhìn xem Thượng quan Linh Nghiên trà, "Mẹ, rất cung kính hô, bá phụ, bá mẫu tốt, ta là Trương Lãng." "Tốt, ngồi xuống đi." Thượng quan Linh Nghiên bà bà, Thượng quan Vũ, khuôn mặt không giận tự uy, hai đầu lông mày có cố nhàn nhạt sát khí, điểm này cũng là cùng Thượng quan vô địch rất tương tự, đến nỗi Thượng quan Dũng cùng Thượng quan Linh Nghiên cùng bọn hắn mụ mụ có mấy phần giống nhau. "Tại bá phụ." Trương Lãng thành thành thật thật ngồi ở chỗ đó, nhìn xem trên bàn mỹ thực, liếm liếm khô khốc khóe miệng. Hắn đã thật lâu không có ăn cái gì, ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đến đói, hiện tại đối mặt nhiều như vậy mỹ thực, bụng thỉnh thoảng phát ra một trận ồ cục câm thanh. Đồ ăn còn chưa lên đủ, thượng quan gia 4 người vẫn chưa động đũa, Trương Lãng cái này khách nhân cũng không tiện ăn trước, chỉ có thể nhìn từng cái vẻ ngoài tinh xảo, hương vị mê người các loại món ăn bày ra trên bàn, nuốt khô nước miếng. Thượng quan Vũ Phảng phát nghe được Trương Lãng đói khát tiếng lòng, dẫn đầu cầm lấy đũa nói, "Ăn cơm." "A, cuối cùng có thể ăn." Thượng quan Dung gieo hò một tiếng, bị Thượng quan Vũ trừng mắt liếc, lập tức ngậm miệng, một tay cầm đũa, một tay cầm bát, cắm đầu ăn cơm, không dám ở mở miệng. Nhìn ngươi đem Hải Tử dọa đến. Thượng quan Dung ngẫu thân va và vào một phát Thượng quan Vũ, trách cứ nhướng mí mắt. Thượng quan Vũ coi như không thấy được, quay đầu nhìn nói với Trương Lãng, ngươi tự tỉnh, vô địch đều cùng ta đã nói rồi, trong khoảng thời gian này, làm không tệ, linh yên giao cho trên tay của ngươi, ta yên tâm, nghe vô địch nói, trong nhà ngươi không có trường bối, ngươi nếu không ngại Về sau thượng quan gia chính là nhà của ngươi, chọn cái ngày tốt lành, đem các ngươi sự tình làm. Cha, ngươi nói cái gì đó, làm chuyện gì a? Thượng quan Linh Yên trên mặt dâng lên một đoàn đỏ ửng, khẹn thùng bưng kín mặt, từ ngón tay trong khe lén lén liếc lấy chứng lãng, muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì, thượng quan Linh Yên là thật không nghĩ tới, lúc đầu coi là chỉ là một cái mang bạn trai về nhà gặp gia trưởng đơn giản sự tình, làm sao đột nhiên biến thành kết hôn chung thân đại sự đi lên. Thượng quan Vũ mở trừng hai mắt, mở miệng nói Nơi này không có ngươi nói chuyện phần, an cư của ngươi đi. Hoa, wow, hoa, wow, đây là ta kia không ai bị nổi lão tỷ sao? Cái này thẹn thùng đáng yêu mỹ nữ, tuyệt đối không phải ta lão tỷ, mau đưa ta kia biểu hán kinh khủng lão tỷ trả lại cho ta. Thượng quan Dung chậc chậc có âm thanh nhìn xem Thượng quan Linh Nghiên, không chỉ có nhìn, hắn còn không ngừng chụp ảnh, đem Thượng quan Linh Nghiên thẹn thùng một mặt cho hết soi đi vào, nghĩ đến về sau lợi dụng những hình này uy hiếp Thượng quan Linh Nghiên. Trương Lãng một miếng cơm vừa đảo tiến trong miệng. kém chút bị thượng quan Vũ mà nói cho bị nén, Tiết Hầu hoạt động ở giữa, ngạnh sinh sinh nuốt xuống trong miệng cơm, nói: "Toàn bộ nhờ bá phụ làm chủ, ta không có ý kiến gì." Trương Lãng, Thượng quan Linh Nghiên buông xuống che mặt tay, lúc đầu chỉ là thẹn thùng, hiện tại biến thành thất kinh, cha mẹ đúng không biết tình huống, nói lung tung còn chưa tính, có thể Trương Lãng làm sao cũng hồ nháo như vậy đâu, kết hôn là chung thân đại sự, cùng cha mẹ lần thứ nhất gặp mặt liền xác định hôn kỳ, đây có phải hay không là quá cho đùa. Trứng lãng giả ra không có nghe được Thượng quan Linh Yên thanh âm, tiếp tục túi đầu ăn cơm, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nghĩ thầm, kết hôn giống như cũng là một cái lựa chọn tốt, không chỉ có thể cùng Thượng quan Linh Yên vĩnh viễn cùng một chỗ. Chờ sau khi kết hôn, Thượng quan vô địch tổng không đến mức tại để hắn đi làm một chút nguy hiểm cho sinh mệnh sự tình đi, đến lúc đó, đầu tiên Thượng quan Linh Yên cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Ha ha, tốt, tốt, ta rất thưởng thức tính cách của ngươi, rất có vài phần năm đó ta phong phạm. Thượng quan Vũ cười rất vui vẻ, bưng lên chén rượu trên bàn, cười nói, "Chúng ta cha vợ ở giữa uống một chén." Trương Lãng tranh thủ thời gian bưng chén rượu lên cùng Thượng quan Vũ chén rượu đụng một cái, một điểm nghiêm túc, trực tiếp uống một hơi cạn sạch, Thượng quan Vũ nhìn ở trong mắt, lại là một trận kích lệ. Thượng quan Linh Yên nghe Thượng quan Vũ mà nói là càng ngày càng không hợp tói thượng, mới vừa rồi còn là thương lượng định thời gian, hiện tại liền đã cha vợ sương hồ, Thượng quan Linh Yên bắt lấy mâu thân ống tay áo, như đứa bé con, lắc tới lắc lui lấy làm nũng nói, "Mẹ, cha đều như vậy." Ngươi cũng mặc kệ quản. Cha ngươi nói đều là sự thật, có cái gì tốt quản, mau đem ngươi gả đi, ta và cha ngươi cũng có thể một cuộc tâm sự. Thượng quan Linh Yên mẫu thân vươn tay điểm một cái thượng quan Linh Yên cái trán, ôn nhu nói, nữ hài tử ra nhà không nên quá giã man, ta thường xuyên nghe ngươi đệ đệ nói, ở trong học viện, ngươi mỗi ngày như cái đại tỉ đầu, một điểm không có nữ hài tử cái này có dáng vẻ, về sau gả cho người cũng không thể tại dạng này. Thượng quan Linh Yên cắn răng nghiến lợi nhìn về phía thượng quan Dũng. Từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, "Thượng quan Dũng". Làm sao đột nhiên biến như thế lạnh? Thượng quan Dũng khoanh tay run run người, vặn vẹo đầu nhìn bốn phía, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, ánh mắt của hắn không có hướng Thượng quan Linh Yên trên thân nhìn, nếu như nhìn lời nói, hẳn là sẽ bị Thượng quan Linh Yên lúc này ánh mắt dọa nhảy dựng a. Một bữa cơm ăn phi thường vui vẻ, thường xuyên thẳng mình lão tỷ cuối cùng gả đi, Thượng quan Dũng rất vui vẻ, nữ nhi tìm được tốt kết cục, Thượng quan Vũ vợ chồng cũng rất vui vẻ, Trương Lãng lập tức liền muốn cưới nàng, dâu thì càng vui vẻ, chỉ có Thượng Quan Linh Yên tại vui vẻ sau khi, còn có chút hơi buồn bực, bởi vì nàng phát hiện, cha mẹ tại trên bàn cơm đối Trương Lãng so với nàng, cái này con gái ruột còn muốn đẻ bụng, nhất là hôn lễ sự tình, nàng làm người trong cuộc, vậy mà một điểm. Quên lên tiếng đều không có, mà cha mẹ ruột của mình cũng đang không ngừng hỏi thăm Trương Lãng hôn lễ sự tình, chỉ cần là Trương Lãng nói lên ý kiến, bọn hắn đều sẽ tiếp nhận. Đương nhiên, cả chuyện sự tình bên trên Trương lãng căn bản không có sách bất cứ ý kiến đến gì, nhưng chính là cho thượng quan Linh Yên loại cảm giác này. Làm sao rồi, có phải hay không không muốn gả cho ta? Đi ra thượng quan ra, trương lãng nhìn về phía theo bên người giàu gì không vui thượng quan Linh Yên, cưng chiều vướt vướt tóc của nàng. Thượng quan Linh Yên chu một cái miệng nhỏ, hai tay xoa nắn góc áo, nhỏ giọng nói, ngươi trước kia có phải hay không gặp qua ba mẹ của ta, làm sao cảm giác bọn hắn cùng ngươi rất quen, không giống như là lần thứ nhất gặp mặt. Chương 996: Sử dụng kinh nghiệm châu. Trương Lãng lắc đầu, trước kia chưa từng thấy, đây là lần thứ nhất, trước khi đến, trong lòng ta là thật không có ngọn nguồn, nhìn thấy bọn hắn về sau mới phát hiện, xác thực rất dễ thân cận. Chính là như vậy mới kỳ quái a, cha mẹ ta làm sao lại đối ngươi như thế hữu hảo, ta mới là bọn hắn con gái ruột, vừa rồi trên bàn cơm, không biết rõ còn tưởng rằng ngươi là con ruột của bọn họ đâu. Thượng Quan Linh Yên buồn bực đá bay ven đường một viên hòn đá nhỏ, cục đá bay ra rất xa. đâm vào một gốc cây bên trên mới rơi xuống đến trong bụi cỏ. Trương Lãng cười nói, "Đồ ngốc, cha mẹ ngươi tốt với ta là bởi vì, về sau nữ nhi của bọn hắn sẽ cùng ta cùng một chỗ sinh hoạt, bọn hắn muốn dùng tốt với ta phương thức để cho ta đối ngươi tốt, cái này cũng nhìn không ra, ngươi chừng nào thì phản ứng trì độn như vậy? Muốn dùng đối ngươi tốt phương thức để ngươi tốt với ta." Thượng Quan Linh Yên đem hai câu này vừa đi vừa về thì thầm mấy lần, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Nói rõ nàng không có tìm hiểu được hai câu này ý tứ. Trương Lãng dùng tay vỗ bình thượng quan Linh Nghiên nhăn lại tới lông mày, ý vị thâm trường nói, có phải hay không rất không minh bạch, chậm rãi nội đi, đây chính là chúng ta lão tổ tông lưu lại bác đại tinh thâm tiếng phổ thông, muốn hoàn toàn lý giải ý tứ trong đó, cần ngươi tỉ mỉ lĩnh hội. Chờ một chút ta. Thượng quan Linh Nghiên ngẩng đầu phát hiện Trương Lãng đi về phía trước một đoạn lộ trình, chạy chậm đến đuổi theo, tự nhiên ôm Trương Lãng cánh tay, cùng hắn sóng vai mà đi, nói, hôn lễ sự tình Ngươi thật dự định dựa theo ba mẹ nói làm theo. Mặt chữ bên trên ý tứ, nhìn như Thượng Quan Linh Nghiên không thế nào nguyện ý vụ hôn nhân này, nhưng trong lòng lại vô cùng thấp thỏm, rất lo lắng Trương Lãng sẽ cự tuyệt. Trương Lãng gật đầu nói, "Đương nhiên, chúng ta cái này quen thuộc cũng đều quen thuộc, là thời điểm kết hôn trở thành người một nhà. Đã ngươi cha mẹ muốn tự mình cho chúng ta xử lý hôn lễ, vậy liền để bọn hắn xử lý đi. Ta mười phần lý giải lão nhân muốn ôm cháu trai bước thiết tâm tình. Ai muốn cùng ngươi kết hôn, ai muốn cùng ngươi trở thành người một nhà?" Thượng quan Linh Nghiên thanh âm cùng con muỗi lừ lừ, người bên ngoài rất khó nghe rõ ràng. Cũng may Trương Lãng không phải người bình thường, rõ ràng nghe được Thượng quan Linh Nghiên nói thầm âm thanh, nhưng hắn cố ý giả ra không nghe rõ dáng vẻ, đem lô thai tựa ở Thượng quan Linh Nghiên bên miệng, hỏi: "Ngươi mới vừa nói cái gì? Không nghe rõ, đang nói một lần." "Ta nói, ngươi là lớn hỗn đản." Thượng quan Linh Nghiên đẩy ra Trương Lãng, dẫn đầu chạy hướng cách đó không xa phi hành khí. Nếu như Trương Lãng có thể nhìn thấy lúc này Thượng Quan Linh Yên trên mặt ngọt ngào tiêu dung, nhất định sẽ bị mê chặt. Thượng Quan Linh Yên cha mẹ hiệu suất làm việc đặc biệt nhanh, hai người vừa về Tinh Không Học viện không lâu, trong học viện cùng Thượng Quan gia có quan hệ viện trưởng, cùng đạo sư, đều nhận được Thượng Quan gia thiệp cưới thiết mời, trong lúc nhất thời, toàn bộ học viện đều biết Trương Lãng muốn cùng Thượng Quan Linh Yên chuyện kết hôn, hôn kỳ ngay tại sau 20 ngày cử hành. Nhớ tới ban ngày Tinh Không Học viện bên trong thầy trò nhìn mình dị dạng ánh mắt, Thượng quan Linh Yên làm sao đều ngủ không đến, ngồi ở trên giường, hai tay dùng sức xoa nắn lấy gối đầu, trong miệng nói nhỏ, trên mặt biểu lộ một hồi cao hứng, một hồi phiên muộn, thỉnh thoảng sẽ còn cười ra tiếng, không biết rõ suy nghĩ cái gì sự tình. Đồng dạng ngủ không được còn có chương lãng, nằm ở trên giường lật qua lật lại, không có một chút buồn ngủ, lên tới uống chút nước, xuất ra đăng lục thế giới thứ ba thai nghe, đăng nhập vào trò chơi, một đoạn thời gian không có tiến trò chơi, cấp bậc của hắn mặc dù vẫn là xếp tại hạng nhất, nhưng là... Đằng sau mấy cái người chơi điểm kinh nghiệm đều nhanh đuổi kịp hắn. Nhìn lướt qua các loại bảng danh sách, trang bị bảng, chương lãng trên người trang bị một mục chiếm cứ trước mấy tên, nhất là thôn phệ sáo trang, lên tới cấp 50 sau thôn phệ sáo trang, các loại thuộc tính so thần khí còn muốn lợi hại hơn, còn có một cái trung cực thần khí thánh quang phản quyết chi trượng, tại trang bị bên trên rất khó có người chơi so sánh được chương lãng. Xung vật bảng, Tiểu Linh cùng Tiểu Lục phân biệt xếp tại đệ nhất cùng tên thứ hai, Tiểu Linh vậy mà so Tiểu Lục xếp hạng cao. Trương Lãng đối cái bài danh này cũng không phải thật bất ngờ, mặc dù tiểu Lục sức chiến đấu mạnh hơn tiểu Linh, nhưng tiểu Linh tác dụng sát thực muốn so tiểu Lục lớn rất nhiều, nếu như hai cái sủng vật để Trương Lãng chỉ có thể chọn một lời nói, hắn khẳng định lựa chọn có phụ trợ kỹ năng tiểu Linh, tiểu Linh phụ trợ kỹ năng thực sự quá lợi hại, đây là tiểu Lục làm sao? Đều không thể so sánh. Tiểu tử thối, ngươi đẳng cấp bảng đệ nhất tên tuổi rất nhanh liền không gánh nổi nha. Lục Mạn Tiên đột nhiên xuất hiện tại Trương Lãng bên người. Từ hắn Xuân Phong đắc ý biểu lộ nhìn, hắn gần nhất qua phi thường vui vẻ, đi đường thời điểm đều mang phong thanh, trên mặt cũng mang theo ý cười. Trương Lãng nhìn về phía lục mạn thiên đỉnh đầu đẳng cấp biểu hiện, quay đầu vừa ngắm mắt đẳng cấp bảng xếp hạng, mới vừa rồi không có chú ý, nhìn kỹ mới phát hiện, đẳng cấp xếp hạng thứ hai, theo thật sát Trương Lãng phía sau người chơi lại là đầy trời lục. Trương Lãng chỉ chỉ lục mạn thiên đỉnh đầu, to mò hỏi, kẻ lừa đảo xưng hào tại sao không có rồi? Ngươi có phải hay không muốn cho ta một mực đỉnh lấy kẻ lừa đảo Sư Hạo, mãi mãi cũng không có cách nào cùng dân bản địa cho chuyện, không thể theo bọn nó chỗ nào thu hoạch được bất luận cái gì điểm kinh nghiệm. Nói lên chuyện này, Lục Mạn Thiên đã cảm thấy đau răng, dùng sức nghiến nghiến răng, hận không thể cắn chết Trương lão, Tinh Vong vì cái gì để hắn mỗi ngày đỉnh lấy kẻ lừa đảo Sư Hạo, còn không phải bởi vì Trương lão cám mật, nếu là Trương lão không cùng Tinh Vong nói lai lịch của hắn, hắn Lục Mạn Thiên làm sao lại bại lộ hành tung, để Tinh Vong bắt được? Lục Mạn Thiên lung lay đầu, đem không vui sự tình tạm thời trước quên, ha ha cười nói, lão phu cùng tình võng đảm tốt, kẻ lừa đảo sưng hào đã bị thu hồi đi, lão phu rất nhanh liền có thể trở thành thế giới thứ 3 bảng đẳng cấp xếp hạng thứ nhất người chơi. Vậy cũng không nhất định nha. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Trương Lãng nhịn không được lên tiếng đả kích hắn, trong tay thêm ra một hạt châu, vuốt vuốt hạt châu cười nói, trước kia một mực không nỡ dùng, hiện tại nên nó đưa đến tác dụng thời điểm. Kinh nghiệm châu Trên người của ngươi lại có kinh nghiệm châu, cái này sao có thể? Lục Mạn Thiên đưa tay liền muốn bắt tới, Trương Lãng kịp thời né tránh, để Lục Mạn Thiên bắt một cái không. Hệ thống nhắc nhở, có, không sử dụng kinh nghiệm châu. Vâng. Trương Lãng lúc đầu đối kinh nghiệm châu không có gì hứng thú, nhưng khi hắn phát hiện Lục Mạn Thiên đề ý như vậy thời điểm, lập tức cải biến ý nghĩ, ngay trước mặt Lục Mạn Thiên sử dụng kinh nghiệm châu. Một loại ấm áp cảm giác xuất hiện, bên tai nghe hệ thống nhắc nhở âm, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra mỉm cười, thăng cấp. Một viên kinh nghiệm châu để hắn trực tiếp thăng lên một cấp. Lục Mạn Thiên Vũ xuống lùi, hầm hừ nói, "Đừng cao hứng quá sớm, một ngày nào đó, lão phu sẽ vượt qua ngươi. Ta chờ một ngày này đến." Trương Lãng hướng về phía hướng nơi xa đi Lục Mạn Thiên phất phắt tay. "Hừ." Lục Mạn Thiên từ trong lỗ núi vung ra một cái tiếng hừ, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa đi. Chuyện gì xảy ra? Lục Mạn Thiên giống như một bộ bộ dáng rất tức giận, ngươi vừa tức hắn. Thượng Quan Linh Yên xuất hiện tại Trương Lãng bên người. Buồn cười nhìn một chút Lục Mạn Thiên, lại nhìn một chút Trương Lãng, luôn cảm giác hai người kia giống chưa trưởng thành hài tử, vừa thấy mặt liền sẽ cãi nhau. Chương 997, bán manh tinh hệ. Trương Lãng vui vẻ cười nói, "Lao Tóc Lục đẳng cấp bây giờ bên trên đổi không kịp ta, cùng chính mình phụ phụ đâu, đúng, tinh thành kiến thiết thế nào, Lao Lục không ít từ nguyên nơi này muốn tiền đi. Tinh thành dù sao cũng là chúng ta hệ ngân hà đánh xuống, tiêu ít tiền chữa trị cũng là nên." Lại nói tiếp, chỉ cần chúng ta hệ ngân hà một mực làm tinh thành thành chủ, dùng lại nhiều tiền, cuối cùng cũng có thể kiếm về. Nói lên tu kiến tinh thành sự tình, Thượng Quan Linh Yên trong mắt lóe lên mấy đạo trí tuệ qua mang, nàng thấy nhưng là một cái rất lý trí nữ hải, nếu như không có hồi báo, không có khả năng bạch bạch cho lục mạn tiên tiền. Có ngươi ở bên người thật tốt a. Trương Lãng biểu lộ cảm xúc, trước kia luôn luôn một người độc lai like, độc vãng, hiện tại bên người không chỉ có bằng hữu, lập tức còn sẽ có một cái thế tử. Cái này khiến Trương Lãng có một loại trước này chưa từng có cảm giác thoả mãn. Nói cái gì đó Thượng quan Linh Yên nhỏ giọng lầm bầm. Trương Lãng quay người đi hướng truyền tống trận, hăng hái nói, đi tinh thành nhìn xem. Chờ một chút ta. Thượng quan Linh Yên đuổi theo Trương Lãng, cùng một chỗ thông qua truyền tống môn tiến vào ngay tại tu kiến tinh thành. Khắp nơi đều là bận rộn hệ thống kiến trúc sư nở cờ cờ, nhìn thấy nhiều như vậy nở cờ, chữa trị qua bầu trời huyện thành Trương Lãng, biết đại khái. Lần này Thượng quan Linh Yên cho lục mạng thiên không ít tiền, không phải tinh thành khôi phục tốc độ sẽ không như thế nhanh, lúc này mới mấy ngày, liền đã khôi phục hơn phân nửa, truyền tống trận toàn bộ sửa tốt, tinh thành bên trong. Khắp nơi có thể gặp đến các đại tinh hệ ạ lì ẹn, tinh hệ chiến trường, chỉ có tinh thành là khu vực an toàn, địa phương khác đều có thể tùy ý đánh giết người chơi, không cần nhận trừng phạt, loại này địa đồ tính đặc thủ, để người chơi đi ra tinh thành về sau, liền có một loại lo lắng để phòng khẩn trương cảm giác. Đương nhiên cũng có cảm thấy mình rất lợi hại, nên ngang thành quần kết đội đi ra tinh thành đi đánh quái người chơi. Tinh hệ chiến trường quái vật cho kinh nghiệm ít, công cao máu dày, khó giết, nhưng chúng nó nổ trang bị tốt, tỷ lệ rơi đồ cũng so bên ngoài cao, mà lại quái vật là không có đẳng cấp, nói cách khác tinh hệ chiến trường quái vật cùng người chơi cấp bậc là ngang hàng, mặc kệ bất cứ lúc nào, tinh hệ chiến trường quái vật nổ trang bị cũng sẽ không quá hạn, tỉ như nói, chủ lưu người chơi đẳng cấp tại 50 cấp tạp hữu. Quái vật nổ chính là 50 cấp tả hữu các loại nhan sắc trang bị, nếu như chủ lưu người chơi lên tới 60 cấp, quái vật liền sẽ bạo 60 cấp các loại trang bị, chỉ bằng điểm này cũng đủ để hấp dẫn đại đa số người chơi mạo hiểm tiến vào tinh hệ chiến trường giết quái làm rơi đồ. Lúc Mạn Thiên không ít tự người cái này hố tiền a. Trương Lãng đi ra cửa thành, quay đầu mắt nhìn cao lớn nguy nga tường thành, biểu lộ cảm xúc đạo. Thượng Quan Linh Nghiên nói, tiền là cho một chút, nhưng chủ yếu vẫn là chính lục Mạn Thiên. Hắn, cái kia nhân tình này, làm sao có thể để chúng ta ra quá nhiều tiền, hiện tại ra nhiều tiền, về sau đạt được chỗ tốt lại càng lớn, Lục Mạn Thiên có thể không biết rõ loại sự tình này. Tinh thành thật có như thế kiếm tiền. Trương Lãng còn là lần đầu tiên nghe được Lục Mạn Thiên hướng bên trong dựng tiền, bởi vậy có thể thấy được, Tinh thành lợi nhuận chỉ sợ thật rất nhiều. Thượng Quan Linh Nghiên gật đầu nói, đâu chỉ kiếm tiền, là phi thường kiếm tiền, đoạn đường này đi tới, ngươi cũng nhìn thấy, khắp nơi đều là người chơi. Bọn hắn đến từ khác biệt tinh hệ, tướng mạo cũng khác biệt, có là đến đánh quấy làm rơi đồ, có là đến chuyên môn giết người làm rơi đồ, mặc kệ bọn hắn tới làm cái gì, muốn đi vào tinh hệ chiến trường, biện pháp nhanh nhất chính là thông qua truyền tống trận tới trước đến tinh thành. Tinh thành tại tinh hệ chiến trường vị trí trung tâm, từ tinh thành khác biệt cửa thành, có thể đi các đại tinh hệ chiến trường, chỉ là truyền tống phí, mỗi ngày đều không chỉ 100 ức thu nhập, còn có cái khác thu thuế, càng là nhiều không hợp tối thượng. Hệ Ngân Hà muốn thật có thể một mực bá chiếm tinh thành, vậy chúng ta, nhân tộc nhất định là thế giới thứ ba rồi rào nhất trùng tộc. Không nghĩ tới để lục mạng thiên chiếm như thế đại nhất cái tiện nghi. Nghe được mỗi ngày có một trăm ước thu nhập, Trương Lãng cũng là âm thầm liễu lưới, bầu trời của hắn huyện thành cũng có thể kiếm không ít tiền, nhưng cùng tinh thành vừa so sánh, kém cũng không phải một chút điểm, đây chính là một cái tinh hệ cùng toàn bộ vũ trụ khác biệt. Đi theo ta, giúp ta đánh cái quái vật. Thượng quan Linh Yên không có để Trương Lãng giật mình quá lâu. lôi kéo Trương Lãng từ một cái cửa thành đi ra ngoài. Tinh thành tổng cộng có 64 cái cửa thành, phân biệt đối ứng vũ trụ 64 đại tinh hệ, Thượng quan Linh Yên mang theo Trương Lãng tiến vào chính là mạch manh tinh hệ chiến trường. Trên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy tướng mạo ngốc manh ngốc manh mạch manh tinh nhân, bọn hắn tại phát hiện Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên hai cái nhân tộc thời điểm, một bộ sợ hãi khiếp đảm không dám lên trước dáng vẻ, để Thượng quan Linh Yên một đôi mắt đưa ra tiểu tinh tinh, trong miệng nói nhỏ: "Thật sự quá đáng yêu." rất muốn mang về nhà nuôi một cái. Bọn hắn thế nhưng là người a, đại tỷ, còn có a, ngươi thấy nữ mạo tình tình mắt còn chưa tỉnh, nhìn thấy nam, vậy mà cũng dám toát ra tình tình mắt, đây có phải hay không là quá không đem ta cái này lập tức liền muốn trở thành trượng phu ngươi nam nhân để ở trong mắt. Trên đường đi, Trương Lãng rất không vui, nhất là nhìn thấy Thượng Quan Linh Yên đối mạch manh tinh nhân toát ra một bộ yêu thích dáng vẻ lúc, càng thêm không vui, hận không thể trực tiếp xông lên đi đem đối phương tiêu diệt. Mạch manh tinh nhân tính công kích không thể nào cao. Bọn hắn tại 64 đại tinh hệ bên trong, xem như so sánh ôn hòa một chủng tộc, mà lại bởi vì chủng tộc số lượng tương đối ít, trưởng lão cùng thượng quan linh yên trên đường cũng không có gặp nhiều ít mạnh mạnh tinh nhân, vẫn là chủng tộc khác người chơi gặp phải nhiều một ít. Trên cơ bản người chơi đều biết trưởng lão người này, nhìn thấy hắn đi tới, không có một cái kia không né tránh, sợ bị trưởng lão cho đưa về thành, tinh hệ chiến trường tử vong tỷ lệ rơi độ rất cao, cái này cũng không chỉ là quái vật, người chơi cũng thế, có người chơi thống kê qua chỉ cần là tại tinh hệ chiến trường tử vong, trên cơ bản ít nhất đều sẽ tuân ra trên thân một kiện trang bị, vận khí không tốt thậm chí sẽ bạo mấy kiện, nhưng cũng có vận khí người tiên, tử vong một lần, cái gì cũng không bạo, loại này người chơi 10 phần thua thớt, cũng liền chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, cụ thể thật đúng là không có ai tận mắt nhìn đến qua. Làm sao tất cả mọi người sợ ta như vậy, ta cũng không phải thích loạn giết vô tội chứ đỏ. Đi đến đâu, đám người đều trốn tránh, cái này khiến Trương Lãng trong lòng có chút ít phiền muộn. Thượng quan Linh Yên cười nói, "Nơi này chính là tinh hệ chiến trường, ngươi lại là các lớn bảng danh sách xếp hạng thứ nhất người chơi, bọn hắn sợ ngươi là hẳn là, ngươi nếu là không cao hứng, tiện tay ném một cái ma pháp, liền có khả năng miểu sát bọn hắn, tinh hệ chiến trường cũng không so bên ngoài, chết cơ hội 100% làm rơi đồ. Bị ngươi sợ cũng rất tốt, tối thiểu không cần lo lắng có người đoạt quái vật." Trương Lãng bản thân an ủi một chút, hỏi, "Ngươi đến cùng muốn đánh quái vật gì, cái này đều đi đã nửa ngày, còn chưa tới à?" "Nhanh" Ngay ở phía trước, ta tới qua nhiều lần, đều không thể giết nó, lần này ngươi nhất định phải giúp ta phát nổ nó." Thượng quan Linh Yên chỉ vào một cái phương hướng, một đôi tinh tinh mắt giống như càng thêm sáng. Trương Lãng rất hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì quái vật để Thượng quan Linh Yên như thế nhớ thương, liền mở miệng nói, "Chạy xa như vậy, liền vì giết một cái quái vật, là thần cấp quái à?" Chương 998, Huy Danh. Thượng quan Linh Yên khuôn mặt nhỏ nhắn tản ra dị dạng quan mang, một đôi tay nhỏ chống cằm, ánh mắt mê ly nói: Ta nghe nói nó sẽ bạo chứng sủng vật, ta còn có một cái sủng vật vị trí, quyết định cái cuối cùng sủng vật chỉ cần nó, ngươi lần này cần là đánh không ra, ngay tại mạch mạnh tinh hệ chiến trường một mực đợi, thẳng đến đánh ra chứng sủng vật mới thôi. Ngươi muốn sủng vật là dạng gì, lợi hại à? Trứng Lãng không khỏi nhớ tới Thượng Quan Linh Nghiên cái thứ nhất sủng vật, Vong Linh Cốt Long, sức chiến đấu mặc dù không có tiểu lục cường đại, nhưng rầu gì cũng là một con rồng, thực lực cũng không tệ lắm, tại hắn nghĩ đến, có thể bị Thượng Quan Linh Nghiên xem trọng. Hạn không phải là quá kém sủng vật. Đi ngươi sẽ biết. Thượng quan Linh Yên đẩy Trứng Lãng, muốn cho hắn đi nhanh điểm. Hai người đi không có mấy bước, liền nghe đến một trận thanh âm đánh nhau, Thượng quan Linh Yên bất mãn nói, lại có người đang đánh, mỗi lần ta tới, đều có người đang đánh ta sủng vật chú ý, Trứng Lãng, nhanh lên đi diệt những cái kia muốn cướp ta sủng vật hỗn đản, dù sao bọn hắn mỗi lần đều giết không chết quái vật kia. Trứng Lãng im lặng nhún nhún vai, trứng sủng vật còn không có đánh ra đến, liền đã thành chính nàng sủng vật. Tại thượng quan Linh Yên thúc dục bên trong, Trương Lãng thấy được trong miệng nàng quái vật, Bán minh tinh sủng, siêu thân cấp, đen trắng hai loại nhan sắc bao trùm tại tròn trịa trên thân thể, nhìn thấy loại quái vật này lần đầu tiên, Trương Lãng kém chút không có kêu đi ra, đây rõ ràng chính là hắn không có hôn mê trước đó niên đại đó quốc bảo gấu trúc lớn, không nghĩ tới hơn 10 vạn năm sau, biến thành mạch mạnh minh tinh nhân tinh hệ trên chiến trường quái vật, bán minh tinh sủng, muôn nói đáng yêu, kia thật là đáng yêu, nếu không sao có thể xưng là quốc bảo Nó ở trong game xuất chiến, đấu cũng không phải đóng. Vây công bán minh tinh sủng có rất nhiều người chơi, bọn hắn đến từ khác biệt tinh hệ, lẫn nhau ở giữa giống như thương lượng xong, ai cũng không có quấy rối, mặc dù bọn hắn giữa lẫn nhau tại lẫn nhau phòng bị, nhưng ít ra không có xuất hiện công kích lẫn nhau hình tượng, đều tại vây giết bán minh tinh sủng. Bị nhiều như vậy đến từ khác biệt tinh hệ người chơi vây công, mạch minh tân sủng tuyệt không sợ, tùy tiện một cái kỹ năng xuống dưới, trên mặt đất sẽ xuất hiện mấy cái trang bị. Giết người chơi liên tục lùi về phía sau, bán manh tinh sủng lượng máu nhưng không có giảm bao nhiêu. Cái này sủng vật là của ta, thứ thời đi nhanh lên, không phải đem các ngươi đều đưa về thành. Thượng quan Linh Nghiên hai tay bó lấy eo, giơ lên cái cằm, một đôi mắt trầm dãi ở người chơi trên thân đảo qua. Thượng quan Linh Nghiên, đương tưởng rằng ngươi là ngạo vũ ba người, liền có thể phách lối như vậy, bán manh tinh sủng là chúng ta phát hiện trước, cũng là chúng ta đánh trước, ngươi có tư cách gì đến đọa quái? Cẩn thận, chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết ngươi. Một cái ả lì en bởi vì đứng nghiêm góc độ nguyên nhân, không cách nào nhìn thấy thượng quan linh yên bên người chương lãng, nếu như hắn có thể nhìn thấy chương lãng, khẳng định không dám nói như vậy. Một cái khác đồng dạng bởi vì góc độ nguyên nhân không nhìn thấy chương lãng ả lì en, âm trầm cười nói, nhân tộc cũng liền nhất thụy thập vạn nghiên còn tính là cái nhân vật, những người khác không đáng giá nhắc tới, người thượng quan linh yên càng là ngay cả thứ tự đều chưa có xếp hạng, chỉ bằng người còn muốn cướp chúng ta mọi người đánh nửa ngày quái vật, đừng tưởng rằng nhân tộc thành tinh thành thành chủ. Đã cảm thấy chính mình không tầm thường, trận tiếp theo tinh thành tranh đoạn chiến. Nhân tộc tuyệt đối thủ không được tinh thành trước thành chủ. Chúng ta cùng tiến lên, trước hết giết thượng quan linh yên, tại tiếp tục giết bán manh tinh sủng. Lại có một cái ả lì ẹn nhảy ra ngoài, hắn gào to rất lớn tiếng, vũ khí trong tay huy động biên độ cũng rất lớn, nhưng hắn hai chân nhưng không có đi lên phía trước, một đôi tặc mi thử nhãn con mắt, một mực tại nhìn chung quanh đồng đội. Bốn phía ả lì ẹn không có đi lên, đại đa số đều thấy được chương lãng. Đây chính là một cái sát thần, trong trò chơi giết người chơi còn chưa tính, đến trò chơi bên ngoài mạnh hơn, toàn bộ hành trình trực tiếp giao lưu hội bên trên phát sinh sự tình còn rõ mồn một trước mắt, thật đúng là không có mấy cái dám đi tới trêu chọc Trương Lãng, bởi vì dám chọc Trương Lãng, trên cơ bản liền bị hắn giết chết, là tại trong hiện thực giết chết loại kia, cái này ai không sợ a, tại Alien lưu truyền một tin. Tức, khủng long tộc đại vương tử, Kha Tịch Long chết rồi, mặc dù không có chứng cứ chứng minh là bị Trương Lãng giết chết. Nhưng rất nhiều ạ lì ẻn vô ý thức cho rằng, chỉ có chương lãng mới có thể giết chết hắn. Khủng long tộc cùng hệ Ngân Hà ở giữa chiến tranh vừa kết thúc 2 ngày, tin tức còn không có lưu chuyển ra, chờ tin tức chuyển ra về sau. Tất cả mọi người sẽ biết khủng long tộc hạm đội đã mất đi hơn phân nửa, ở trong đó có chương lãng thân ảnh sinh động trong đó. Cái này nếu để cho mọi người biết, khẳng định so hiện tại còn muốn càng sợ hắn hơn, đây chính là khủng long tộc hơn phân nửa chiến hạm cùng đếm không hết khủng long tộc nhân, trong vòng 1 ngày toàn bộ tử vong Một người sống đều không có để lại, cũng không thể nói như vậy, chỉ ít còn có một người sống, bị trương lãng phá hư đại náo con ca, còn sống, cũng không biết hắn. Hiện tại trí lực còn thừa lại bao nhiêu. Ai, các ngươi làm sao đều đi, chỉ có thượng quan linh yên một người, có gì phải sợ. Một chút nhìn thấy trương lãng thân ảnh ả lì ẹn, chủ động rút lui, hiện trường chỉ cần mấy cái không nhìn thấy trương lãng người, vẫn không rõ sở tình trạng, muốn em rời khỏi người chơi gọi trở về. Các ngươi thật giống như rất không nghề mặt ta à. Trương Lãng xe dịch một chút bước chân, mấy cái lúc đầu bởi vì góc độ vấn đề không nhìn thấy Trương Lãng người chơi, trong miệng phát ra một trận quái khiếu, lộn nhào chạy ra, chạy thời điểm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút sau lưng, sợ Trương Lãng đuổi theo, đưa bọn hắn về thành. Ta bộ dáng đáng sợ như thế, nhìn thấy ta trực tiếp liền chạy, ngay cả câu ngoan thoại đều không có lưu lại. Trương Lãng sờ sờ gò má, nếu có tấm gương, hắn thật muốn chiếu một chút. Thượng Quan Linh Yên chỉ vào cách đó không xa mạch mảnh tinh sủng, nói: "Đừng quản những người kia." tranh thủ thời gian giết nó, ta muốn chứng sủng vận. Tuân mệnh, lão bà đại nhân. Một cái hỏa cầu từ pháp trượng bên trong bay ra, trực tiếp bay về phía bán minh tinh sủng, voanh một tiếng, nhìn xem bán minh tinh sủng đỉnh đầu bay ra giảm máu chỉ số, hai long gật đầu nói, ma phòng không phải rất cao, có thể giết. Nhanh lên giết. Thượng quan Linh Yên vì đạt được chứng sủng vận, ngay cả trương lãng bảo nàng lão bà sự tình đều không có so đo, mạch minh tinh sủng sắc thực rất làm người khác ưa thích, nhưng trương lãng chỉ cần nghĩ tới Thượng quan Linh Yên một cái khắc sủng vật cốt long, trong lòng liền có loại khó chịu cảm giác, đến lúc đó hai cái sủng vật phong suất, một cái tràn đầy bộ xương, một cái khắc đáng yêu ngất ngoành, hai cái này sủng vật đặt chung một chỗ, thấy thế nào đều có chút không cân đối. Giống mạnh mẽ tinh sủng thế nhưng là siêu thần cấp quái vật, thực lực tự nhiên rất mạnh, nhận công kích về sau, tại nguyên chỗ hét lớn một tiếng, di chuyển tứ chi nhanh chóng hướng về lấy chương lãng mà tới. Tốc độ quá nhanh, Linh Yên tranh thủ thời gian trốn đi. Nhìn thấy bán minh tinh sủng tốc độ, Trương Lãng nhíu mày, thả ra tiểu lục, tiểu linh, còn có Lăng Hải, đồng thời còn không quên để thượng quan Linh Yên trốn đi. Thượng quan Linh Yên biết mình chỉ là một cái tử linh ngục sư, chỉ có thể ở hậu phương cho Trương Lãng tăng máu thêm trạng thái, tìm một chỗ kín đáo trốn đi trước đó, cho Trương Lãng thi triển mấy cái tăng thêm ma pháp, lúc này mới chạy đến một bên tảng đá đằng sau, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, khẩn trương nhìn xem Trương Lãng cùng bán minh tinh sủng chiến đấu. Chương 999, Âu Dương Tiên hạ chẳng Trương Lãng trước đó gặp qua bán manh tinh sủng uy lực công kích, biết mình khả năng ngăn không được đối phương một chút, tại xác định thượng quan linh yên trốn đi về sau, lập tức bay đến trên trời, các loại khác biệt ma pháp đánh vào bán manh tinh sủng trên thân, không ngừng giảm bớt lượng máu của nó. Hai cái sủng vật, một cái huyễn thú đều không có nhàn rỗi, toàn bộ tập kích mạch manh tinh sủng. "Giống, đáng chết địch nhân, các ngươi đều phải chết." Bán manh tinh sủng lại còn nói chuyện, Trương Lãng ngã không có cảm thấy kỳ quái, bên cạnh hắn hai cái sủng vật cũng biết nói chuyện. Bán manh tinh sủng nói thế nào cũng là siêu thần cấp quái vật biết nói chuyện, là bình thường. Chỉ gặp bán manh tinh sủng đứng thẳng người lên, hai con sau chảo mảnh đạp mặt đất, thân thể giống một viên như đạn pháo bắn về phía không trung, mục tiêu chính là Trương Lãng. Khoa trương như vậy sao, quốc bảo cũng có thể lên ngày. Trương Lãng rủi rủi con mắt, nhìn xem tròn triệu thân thể lấy cực nhanh tốc độ bay lên không trung, loại này hình tượng theo Trương Lãng luôn có loại không hiểu vui cảm giác. Dung hợp. Buồn cười về buồn cười. Trương Lãng cũng không dám đơn độc đón đợt bán minh tinh sủng lần này, trên mặt đất Lam Hải sôi so bán minh tinh sủng tốc độ càng nhanh, cơ hội là trong nháy mắt liền đi tới Trương Lãng bên người, nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể của hắn. Dung hợp sau Trương Lãng thân thể các loại thuộc tính đạt được rất lớn gia tăng, tại khế đảo chiến đấu kịch liệt qua đi, siêu thần cấp quái vật bán minh tinh sủng hao hết một điểm cuối cùng máu, phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất. Theo bên một tiếng, trên mặt đất bạo mãn trang bị, đây chính là lần thứ nhất bị đánh giết siêu thần cấp quái vật. Nổ trang bị tự nhiên phi thường tốt, bất quá, Thượng quan Linh Nghiên đối mặt đất bên trên trang bị đều không có mắt nhìn thẳng truy cọ. Trứng sủng vật, trứng sủng vật, trứng sủng vật. Thượng quan Linh Nghiên cùng Nhậm Kình, một bên nhắc tới, một bên tìm kiếm, bán manh tinh sủng nổ đồ vật thực sự quá nhiều, tìm một hồi lâu, mới nghe được Thượng quan Linh Nghiên thanh âm mừng rỡ, thất bại trứng sủng vật. Trứng lão nhìn xem hai tay giơ trứng sủng vật Thượng quan Linh Nghiên, cảm giác đối phương dáng dấp thật là dễ nhìn, giống như vĩnh viễn cũng nhìn không đủ. Ngay cả trên đất trang bị đều không có nhặt. Làm gì đâu, nhanh nhặt trang bị a, sắp bị hệ thống đổi mới, đồ nốc. Thượng quan Linh Nghiên cao hứng một hồi lâu, mới nhớ tới trên đất cái khác trang bị, ngẩng đầu phát hiện Trương Lãng ngốc ngơ ngác nhìn mình chằm chằm, vội vàng lên tiếng nhắc nhở hắn trang bị sự tỉnh, cuối cùng còn mắng một tiếng đồ nốc, trong lòng lại cùng ăn mật, ngọt lịm. Trương Lãng nhặt xong trang bị cũng không thấy thuộc tính, tự xác trang bị hắn trước mắt, thân cấp chính mình lại không thể giám định, đành phải đem tất cả trang bị đều bỏ vào ba lô. Đi vào thượng quan Linh Yên bên người, hỏi: "Sủng vật đã ra tới rồi sao?" "Con không có, nó thế nhưng là sủng vật của ta, tại sao có thể như thế qua loa để nó đi vào thế giới này, muốn tìm một cái lương thần cắt nhật mới được." Thượng quan Linh Yên cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy trứng sủng vật, không biết còn tưởng rằng trong tay nàng ôm là con của mình. Trương Lãng buồn bực che lấy cái trán, nhỏ giọng nói: "Cũng không phải kết hôn, còn muốn chọn tốt thời gian, không phải liền là mấy giọt máu sự tình à." "Ngươi tại kia nói thầm cái gì đâu?" không cho phép người nói bảo bảo nói xấu. Thượng quan Linh Nghiên ngay cả danh tự đều cho sủng vật lên tốt, bảo bảo rất thích hợp mạch manh tinh sủng bề ngoài. Trương Lãng lắc đầu nói, "Không nói gì, ngươi để đánh quái cũng đánh, hiện tại có phải hay không nên rời đi tinh hệ chiến trường đi luyện cấp, đẳng cấp của ngươi giảm xuống rất nhiều." "Thôi a, đi luyện cấp." Thượng quan Linh Nghiên chu mỏ một cái, "Trương Lãng không có ở đây mấy ngày này, nàng trên cơ bản không chút luyện qua cấp, mỗi ngày qua ngơ ngơ ngắc ngác, chính mình cũng không biết là thế nào tới." chẳng đến trong lúc vô tình nghe nói bán manh tinh sủng sự tình, sang đây xem lần đầu tiên thời điểm, liền quyết định muốn thu nó làm sủng vật. Trương Lãng không có ở đây những ngày gần đây, để Thượng quan Linh Yên nhận rõ một sự kiện, nàng giống như đã không thể rời đi Trương Lãng, nghe được cha mẹ tại thương lượng với Trương Lãng thành hôn đại sự thời điểm, mặc dù mặt ngoài một bộ thẹn thùng không nguyện ý dáng vẻ, nhưng trong lòng cao hứng kem chút đều muốn bay lên. Tại khoảng cách Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Yên thành hôn còn có chừng 10 ngày lúc, Thượng quan vô địch từ hệ ngân hà biên giới tinh cầu trở về, Trương Lãng có thể cảm giác được thượng quan vô địch khí chất trên người so trước kia nhiều một chút nhẹ nhõm, đại khái là bởi vì giải quyết khủng long tộc cái họa lớn trong lòng này đi. Khủng long tộc đã không có binh lực đối ngoại phát động chiến tranh rồi, cái này đều dựa vào ngươi. Thượng quan vô địch nhìn xem Trương Lãng trong ánh mắt có thưởng thức và vui mừng, sau đó trên mặt biểu lộ lại trở nên thâm trầm, ngữ khí lạnh lùng nói, ngoại hoạn đã giải quyết, là thời điểm nơi đó lý rơi nội ưu. Trương Lãng điều chỉnh sắc mặt Ngươi nói là Âu Dương gia xảy sự tình. Không sai, Âu Dương gia càng ngày càng không tưởng nổi, trước kia là không có cái kia nhàn công phu, nhưng không có nghĩa là ta không biết bọn hắn đang làm gì. Thượng quan vô địch đứng người lên, hướng ngoài cửa đi, đi tới cửa, xoay người nhìn nói với Trương Lãng, có muốn cùng đi hay không Âu Dương gia? Đi, sao có thể không đi đâu, nói đến ta cùng Âu Dương Thiên quan hệ vẫn là rất thân mật. Trương Lãng nhớ tới từ Âu Dương Thiên kia lấy được một chút nhạc hí. Tốt xấu là cái mỗi ngày gọi mình lao sư học sinh, mặc dù đối phương trong lòng khả năng không phải rất nguyện ý, nhưng Trương Lãng cảm thấy vẫn là đi nhìn xem tương đối tốt, dựa theo thượng quan vô địch điệu bộ này, chỉ sợ là đi giết người. Âu Dương ra, thượng quan vô địch cùng Trương Lãng tự mình đến đây, Âu Dương ra, ra chủ, Âu Dương Minh Ngọc không dám chậm trễ chút nào, có thể nói hiện tại Trương Lãng so với lúc trước thượng quan vô địch càng để cho người cảm thấy đáng sợ, Trương Lãng xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt thời gian không dài, nhưng làm ra mỗi sự kiện đều để lòng người kinh rũ rợn dậy, hết lần này tới lần khác Âu Dương Thiên cùng Trương Lãng ở giữa có không lớn không nhỏ khúc mắc, Âu Dương Minh Ngọc có thể không sợ sao? Thượng quan vô địch không kiêu ngạo không tự ti ngồi trên ghế, gãi eo thẳng tắp, nói: "Âu Dương gia chủ, chúng ta lần này tới, chủ yếu là liên quan tới Âu Dương Thiên sự tình, lúc trước tinh thành tranh đoạt chiến, rất nhiều người đều thấy được Âu Dương Thiên dẫn theo Thiên Hạ Bang cùng Âm Gia Hái Hoa công tử cùng một chỗ đi theo khủng long tộc chiến đấu, ta muốn biết" Chuyện này là Âu Dương Thiên hứng cá nhân hành vi, vẫn là từ trên xuống dưới nhà họ Âu Dương toàn thể ý tứ. Vô địch huynh tuyệt đối đừng hiểu lầm, chuyện này đúng là Âu Dương Thiên một người gây nên. Từ khi ta biết sau chuyện này, liền đem Âu Dương Thiên đóng lại. Hiện tại cái này nghiệt tử còn tại Âu Dương ra trong đại lao đâu. Ta cái này để cho người ta đem nghiệt tử dẫn tới, mời vô địch huynh xử lý. Âu Dương Minh Ngọc hướng về phía ngoài cửa la lớn, người tới, mang Âu Dương Thiên. Rất nhanh. Âu Dương Thiên liền bị hai người mang lấy cánh tay mang theo đi lên, lúc này Âu Dương Thiên là thật rất thảm, trên thân bẩn thỉu, một cỗ mùi thối, trên mặt sơn đen mà há, xem xét cũng rất nhiều trời chưa dặn, trước kia Âu Dương Thiên mặc dù dài chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu mỗi ngày cũng là sạch sẽ tinh tương, phù hợp Âu Dương Thiên đại thiếu gia thân phận, hiện tại hiển nhiên biến thành bên đường này ăn mày tên ăn mày. Hai người mang lấy Âu Dương Thiên đi vào chính đường, đồng thời buông tay ra, Âu Dương Thiên như cái mềm nhũn mì sợi, Thân thể nghiêng một cái liền ngã trên mặt đất, có thể là bởi vì quằn xuống đất làm đau chính mình, trong miệng vô ý tức phát ra một trận rên. Chương 1000, kết thúc. Trương Lãng nhìn xem Thê Thảm Âu Dương Thiên, không thú vị lúc đầu, liếc mắt nhìn xuống Âu Dương Minh Ngọc, đối với người này lòng dạ ác độc thủ lạnh cũng là có chút ít giải, thân là Âu Dương gia gia chủ, Âu Dương Thiên trước kia thường xuyên cùng Hái Hoa công tử Sen lẫn trong cùng một chỗ, Trương Lãng không tin, Âu Dương Minh Ngọc không biết, trong này nói không chừng, liền có Âu Dương Minh Ngọc tính toán của mình. Tại sự tình bại lộ về sau, vậy mà nhẫn tâm đem con của mình biến thành cái này. Bức Đức Hạnh, chỉ vì thoát khỏi hiềm nghi. Gia chủ, gia chủ, cứu ta. Âu Dương Thiên tan ra ánh mắt dần dần tập trung, từ từ xem Thanh ngồi tại chính giữa Âu Dương Minh Ngọc, cả người trên mặt đất bò đến Âu Dương Minh chân ngọc trước, quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Nghĩa tử, ngươi để vi phụ làm sao cứu ngươi? Âu Dương Minh Ngọc một cước đá vang Âu Dương Thiên, một cước này rất dùng sức, trực tiếp đem Âu Dương Thiên đá ra đến mấy mét. cũng không biết Âu Dương Thiên bị giam giữ bao nhiêu ngày, thân thể vốn là rất suy yếu, bị Âu Dương Minh Ngọc đạp một cước về sau, nam dạm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Âu Dương Minh Ngọc nhìn cũng không nhìn trên đất Âu Dương Thiên, quay đầu nhìn về phía một bên thượng quan vô địch nói: "Lão phu không biết dạy con, đến mức dạy dỗ như thế một cái người tử, từ giờ trở đi, Âu Dương Thiên liền giao cho vô địch huynh phát lạc, muốn đánh muốn giết tùy ý, lão phu tuyệt không hay lời." Âu Dương Thiên nghe đến đó, rốt cuộc không để ý tới đau đớn trên thân thể cùng suy yếu. Run run rẩy rẩy bò hướng Âu Dương Minh Ngọc, trong miệng tự lẩm bẩm, "Cha, ngươi không thể đem ta giao cho thượng quan vô địch, hắn sẽ giết ta, Hải Nhi biết sai, không nên đem ta giao cho thượng quan vô địch, Hải Nhi không muốn chết." Ở đây ba người nhĩ lực đều rất tốt, Âu Dương Thiên Thanh Âm mặc dù rất nhỏ, nhưng ba người đều nghe được, Trương Lãng nhịn không được động dung nhìn về phía Âu Dương Minh Ngọc, phát hiện đối phương ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi, tựa như trên mặt đất bò không phải con của hắn, chỉ là một người xa lạ đồng dạng. Thật sự là vô tình a. Trương Lãng nhịn không được ở trong lòng cảm khái một chút. Thượng quan vô địch ngồi ở một bên không có mở miệng, tựa hồ là đang cân nhắc Âu Dương Minh Ngọc lời nói, lại hoặc là hắn căn bản không nghe thấy đối phương, chỉ là ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Bầu không khí có chút không hiểu đầu, chính đường chỉ có Âu Dương Thiên tự lẩm bẩm âm thanh, ba người đều rơi vào trầm mặc bên trong. Mắt thấy Thượng quan vô địch cùng Âu Dương Minh Ngọc hai người đều không mở miệng, Trương Lãng phun ra một ngụm trọc khí. Cô Ilga lên thượng quan vô địch cùng Âu Dương Minh Ngọc chú ý, mở miệng nói, "Chuyện này cứ định như vậy đi, kỳ thật Âu Dương Thiên cũng không làm sai cái đại sự gì, bất quá là ở trong game cùng Khủng Long tộc nhập bọn với nhau tham gia một trận thất bại chiến đấu, đối hệ Ngân Hà tới nói cũng không có gì tổn thất, trải qua Ngân Hà biên giới một trận chiến, Khủng Long tộc đã xuống dốc, ngoại địch đều bị đánh bại, không có lý do tại bắt lấy Âu Dương Thiên không thả." Nam dạm trên mặt đất Âu Dương Thiên nghe được Trương Lãng lời nói, Ngẩng đầu ánh mắt phức tạp nhìn xem Trương Lãng, hắn là thế nào cũng không nghĩ tới Trương Lãng sẽ vì hắn cầu tình, hắn coi là Trương Lãng là đến xem hắn trò cười, trong lòng tựa như là đổ ngũ vị bình, cái bên trong tư vị chỉ có chính hắn mới có thể trải nghiệm. Âu Dương Minh Ngọc không nói gì, hắn đang chờ thượng quan vô địch mở miệng, hiện trường có thể làm chủ chỉ có thượng quan vô địch, dù là Trương Lãng bây giờ giành tiếng lớn át thượng quan vô địch, tại Âu Dương Minh Ngọc trong mắt, vẫn là thượng quan vô địch càng đáng sợ. Tất nhiên Trương Lãng nói như vậy Vậy cái này sự kiện cứ tính như vậy, chúng ta còn có việc, liền không ở thêm." Vẫn không có mở ra miệng thượng quan vô địch đột nhiên nói chuyện, nói dứt lời trực tiếp đứng lên, liền hướng bên ngoài đi, không có chút nào cho Âu Dương Minh Ngọc diện tử. Trương Lãng cũng đứng lên, nhìn chằm chằm trên đất Âu Dương Thiên, khẽ thở dài cũng đi ra ngoài, trong lòng đang nghĩ, về sau không biết còn có thể hay không tại từ Âu Dương Thiên nơi này lấy tới hắn cái kia niên đại nhạc khí. Âu Dương Minh Ngọc liền vội vàng đứng lên, đưa thượng quan vô địch cùng Trương Lãng rời đi. chờ hắn từ bên ngoài trở về về sau, sắc mặt âm trầm không ngừng nhìn xem trên mặt đất sợ hãi rụt rè Âu Dương Thiên, nói: "Đi xuống đi, về sau coi như chuyện này chưa từng xảy ra, thượng quan vô địch cùng Trương lão chưa có tới nhà chúng ta, ngươi cũng không có nói qua những cái kia mất mặt nói." "Là, gia chủ." Âu Dương Thiên muốn đứng lên, nhưng bởi vì thân thể quá hư nhược, cố gắng nhiều lần đều không thành công. Âu Dương Minh Ngọc nhìn không được, lớn tiếng nói: "Ngươi tới, đem thiếu gia đón xuống đi." Hào hào hô ha. Cứ như vậy, Âu Dương Thiên tại tao ngộ mấy ngày không phải người cha tấn về sau, lại vượt qua thiếu gia sinh hoạt, nhưng là, bởi vì việc này, để lại cho hắn không thể xóa nhòa trong lòng tương tích, từ đó về sau, Âu Dương Thiên là gan trở nên nhỏ rất nhiều, cũng không tiếp tục là cái kia cản rỡ đến không ai bì nổi người trẻ tuổi. Đi ra Âu Dương gia, Trương Lãng ngồi đang phi hành khí bên trên, nhìn nói với thượng quan vô địch, ngươi liền không sợ Âu Dương Minh Ngọc lao ra hỏa kia nhìn ra thực lực ngươi hạ xuống sự thật. đem người vĩnh viện lưu tại Âu Dương gia. Hắn không dám, đừng nói là hắn không có cách nào xác định thực lực của ta thật giảm xuống, coi như hắn có thể xác định, như thường không dám đụng đến ta, bởi vì hắn sợ, toàn bộ Âu Dương gia đều sợ ta, cho dù hắn người gia chủ này đánh bạo, muốn động ta, Âu Dương gia các đại trưởng lão cũng sẽ ra mặt ngăn cản, trên thế giới này vẫn là người sợ chết tương đối nhiều, Âu Dương gia người liền so sánh sợ chết. Thượng Quan vô địch nói những lời này thời điểm lộ ra vô cùng hạ khí. Thấy thế nào đều không giống như là cái thực lực giảm xuống người, giống như là một cái tu vi đột nhiên tăng mạnh cường giả. Trương Lãng lắc lắc nói, "Ngươi tại sao không nói, còn có một nguyên nhân, kia chính là ta đi theo bên cạnh ngươi, ta hiện tại thanh danh cũng không so ngươi nhỏ." Âu Dương Minh Ngọc mặc dù cảm giác rất lợi hại, nhưng chỉ cần ta xuất thủ, mấy chiêu bên trong liền có thể muốn hắn mặc nhỏ, ngươi sẽ không không thấy được. Vừa rồi Âu Dương Minh Ngọc mấy lần nhìn về phía ta, đều là một bộ kích động lại không dám ánh mắt đi, hắn chủ yếu là sợ đánh không lại ta. Về sau hệ Ngân Hà liền muốn giao cho ngươi, nhớ kỹ, ngươi càng cường đại, hệ Ngân Hà liền càng an toàn, khủng long tộc đã sung rúc, nhưng đối hệ Ngân Hà nhìn chằm chằm chủng tộc không chỉ một khủng long tộc, còn có cái khác rất nhiều chủng tộc, chúng ta không thể phớt lờ. Thượng quan vô địch quay đầu chăm chú nhìn xem Trương Lãng. Trương Lãng khoát tay nào nói, đường trình cùng căn dặn hổ sự, không biết, còn tưởng rằng ngươi sắp chết đâu. Ha ha, ta chỉ là thực lực giảm xuống một chút, sinh mệnh còn tràn đầy đây, trong thời gian ngắn là sẽ không tử vong. Thượng quan vô địch cười đến rất vui vẻ, phảng phất trong lòng gánh nặng rốt cục tháo xuống tới, cả người đều nhẹ nhõm nhiều. Trương Lãng cùng Thượng quan Linh Nghiên thành hôn thời gian rất nhanh tới, ngày nào đó, phảng phất toàn bộ địa cầu đều tràn đầy vui mừng hớn hở bầu không khí, thượng quan gia khắp nơi răng đèn kết hoa, Trương Lãng ở cái thế giới này không có thân nhân, về sau vừa thương lượng, dứt khoát tại thượng quan gia bên cạnh mua một khối lớn địa, lấy hiện tại khoa học kỹ thuật tốc độ, chỉ cần có tiền, cho dù là một ngày đều có thể kiến tạo ra một mạng lớn khu biệt thự. Trương Lãng đương nhiên là có tiền, ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình có bao nhiêu tiền, mua một miếng đất lập nhà là chuyện dễ như trở bàn tay, phong ở liên tiếp thượng quang gia, hôn lễ tổ chức rất long trọng, cơ hồ tất cả cùng Trương Lãng có quan hệ người đều tới. Đinh Phong mang theo hoa hồng màu giúp mấy người, nhìn Đinh Phong cùng với huyết sắc hoa hồng thân mật bộ dáng, hai người chuyện tốt cũng sắp, nói thân mật, cũng chỉ là huyết sắc hoa hồng gián chặt lấy Đinh Phong, Đinh Phong không có cự tuyệt, cái này đã rất nói rõ vấn đề, đối Đinh Phong tới nói Không, cự tuyệt chính là tiếp nhận, trông gậy vào hắn trở nên nhiệt tình như lửa, đoán chừng đời này là rất không có khả năng. Phi Ngư Bang Ba huynh đệ cũng tới, bọn hắn là Trương Lãng ở trong game nhận biết bằng hữu, đây là lần thứ nhất tại thế giới hiện thực gặp mặt, Ba huynh đệ có chút câu nệ, Trương Lãng thân phận thực sự quá mắt sáng, câu nệ một chút cũng bình thường. Còn có nghịch phong lâu lâu chủ, hoa mãn lâu cùng truy phong vạn giặm hai người giống một đôi tình yêu cuồng nhiệt tình lữ, cũng tới đến Trương Lãng hôn lễ phía trên. Thượng Quan Dũng mang theo một bang tiểu đệ Tiểu muội, giống như là Cối sai lớn, Nhị cậu tử, Tam nữu tử, Lục nha, Thất oa đều tới, từng cái trên mặt tràn đầy vui vẻ khoái hoạt biểu lộ. Tứ đại gia tộc một cái không có kéo xuống, Âu Dương gia tại Âu Dương Minh Ngọc dẫn đầu dưới, tới một đám lớn người, mặt khác hai nhà liền đơn giản nhiều, Triệu gia chỉ có một cái Triệu Võ Dương mang theo mấy tên thủ hạ đến đây, Tần gia cũng chỉ có Tần Thiên Nai một người, tính cả Cối sai lớn, Tần Mặc, Tần gia hẳn là tới hai người. Lúc Mạn Thiên cái này yêu tiền như mạng ra hỏa, Vậy mà cũng mang theo quà tặng đến chúc mừng Trương Lãng, nhìn xem Lục Mạn Thiên đưa lên quà tặng, Trương Lãng nhíu mày, bản năng cảm giác Lục Mạn Thiên tặng lễ khẳng định không phải thứ gì tốt. Lục Mạn Thiên không để ý tới Trương Lãng một mặt ghét bỏ ánh mắt, một mình tìm một chỗ, vung ra bụng, ăn uống thả cửa, tựa hồ muốn đem đưa ra lễ vật giá trị cho ăn trở về. Còn có rất nhiều cùng Trương Lãng có quan hệ người đều tới, nhìn xem từng trường khuôn mặt quen thuộc, Trương Lãng trong lòng cảm động hết sức, không, có hôn mê chứ đó, hắn nhưng không có nhiều như vậy bằng hữu. Một trận thịnh đại hôn lễ cuối cùng kết thúc, rất nhiều người đều uống say, say khắp trương lãng tiến vào phòng mới về sau, tinh thần lực vận chuyển, đầu não lập tức trở nên thanh tỉnh, nhìn thấy ngồi ở một bên thượng quan linh yên, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm ý cười. Đêm tân hôn duy nhất để trương lãng không hài lòng chính là, thượng quan linh yên nhất định phải tại một ngày này tiến vào thế giới thứ ba, ấp ra bán minh tinh sủng, nguyên lai like hôm nay chính là thượng quan linh yên cái gọi là ngày hoàng đạo. Một năm rưỡi về sau, trương lãng lo lắng đi tới đi lui, Ở bên cạnh hắn còn có rất nhiều nóng nảy bên mặt, thượng quan vô địch xem như so sánh tỉnh táo một cái, an ủi, "Không có việc gì, ngồi xuống chậm rãi chờ." Cái này đều đi vào đã nửa ngày, vẫn là không có tin tức, ta sao có thể không nóng nảy? Trương Lãng tựa như một cái kiến bò trên chảo nóng, vừa tọa hạ lại đứng lên, tiếp tục đi tới đi đến, thỉnh thoảng đưa cổ nhìn về phía một cái cửa phòng đóng chặt. Đột nhiên một trận hài nhi khóc nỉ non vang lên, hiện trường chờ đợi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có Trương Lãng uy nguyên nóng nảy nhìn xem đại môn, thẳng đến có một người mặc áo khoác trắng bác sĩ đi ra cửa bên ngoài, không đợi đối phương lấy xuống khẩu trang, Trương Lãng liền vội vàng tiến lên hỏi: "Thế nào? Thế nào? Thượng quan Linh Yên còn tốt chứ?" "Mẹ con bình an, chúc mừng ngươi, là đối thủ tử, ngươi muốn làm ba ba." Bác sĩ nói dứt lời, đi ra ngoài. Lại chờ đợi một hồi, Trương Lãng gặp được khí tức suy yếu, sắc mặt tái nhợt Thượng quan Linh Yên, Trương Lãng đau lòng vuốt ve Thượng quan Linh Yên gương mặt, ôn nhu nói: "Vất vả ngươi." Thượng quan Linh Yên cười cười, nhìn bên cạnh Hải Tử, trên mặt loại kia tình thương của mẹ Quang Huy, để Thượng quan Linh Yên trở nên càng xinh đẹp hơn động lòng người. "Ngươi cái này tiểu phoi đản, để ngươi nương khổ cực như vậy, về sau nếu là dám đối mẹ ngươi không tốt, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Trương Lãng mươn tay méo nhéo tiểu gia hỏa khuôn mặt, có thể là cảm thấy đau, tiểu gia hỏa há mồm oa oa khóc lớn. Thượng quan Linh Yên trách cứ trừng mắt nhìn Trương Lãng, vội vàng đem Hải Nhi ôm vào trong ngực nhẹ giọng dỗ dành. Trương Lãng hậm hực rướt rướt cái mũi, cảm giác sau này hắn ở nhà địa vị sẽ trở nên tràn ngập nguy hiểm, nhìn về phía tiểu gia hỏa trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, ánh mắt kia liền cùng nhìn xem một cái nhỏ tình địch giống như. Hết chọn bộ ba